Chương 6. Ác thú từ trời cao Trời tối ôm, trừ những vị sao sáng. Khi biết từ đâu có thứ tiếng hoa quái kia, và rồi thằng Perseval lại im miệng, thì Ráp và Simon lóng ngóng bế nó lên, khiêng về một cái lều. Biết ghi chỉ được cái bạo miệng, chứ vẫn bám sát theo, rồi ba thằng lớn cùng tới túc lều gần nhất. Chúng nằm chành chọc, chở mình trên lớp lá khô xào xạc, ngắm khoảng trời sao qua khung cửa lều ra phá nước. Trong đêm vắng, thỉnh thoảng một thằng nhóc kêu lên từ những chiếc lều kia, một lần có tiếng một thằng lớn rồi dũng cũng thiếp đi. Một mảnh trăng lên cao gọi chân trời, quá nhỏ không tỏa nổi một vầng sáng, dù nó là là sát mặt nước, nhưng trên bầu trời có những luồng sáng khác vụt đi, nhấp nháy hay tắt phụt. Dù không một tiếng nổ khe khẽ nào từ trận hỗn chiến trên cao, cả người dặm vọng xuống dưới mặt đất, nhưng có một tín hiệu từ thế giới của người lớn rơi xuống vào một thời điểm mà không đứa trẻ nào còn thắc để thấy được. Đột nhiên có một tiếng nổ vang, rồi một đường ngoằn ngoèo sáng được trên bầu trời, rồi đêm lại đen và những vì sao sáng. Một vệt mờ lơ lửng trên hòn đảo, một cái dù rơi xuống thật nhanh, mang một hình dáng trên tay đung đưa. Gió chiều gió thay đổi theo độ cao, sẽ đưa hình dáng này tới đâu tùy hứng. Rồi, trên cao ba dặm, gió thổi đều đều, cuốn hình dáng kia quanh bầu trời chút xuống theo một đường cong, qua dãy đá ngầm và phá nước về phía núi. Hình dán ấy rơi rúng rỡ giữa đám hoa màu xanh bên sườn núi, nhưng giờ đây trên độ cao này, gió nhẹ thổi làm chiếc dù lộn lẳng kêu phành phạch, kéo hình dán kia lên núi, đuôi chanh nét theo. Gió kéo hình dán ấy đi từng mét, từng mét, qua đám hoa màu xanh, qua đá vụn và những khối đá nhỏ, cho tới lúc nó nằm lọt thòm giữa những tảng đá rải rác trên đỉnh núi. Nơi đây, những ngọn gió thất thường đã xoắn dây dù chằng chịt như thòng lọng. Dữ Hình hài kia ngồi chúi cái đầu đội mũ sắt giữa hai đầu gối. Khi gió thổi, dây dù căng ra, đầu và ngực thỉnh thoảng lại được kéo thẳng lên, trông như Hình hài nọ đang quan sát qua bờ vách đá. Rồi mỗi khi lặng gió, dây dù trùng xuống, Hình hài kia lại chúi tới trước, đầu lại chúc giữa hai đầu gối. Thành ra trong lúc chăng sao chuyện dịch trên bầu trời, Hình hài kia ngồi trên đỉnh núi Đầu hết cúi lại ngẩn. Sáng nháng nhiem và một đám đá hơi xích dưới sườn núi có tiếng lách cách, hai thằng nhỏ chui ra từ một đống lá cành, hai cái bóng mờ mờ nói với nhau giọng ngái ngủ. Chúng là hai đứa xinh đôi có nhiệm vụ canh giữ ngọn lửa, lẽ ra một đứa thức canh còn đứa đi ngủ, nhưng vì chúng không làm được chuyện gì ra hồn, nếu phải hành động một thân một mình và vì không thể thức suốt đêm nên cả hai đứa cùng đi ngủ. Giờ đây chúng mạnh dạn bước tới cái bãi vận đốt lửa hiệu Vừa ngáp dài vừa dụi mắt, tay nơi chúng dừng lại ngáp, một thằng hôi hạ chạy ngược lại nhặt cành cây và lá, thằng kia quỳ xuống, tang thì đã tắt rồi. Nó thập thập những ve cuỗi đường thành kia nhét vào tay. Không. Nó nằm xuống, kề môi sát đống nọ, khẽ khẽ thổi, mặt nó ửng đỏ, nó ngừng thổi một lúc. Sao, đưa em. Bối. Eric cúi xuống, lại khẽ khẽ thổi cho tới khi chỗ đó sáng lên. Sam đẩy một túm bổi vào chỗ nóng ấy, rồi thêm một cành con, đốm sáng bừng lên và hàng chiếc cành kia bắt lửa. Sam trách thêm nhiều cành nữa, được đốt nhiều thế, Eric nói, anh rất nhiều quá. Để mình giữ ấm mà. Thế thì mình phải nhặt thêm củi. Tao lạnh, em cũng vậy, với lại trời tối. Được thôi. Eric ngồi lùi lại, nhìn Sam đổi lửa, thằng này xếp củi theo dạng một chiếc lều con và lửa cháy nhỏ. Sịt tí nữa, nếu không thì nó sẽ nổi khùng." Ừ, hai đứa nhìn đôi lặng lẽ nhìn ngọn lửa một lúc, rồi Eric cười gãy, "Nó có nổi khùng thật không? Về chuyện ngọn lửa và con heo, may mà nó hùng hổ sẵn tới thằng Jack chứ không phải tụi mình." "Ừ, con có nhớ lão thầy già tính nóng như lửa ở trường không? Nhắc con, mày đang làm tao điên tiết rồi đấy nhé." Hai thằng xin đôi cười giống hệt nhau. Rồi chúng nhớ lại trời còn tối ôm ôm và những chuyện khác nữa, nên thấp thỏm nhìn quanh rồi lại dán mắt vào ngọn lửa đang bắt vào đống củi hình chiếc lèo. Eric chăm chú nhìn những con mọt đang nốn nháo, chạy cuốn cuồng, nhưng không thoát khỏi lửa và nhớ tới ngọn lửa đầu tiên. Ngay dưới kia thôi, bên sườn núi dốc như ở đây đang tối thui, nó không muốn nhớ tới chuyện ấy nên nhìn lên đỉnh núi. Hơi ấm tỏa ra từ đống lửa, hát vào chúng thật dễ chịu. Sam thích thú ngồi sát ngọn lửa. Chắc thêm cành con vào đấy, Erik xòe hai tay, tìm khoảng cách nào còn chiều nội hơi nóng. Nó biến nhác nhìn qua ngọn lửa, tưởng tượng những tảng đá lăn lóc tối mờ mờ kia sẽ có hình thù như thế nào khi trời sáng. Ngay phía kia có một khối đá to, rồi ba hòn đá, rồi tảng đá đứt đôi, sau nữa là một cái rãnh. Ngay phía đó. "Zam?" "Hử?" "Không có gì hết." Những con lửa trườn lên các cành con, vỏ cây quan lại rồi bung ra, gỗ kêu răng rắc. Chiếc lều cuối đổ ục tỏa một vầng sáng tròn to trên đỉnh núi. Sam, thử, xám xám. Sam có kệ ngoan Eric, Eric đăm đăm nhìn đầy vẻ khủng khiếp về hướng Sam đang quay lưng lại. Sam mò quanh ngọn lửa, ngồi xổm cạnh Eric, đưa mắt nhìn, chúng là người nắm chặt tay nhau, bốn con mắt nhìn không chớp và hai cái miệng há hốc. Sâu phía dưới kia cây rừng thở dài rồi ồ lên, lọn tóc trước bừng giãn chúng lay động, lửa tạt qua một bên. Các chúng chừng 15 mét có tiếng phừng phực như vải bị xé toang. Không đứa nào kêu, xong chúng ôm nhau chặt hơn và môi chúng tím ngắt. Chúng co rúm người như thể khoảng 10 giây trong lúc ngọn lửa rung rinh tỏa khói, bắt ra những đốm lửa và những quần sáng khi tỏ khi mờ trên đỉnh núi. Rồi như thế cả hai đứa chỉ còn có chung một ý nghĩ kinh hoàng, chúng bò đi rồi bỏ chạy. Ram đang nằm mơ. Nó đã tiếp đi sau khi tranh trở ồn ào, tưởng trừng cả tiếng đồng hồ trên lớp lá khô. Ngay cả tiếng mớ trong cơn ác mộc, từ những lèo bên cạnh nó cũng không nghe thấy. Vì nó đã trở về nhà, đang thỏ tay qua hàng dậu cho mấy con lửa non ăn đường. Rồi có ai đó lay tay nó, bảo đến giờ uống trà. Ráp, dậy đi! Tiếng lá lạo xạo như sóng biển. Có chuyện gì? Tụi tao thấy con ác thú, rõ rành rành. "Tôi bay là ai, cặp sinh đôi hử? Tôi tao thấy con ác thú. Im nào Mickey." Lá vẫn kêu đảo sạo, Mickey đụng phải nó, rồi một trong hai đứa sinh đôi chụp lấy nó khi nó lạng giạng tới cái khung hình chữ nhật của những ngôi sao đang giành lạnh. "Mày không ra được đâu, cùng khiếp lắm." "Mickey, mấy ngọn lao đâu rồi?" "Tao nghe được. Im đi, nằm yên." Chúng nằm đấy đáng nghe, mấy đầu hoài nghi rồi kinh hoàng, giữa những điều gặp xin đôi thì thào diễn tạ, giữa những đợt im lặng không cùng, chỉ lát sau, bóng tối đã đầy những móng vuốt, đầy bí ẩn và đầy giả đáng sợ. Bình minh tưởng chừng kéo dài vô tận, chậm chạp xua đi những ánh sao đêm, để rồi cuối cùng ánh sáng xám xịt và ảm đạm lọt vào trong lều. Chúng không yên cho dù thế giới bên ngoài ngôi lều còn bao hiểm nghèo, không hình dung nổi. Bóng tối chỗ gần chỗ xa như một mê cung và ở đỉnh không trời màu sắc làm ấm những áng mây nho nhỏ, một con chim biển lẻ loi vừa vỗ cánh bay lên vừa cất tiếng kêu khàn khàn. Ngày sau đó là một tiếng bão, trong rừng có tiếng kêu chói tai, những vạt mây nơi trên trời bắt đầu ửng hồng và những tán dừa như lông chim lại tươi màu xanh lục. Rác quỳ ở cửa lều, thận trọng nhìn quan. "Sam, Eric gọi tôi nó họp, nhưng khẽ thôi, đi đi." Hai thằng xin đôi run rẩy bám nhau, điên bước vài mét tới lều bên cạnh để thông báo tin đáng sợ. Ráp đứng lên, đi tới phía đá để giữ thẻ diệt, dù lưng nó nhâm nhẩm đau, biết gì và Sai Man theo sau rồi đến những đứa khác. Ráp nhặt chiếc tù và trên chỗ ngồi nhãn bóng, đưa lên môi, nhưng nó ngần ngừ không thổi, thay vào đó nó đưa tù và lên cao, chia cho chúng thấy và chúng hiểu ngay. Những tia nắng hình rẽ quạt từ dưới chân trời chiếu lên, hắt xuống ngang tầm mắt Rác nhìn một lúc vào cái đĩa vàng đang lớn dần, chiếu vào bọn chúng từ phía tay phải, có vẻ như tạo điều kiện cho nó phát biểu. Lũ con trai đứng thành vòng tròn trước mặt nó, tụ tụa những cây lao dùng lễ xanh. Nó đưa tù và cho Eric và đứa đứng gần nhất trong cặp song sinh. Chính mắt tụ tao thấy con ác thú, không, tụ tao đâu có ngủ gật. Sang mở đầu câu chuyện, theo thông lệ thì tù và có giá trị cho cả hai đứa sinh đôi vì sự hợp nhất về vật chất của chúng đã được công nhận. Nó có lông, phía sau đầu nó có gì đấy động đậy, có thể là cánh. Con ác thú cũng động đậy luôn. Chíp quá, kêu nó ngồi. Nửa thì sáng, tụi tao mới buộc trồng thêm, chất thêm củi, thấy mắt, răng, móng vuốt, tụi tao chạy co cờ, ba hết cái này tới cái nọ, con ác thú đuổi theo tụi tao, tao thấy nó len lỏi sau những cái cây gần như chạm chúng tao. Ráp hoàng hốt chỉ vào mặt Eric đầy những vết xước do cứa vả những bụi cây. Mày có sao không? Eric sờ mặt, răng rác. Có chạy máu không? Vòng tròn của bọn trẻ lùi xa vì sợ hãi. Thằng Johnny còn đang ngáp liền bà lên, nước mắt ròng ròng. Bị biêu đập mấy cái cho đến lúc như nghẹn, khóc không thành tiếng. Buổi mai rực rỡ mang đầy những đe dọa, vòng tròn kia bắt đầu biến dạng, quay ra ngoài hơn là hướng vào trong. Những chiếc lao vót nhọn trông giống như một hàng dậu. Jack lên tiếng gọi và chúng quay lại vào trong. Thế là ta sẽ có một cuộc săn thật sự, đứa nào cùng đi ram số ruột đi đi lại lại. Những cái lao này bằng gỗ mà, đừng vớ vẩn." Chết cười nhạo, "Mày sợ à?" "Dĩ nhiên tao sợ, đứa nào không sợ?" Nó quay qua hai đứa xinh đôi, mong mỏi tuy không hy vọng. Tang mong là hai đứa bay không chơi sợ được tao." Câu trả lời thật dứt khoát khiến không đứa nào nghi ngờ được nữa. Dicky cầm túi và, "Chúng mình không thể tạm gọi là ở lại đây được à? Có thể con ác thú sẽ không mò tới tận đây." Nếu không cảm thấy có gì đấy đang âm thầm theo dõi chúng, Hạnh ra Ram sẽ lớn tiếng la nó. Ở lại đây à? Trìu Dương Hạnh trong cái chỗ tí tẹo trên hòn đảo này luôn phải canh chừng à? Rồi làm sao mình có thức ăn, còn ngọn lửa nữa? Đi quất cho xong, Jack sốt được nói, chi phí thì giờ. Không phải phí thì giờ, làm sao với bọn nhóc đây? Mầm xác bọn nhóc. Phải có đứa trong chừng tuổi nó mới được. Cho đến nay đâu cần đứa nào trong chừng chúng. Trước kia không cần thật, nhưng mà bây giờ Bích Ghi sẽ trông trừng tụi nó. Phải rồi, để Bích Ghi tránh được nguy hiểm. Mày hãy nghĩ chiếm tránh một chút, thử hỏi chỉ còn một mắt kính, thì Bích Ghi làm gì đôi chứ? Đám còn lại tò mò nhìn từ Jack tới Jack. Còn chuyện này nữa, ta không thể săn như mọi khi, khi con ác thú này không để lại dấu vết. Nếu có thì tụi bay đã thấy rồi. Theo những gì bọn mình được biết, thì con ác thú này có thể đua qua cây cối giống như con gì ấy chúng gật đầu. Thành ra mình phải tính kế, biết gì gỡ cái kính bị hư hại, tao chùi chồng còn lại, thế còn tụi tao? Rác. Mày chưa có tủ vàng, đây. Tao muốn nói còn tụi tao thì sao? Gia thử con ác thú đến núp tụi bay đi hết cả rồi. Ờ, tao không nhìn rõ được, tao sợ nhỡ. Jack nói xen vào vẻ khinh mị, mày lúc nào cũng sợ. Tao đang cần tủ vàng. Tủ vàng tủ vàng cái con khỉ. Jack quát. Mình không cần đùa nữa, mình biết đứa nào gần nói gì, thằng Sang Man hay thằng Bill, hay thằng Walter có khái khí gì để nói. Đã đến lúc một số đứa phải hiểu rằng nên câm miệng để những người khác quyết định. Ram không thể làm tin bại được, máu dâng lên làm hai má nó nóng bừng. Mày không có tù va mà, nó nói, ngồi xuống. Mặt chắc trắng bệch làm bởi bà những vết bả dầu màu nâu, nó liếm môi vẫn đứng. Đây là chuyện của Thảo San. Nàng còn lại căng thẳng nhìn Thấy đi cuốn vào cuộc cãi vã tình phức, Mickey liền né tủ và tựa vào đầu gối rát, rồi ngồi xuống, nó nín thở vì sự im lặng trở nên ngột ngạt hơn. Chuyện này còn hơn cả chuyện săn bắt, cuối cùng Rát nói, "Vì mày không có dấu vết của ác thú để làm theo, mày không muốn được cứu à?" Nó quay qua cả bọn, "Tụi bay không muốn được cứu sao?" Rồi nó lại nhìn Jack, "Tao đã nói rồi, ngoan nửa là điều quan trọng nhất, bây giờ hẳn là nó tắt muốn rồi." Chuyện bực dọc cũ gỡ rối cho nó và giúp nó sức mạnh để tấn công Không đứa nào nghĩ ra được gì à Mình phải đốt lửa lại Jack, mày không thể nghĩ tới chuyện này, phải không? Hay có đứa nào trong bọn mày không muốn được cứu? Đâu có, chúng muốn được cứu chứ Chuyện rõ ràng mà Chúng đột nhiên nghiêng hẳn về phía rác Thế là chuyện khủng hoảng được giải quyết Biggie hỗn hẹn thở vào Nhưng rồi hụt hơi Phải tựa vào một thanh cây Há hốc miệng, đôi môi tím ngắt Chẳng đứa nào ngó ngàng tới nó Jack Bây giờ mày hãy nghĩ xem có chỗ nào trên hòn đảo này mày chưa từng tới. Trách mím cứng đáp, chỉ có Dĩ Vân rồi, mày nhớ chứ, bờ đuôi đảo, nơi những tảng đá chồng lên nhau, tao đã từng tới gần đó rồi, đá tảng làm thành một thứ như cây cầu, ở đó chỉ có một lối lên thôi và con vật kia có thể ở đó. Cả bọn ồ lên một lượt, im nào, được rồi, mình sẽ ngó chừng chỗ đó, nếu con ác thú không ở đó, mình sẽ lên tận đỉnh núi tìm vào đốt lửa. Vậy thì mình đi thôi. Mình ăn đã, rồi mới đi. Ráp ngừng lại, ta nên cầm theo cây lao. Ăn xong, Ráp và những đứa lớn đi dòng theo bãi biển để lại biết ghi đứng như trời trồng trên bỉa đá. Hôm nay cũng hứa hẹn một ngày nắng trang trang dưới vòng trời xanh như những ngày trước. Bãi cát uốn lượn và trải dài trước mặt chúng, cho tới khi nhập làm một với cánh rừng. Vì còn sớm nên chúng chưa gặp ảo ảnh lung linh dưới sự hướng dẫn của Ráp. Chúng chịu khó đi dọc vành người chứ không đi chen bãi cát nắng gần mặt nước. Nó để chép dẫn đường, chác tiến tới với sự thận trọng đầy cẩn liệu, dù chúng có thể nhận ra ngay được kẻ địch cách xa 20m nếu có. Ram đi cuối đoàn, thầm cảm kích đã thoát trách nhiệm được một lúc. Simon đi trước ráp, nó cảm thấy hơi khó tin, một con ác thú có bóng phút gặp được ngồi trên đỉnh núi, không để lại dấu vết nào, vậy mà không đủ nham để tóm được Sam và Eric. Dù nghĩ thế nào thì trong đầu óc Simon vẫn hiện lên hình ảnh một con người vừa dũng cảm vừa bệnh hoạn. Nó thờ dài, những đứa kia có thể đứng lên nói trước buổi họp mà không cảm thấy một gánh nặng ghê gớm nào trên trên bản thân, có vẻ thế, nói mọi điều như thể chúng chỉ nói cho một người thôi. Nó bước sang bên, ngoài nhìn Raph, Raph đang đi tới với chiếc lao trên vai, Simon rụt rè bước chậm lại cho tới khi nó với Raph đi ngang hàng nhau, rồi nó ngước nhìn Raph qua mớ tóc đen rối bù xõa trên mặt. Ráp liếc qua nó, gượng cười như thể quên mắt rằng Simon đã xử sự thật ngốc ngắt, rồi lại nhìn đâu đâu. Simon thấy sung sướng trong một khoảng khắc, vì được nhìn, nhưng rồi thôi không nghĩ về mình nữa. Lúc Simon va phải một cái cây, Ráp sốt ruột liếc nhìn. Còn Robert cười khúc khích. Simon loạn trọn, một vệt trắng trên trán nó biến thành đỏ và rứa máu. Ráp để Simon đi trước rồi quay về với địa ngục của riêng nó. Lát nữa chúng sẽ tới tòa thẳng đá, lúc ấy kẻ làm thủ lĩnh phải tiến lên hàng đầu chạy chạy trở lại, tụi tao thấy tòa thành đá rồi, mình cố tới thạch gân. Nó bước theo chét trên nền đất hơi dốc lên về phía tòa thành, bên tay trái trúm là cây cối và dây leo chằng chịt không rư qua nổi. Tại sao trong kia lại không thể có gì? Mà thấy đấy, chẳng có gì vào hay ra được. Thế còn tòa thành? Hãy nhìn đã, ram vành đá cỏ râm như tấm màn che, cẩn thận quan sát, chỉ vài mét đất đá nữa là hai cạn của hòn đảo gần như trùng vào nhau. Khiếm ta chờ đợi sẽ thấy một mũi đất, nhưng thay vào đó là một đường đá hẹp, rộng chỉ vài mét, dài khoảng 15 mét từ đạo vô ra biển. Lại thấy ở đó những tảng đá vuông vức màu hồng tạo thành nền của hòn đảo. Mặt bên này của tòa thành cao chừng 30 mét chính là cái tháp đài màu hồng mà chúng từng thấy trên đỉnh núi. Đá ở đây lộn chậm, trên đỉnh đầy những tảng đá lớn có vẻ trông trơn, sau lưng rác, đám thổ san im liềm trong đám cỏ cao. Đá nhìn Jack, mày là thổ san mà. Jack đỏ mặt. Tao biết. Được thôi. Từ trong lòng rap bật lên tiếng của một thằng rap khác. Tao là sếp. Tao đi trước. Không bằng cái nữa. Nó quay qua bọn kia. Tụi bay nắp ở đây. Chờ tao. Nó cảm thấy tiếng nói của nó như lạc đi hoặc quá to. Nó nhìn Jack. Mày nghĩ vậy à? Jack lặng bẩm. Tao đã đi cùng khắp đảo này rồi. Chỉ có thể là đây thôi. Tao hiểu. Sao màn hoang mang lý nhỉ? Tao không tin có ác thú. Rap lịch sự đáp lại. Như thể cùng ý nghĩ về thời tiết. Ừ, tao cũng không nghĩ thế." Môi nó mím lại và nhợt nhạt, nó chậm chạp vuốt ngược mái tóc. "Được rồi, lát nữa nhé." Nó bắt đôi chân phải cử động, đưa mình tới dãy đất dài ngoằng như cái cột. Quanh nó là khoảng không trống rộng, chẳng có chỗ nào đi đúc, thậm chí không cần phải tiến thêm nữa. Nó dừng lại trên dãy đất hẹp rồi nhìn xuống, "Chẳng bao lâu nữa, vai sẽ kì thôi, biển cả sẽ biến tòa thành thành một hòn đảo." Phía bên kia là phá nước dập dồn vì bị khơi, còn phía bên trái Rắc rùng mình, tán hướp đã che chắn chúng trước Thái Bình Dương, không hiểu vì đâu chỉ mình trách cái đường bờ nước bên kia. Giờ đây, với con mắt của kẻ sống trên đất liền, nó nhìn xuống cuồn cuộn như nhiệt thở của một sinh vật khổng lồ nào đấy. Nước xuống từ từ giữa những tảng đá, để lộ ra những cánh hoa cương màu hồng to như cái bàn, những bụi san hô lạ mắt, rài thủy tức và rong, nước cũng xuống thấp hơn nữa, hơn nữa rì rào như gió thổi trên những tán cây rừng. Có một tảng đá dài vẳng như cái bàn Khi nước rút, chơ ra bốn bề rong rêu trông như những vách đá dựng đứng. Rồi con thủy quái đang ngủ kia thở ra, bốn phía nước dâng lên, sôi sục ào qua mặt bàn, khiến rong rêu phất phơ lay động. Không thấy sóng, chỉ có nước lên xuống, lên xuống kéo dài cả phút. Rạp quay người, tiến tới tảng đá màu đỏ phía sau, bọn khi đứng chờ trong đám cỏ cao xem nó làm gì. Rạp cảm thấy giờ đây mồ hôi trong lòng bàn tay đã lạnh, nó sửng sốt thấy rằng nó không thật sự chờ đợi sẽ gặp con ác thú nào cả và không biết nếu gần thì nó sẽ phải làm gì. Nó thấy leo lên tảng đá này được nhưng không cần thiết. Khối đá vuông vức kia như dựng trên một cái bệ để nó có thể lăn từng bước trên cái gờ bên tay phải, phía trên phá nước rồi mắt dạng sau một góc. Không khó khăn gì mấy và chỉ lát sau nó đã nhìn được quanh khối đá, chẳng có gì khác ngoài những thứ nó chờ đợi, những hòn cuội hồng nằm lăn lóc, đầy phân chim trông không khác gì kem và một đường nhóc dẫn lên những tảng đá hỗn ngang trên đỉnh pháo đài. Một tiếng động phía sau khiến nó quay ngoắt lại, Jack đang lần theo gờ đá. Tao không thể để bọn mình mày đi được. Rap không nói gì, nó đi trước, len lỏi qua những tảng đá, xem xét kỹ một cái tạm gọi là hang, chẳng thứ gì đáng sợ ngoài một ổ trứng thối. Cuối cùng nó ngồi xuống nhìn quanh, gõ gõ đầu chiếc lao lên tảng đá. Jack hứng khởi. Chỗ này làm pháo đài thì tuyệt quá. Một cọ bụi nước làm ướt hai đứa. Không có nước uống. Thế cái gì kia? Quả thật có một vạt dài màu lục ở giữa quãng đường lên núi đá. Chúng leo lên đó nếm thứ nước đang rỉ ra. Mình có thể đặt gáo dùi chỗ này, sẽ luôn luôn đầy thôi. Tao sẽ không làm thế, chỗ này chán chết đi được. Chúng sánh ba nhau leo nốt đoạn còn lại. Tới chỗ một tàng đá rời, nằm chân bên trên trồng đá thun thun. Chết đấm mặn vào tàng đá gần nhất, nghe có tiếng cọt kẹt. Mày có nhớ ơ? Hai đứa cùng ngồi tượng lại quãng thời gian không vui vừa qua. Jack nói nhanh. Thọc một thanh dừa dưới khối đá này, rồi khi quân địch tới, nhìn kia. Phía dưới trúng 30 mét là con đường hẹp, rồi tới cùng rách lợn trợn đá, rồi tới bãi cỏ với những cái đầu nô nhô, sau đó là rừng. Chỉ bẫy một cái thôi. Jack kêu lên thích thú. Thế là hết sảy. Tay nó làm hiệu tảng đá rơi xuống, Ráp nhìn về phía ngọn núi. Chuyện gì thế? Ráp xoay người. Sao? Nó không rõ phải diễn tả thế nào. Hiện giờ không thấy lựa ở đó, không có gì lành hiệu, mà chỉ toàn bị ám ảnh bởi lửa hiệu. Trên trời xanh căng như một vòng tròn bao quanh chúng, chỉ nắng quảm bởi đỉnh núi kia. Đó là tất cả những gì mình có được. Nó tựa vào tảng đá đắt lư rồi vuốt tóc ra sau bằng cả hai tay. Mình phải quay lại và leo lên núi, tôi nó thấy con án thú ở đó. Nó đâu còn ở đó nữa. Thế mình phải làm gì đây? Những đứa kia đang nấp trong cỏ, thấy Jack và Ralph vẫn bình yên liền bỏ chỗ nấp, chạy ra ngoài nắng. Chuyến khảo sát hướng khởi khiến chúng quên bẵng con ác thú, chúng tòe ra trên chiếc cầu, rồi vừa leo vừa la hét, Ralph đứng chống tay vào một khối đá đỏ khổng lồ, to như chiếc cối xay, đá nứt và lắc lư. Nauús nhìn ngọn núi, nó nắm chặt tay, đấm như bổ củi vào bức tường đá đỏ bên phía tay phải, môi nó mím lại và mắt lộ vẻ khao khát dưới lớp tóc xõa. Khói, nó liếm nắm tay bầm dập Check ta đi thôi. Nhưng Check không có đó, lũ trẻ đang túm tụm năng và đẩy một tảng đá, huyên náo mà nó không hay. Khi quay lại, nó nghe tiếng cọt kẹt rồi cả hối đá đổ ùng xuống biển, khiến bụi nước bắn âm ầm lên tới nửa vách đá, mờ mịn như đám lông chim. "Thôi, thôi." Tiếng nó làm lũ trẻ im bặt. "Khói? Có điều gì đấy khác lạ nảy ra trong đầu nó, có gì đấy như cánh dơi vỗ trong đầu che lấp ý nghĩ của nó. Khói Nhưng ý nghĩ kia tức thì trở lại cùng với giọng dữ, mình cần khói, thế mà tôi bay phí thời giờ lanh đá. Rốt chưa quá, mình có hối thì giờ. Ráp bắt đầu, mình đi tới núi. Tiếng la hét vọng lên, một số đứa muốn quay về bãi, một số muốn lăn nhiều đá hơn nữa xuống biển. Mặt trời sáng chói và hiện nguy đã nhạt nhòa theo bóng tối. Chắc này con nắc thú có thể ở phía bên đó, mày lại dẫn đầu đi, mày từng ở bên ấy rồi. Mình có thể đi dọc bãi biển, ở đó có trái cây. Bill đi lên gặp Raph, sao mình không thể ở lại đây ít lâu? Đúng thế, mình dừng pháo đài, ở đây không có gì ăn, Raph nói, cũng không có lều và không có nhiều nước uống. Nơi đây sẽ là một pháo đài hết sảy, mình có thể lăn đá, ngay xuống chiếc cầu. Tao bảo mình phải đi tiếp, Raph giận dữ hết, mình phải biết chắc đã, đi thôi. Để tụi tao ở lại đây, quay lại lều thôi, tao mệt quá chừng. Không! Ráp dứt ra khỏi mấy đốt ngón tay chừng như nó không đau Tao là sếp, mình phải biết chắc chắn đã tụi bay không thấy bọn núi à chẳng có tiếng hiệu nào hết mà ngoài kia có thể có một con tàu tụi bay điên hết cả rồi ư chúng lặng kinh hoặc lặng bẩm như bọn nội loạn Jack dẫn đường xuống dưới núi đá băng qua cầu Trường 7 Cây cao bóng cả Lối heo chạy nằm sát đám đám gồn ngang dưới mé nước phía bên kia Rap hài lòng đi theo Trach trên con đường ấy. Nếu ta có thể khép được hai tai, chống tiếng sóng biển êm, chùng xuống nhền lên, nếu ta có thể quên được những mùi hương dịu sị nâu xám, hoa mu phủ đầy hai bên thì mai ra ta có thể không nghĩ tới con ác thú và mơ màng được một lúc. Mặt trời đã quá ngọ và cái nóng sẽ chưa đang trùm lên hòn đảo. Rap nhắn tin tới phía trước cho check, rồi khi tới đám cây có quả, chúng dừng lại để ăn. Ngồi xuống rồi, lần đầu tiên Rap cảm thấy cái nóng của ngày hôm nay. Nó bực bội vặt vành cái áo xám, tự hỏi có nên vặt không, ngồi dưới cái nóng xem ra khát cường, ngay cả trên hòn đảo này, Rap tính chuyện vệ sinh thân thể, nó ao ước có được cái kéo để cắt tóc. Nó hất mái tóc dài ra sau, cắt mái tóc bảnh thiếu này tới chỉ còn dư một phân thôi. Nó muốn đường tắm táp, đường giầm mình thật sự trong bọt xà phòng. Nó đưa lưỡi kiểm nghiệm răng lợi, và thấy rằng một bàn chải đánh răng cũng thật có ích đấy, rồi móng tay móng chân nữa. Ram xoay bàn tay lại rồi chăm chú nhìn, móng tay nó đã bị gặm tới tận thịt, dù nó không nhớ đã mắc lại và buông thả theo thói quen này lúc nào. Rồi đây mình đến ngoốc ngón cái mắt. Nó nhìn trởm xung quanh, dường như không đứa nào nghe thấy. Đám thổ san ngồi ngốn bữa ăn đạm bạc, cố tự thủ sẽ có đủ sức khỏe với những quả chuối và thứ quả như thịt đông, xám màu ô liu. Nhớ lại trước đây nó sạch sẽ thế nào Rác nhìn bọn kia Chúng bẩn quá Nhưng không phải kiểu bẩn thiểu của bọn con trai ngã xuống đất bùn Hay lem lút vào một ngày mưa Thoạt nhìn chẳng thấy đứa nào cần phải tắm tác Thế nhưng tóc tai chúng dài ngoằng Bếp chỗ này chỗ nọ Dính lá hay cành cây khô Mặt mũi chúng khá sạch sẽ nhờ có cái ăn Và toát mồ hôi Nhưng ở những chỗ khuất Có ảnh những vết mờ Áo quần sơ sát Cứng quèo mồ hôi như áo quần của chính nó Chúng mặc không phải đi diệt hay để giải chiêu mà chỉ vì thói quen, gia địa chúng dạy cột muối biển. Nó hơi băn khoăn khi giờ đây nó coi đó là chuyện bình thường và không bận tâm. Nó thở dài, ném đi cái cuống mà nó vừa vặt quả, đám thổ sanh đã lẻn vào trong rừng hay xuống những tảng đá để làm vệ sinh, nó quay nhìn ra biển. Ở đây, mặt bên kia hòn đảo, cảnh quan khá hẳn Những ngần ám lung lên mờ ảo như trong phim, không còn tồn tại được trên mặt nước lặn của đại dương, nơi chân trời là một đường màu xanh rõ rệt, rạp lững thững đi xuống những tảng đá. Dưới này, gần ngang tầm mặt biển, ta có thể ngắm nhìn những con sóng cao cuồn cuộn không ngừng. Chúng dài hàng dặm chứ không phải thứ sóng bổ bờ hay lăn tăn chỗ nước cạn. Chúng xô vào đảo với vẻ bất cần, như thể bận bịu chuyện gì khác không phải chúng lên đi mà như cả đại dương đang trồi lên hụp xuống. Lúc này biển hụp xuống khiến nước rút đổ ra như những con thát, coi chỗ theo hình bậc thang. Nó hụp xuống thấp hơn những tảng đá, vút nhạnh rong rêu như làn tóc mây óng ả. Rồi biển nghỉ lấy hơi, đoạn ầm ầm ào lên tràn ngập mũi đảo vào vùng đất vừa lộ ra, không gì cản nổi. Nó leo lên vách đá, cuối cùng vươn một cánh tay lên, một đạn nước để rồi kết thúc bằng cách tung bụi nước như từ những ngón tay, cắt rác chừng một mét. Rác dẫn nhìn những con sóng nối nhau nhấp nhô cho đến khi có gì đấy, trong sự xa xăm vời vợi của biển, khiến đầu óc nó mụ đi. Rồi biển cả mênh mông chừng như vô tận lại khiến nó phải quan tâm. Biển chính là mức tường ngăn cắt, là rào cản. Ở phía bên kia đảo, mơ mơ màng màng trong nắng trưa lung linh, đường phá nước lặng như tờ che chắn, ta có thể mơ đường cú thoát. Nhưng ở đây, trước sự uy li chấn trời của đại dược, nàng gắt hàng bao nhiêu giọng, ta bị kiềm chế, ta bất lực, ta bị kết án, ta bị. Nó nghe tiếng sai man sát bên tai, Ram thấy hai tay nó bám chặt vào đá, thấy thân thể nó đau nhừ, gãy cứng đờ và miệng há hốc. Rồi mày sẽ về được nhà thôi mà. Sai man gật đầu khi nói những lời này, nó đang quỳ một chân, nhìn xuống từ một tảng đá cao hơn mà nó bám bằng hai tay. Chân kia thò xuống tới chỗ rác. Rác bối rối nhìn Simon giờ hỏi: "Mình mông quá, tao nghĩ." Simon gật đầu, "Mặc dù vậy, mày sẽ về được thôi, tao tin thế, dù thế nào đi nữa." Cơ thể rác bớt được đôi chút căng thẳng, nó ngó nhanh ra biển rồi mỉm cười chua xót nhìn Simon. "Mày có tàu trong túi à?" Simon cười lắc đầu, "Thế sao mày biết?" Simon còn đang yên lặng thì rác nói cộc lốc, "Mày đi." Saman bắt đầu quậy quậy, khiến mái tóc đen rối hết hết ra sau, lại thả xuống trước mặt nó. "Không, tao không điên, tao chỉ nghĩ là mày sẽ về được an toàn." Im lặng một lúc, rồi đột nhiên chúng niệm cười với nhau. Roger gọi từ đám cây rậm rịt. "Lai mà xem này." Mặt đất gần lối heo chạy bị xới lên, có cả bãi chất thải còn bốc hơi nghi ngút, trái cúi xuống như thể nó mê cái đống này. "Gắt này, tụi mình cần thịt, cho dù mình đang săn lùng con thú khác kia." Nếu mày cho rằng thế là đúng đường thì mình cứ săn. Chúng lại kéo đi, đám thổ san đi sát nhau hơn vì sợ con đắc thú nó, trong lung trách song lên phía trước truy tìm. Chúng đi chậm hơn ráp tưởng, nhưng mặt khác nó mừng vì được la cà, tay nâng niu trước lao. Trách cà phải cái gì đó nên cả đoàn đứng khựng lại, ráp đứng tựa vào một thân cây và tức thì nó đại mơ giấc mơ ngày đã có trách phụ trách việc săn bắt mà chuyện lên núi còn nhiều thời giờ. Hồi đó bố nó thuyên chuyện từ Jackham tới Devonport nên gia đình nó đi theo. Sống trong một ngôi nhà nhỏ sát vùng đầm lầy. Trong những cơ ngơi nó đã từng ở, Ram đặc biệt nhớ rõ ngôi nhà này vì sau đó nó được đi học. Mẹ nó còn sống chung, bố nó ngày nào cũng về. Những con ngựa bô ni hoang tới dưới vườn, sát mức tường đá, trời đổ tuyết. Sát sau nhà có một cái lám, nó có thể lên đó nằm ngắm bông tuyết cuồn cuộn bay qua. Nó thấy được chỗ bông tuyết tan đi, để lại một vệt ướt, rồi chú ý sẽ thấy bông tuyết đầu tiên rơi xuống mà không tan và cả nền đất trở nên trắng xóa. Khi làm, nó có thể vào trong nhà, nhìn qua cửa sổ, nhìn cái ấm nước bằng đồng sáng loáng và cái đĩa với những hình người tí hon màu xanh. Trước khi đi ngủ, nó được ăn một tô cốm với đường và váng sữa. Con sắt tựa vào nhau ở trên kệ ngay cạnh giường. Trên cùng lúc nào cũng có 2 3 quyển đang nằm vì nó không muốn mất công nhét ngay ngắn trở lại. Những quyển này quan góc vật chảy trụa, có một quyển sách màu lãng về Toxi và Moxie. Nó không hề đọc vì sách kể về hai đứa con gái. Có một quyển về nhà ảo thuật, nó vừa đào vừa ném sợ. Nó bỏ qua trang 27 có hình con nhện đáng sợ. Có quyển về những người chuyên đi đào bới, những thứ bên ai gặp bí mật, có sách về xe lửa cho bé trai. Sát về tàu thuyền cho bé trai, nó thấy chúng sống động ngay trước mặt, nó có thể với tay lên sờ được, có thể thấy đường sức mạnh của cuốn sách. Về voi ma mút cho bé trai khi quyển này chậm chạp lòi ra khỏi kệ, tụt xuống. Mọi thứ đều đâu vào đấy, mọi thứ đều vui vẻ và thân thiết. Mấy bụi cây phía trước cao đặng mặn, từ lối heo chạy, lũ trẻ vừa đi cuồng phóng vào đám cây leo vừa leo hò, năm tháng trách bị hất qua một bên, ngã xuống. Rồi một con vật phóng về phía nó trên lối heo chạy, răng nanh lấp lánh, khụt khịt nghe đáng sợ, ráp thấy nó có thể tịnh bơ ước lượng khoảng cách rồi nhắm đích. Khi con heo được chỉ cắt nó 5m, nó phóng cây lao gỗ khôi hài cầm trong tay, thấy chúng cái mọt to và cắm trên đó một lúc. Con heo hết khụt khịt mà kêu en ét và ngoặt sang phía bụi cây. Nó heo chạy lại đầy lũ trẻ la hét, chen chạy trở lại dò tìm trong tầng cây thấp. Ngoài chỗ này, tao nói rồi, nó tính con mình là cái chắc. Con heo đường loạn rạng chạy thoát, chúng phát hiện ra một lối heo khác song song với lối thứ nhất và chép lồng lên chạy. Ram vừa sợ vừa lo vừa tự hào. Tao phóng chúng nó, nó lao cắm vào nó. Đột nhiên chúng đổ ra một khoảng đất trống bên bờ biển, chép cố tìm trên tảng đá trần trụi vẻ lo lắng. Nó chạy mất rồi. Tao phóng chúng nó, Ram lại nói, nó lao cắm vào nó được một lúc. Nó thấy cần có người làm chứng. "Tôi bay không thấy à?" Morris gật đầu. "Tao có thấy, chúng ngay mọm." Chà, Raps kích động tiếp tục nói, "Tao phóng chúng ngay nó mà, bọn lao cắm vào nó, tao làm nó bị thương." Nó tận hưởng sự kham phục của lũ trẻ trong lĩnh vực mới mẻ này và thấy việc săn bắt sét cho cùng thạc thú vị. "Tao cho nó một trận lên thân, nó là con ác thú đấy, tao nghĩ thế." Trách quay lại, "Không phải con ác thú đâu, một con heo đực đấy." Tao phóng chúng nó Sao mày không tóm lấy nó Tao thử Giọng ráp theo thế Một con heo đựng thế nào được Jack đột nhiên đỏ bừng mặt Mày nói nó sẽ tấn công mình Mày muốn gì mà phóng lao vào nó Sao mày không đợi Nó chỉ ở cánh tay Xem này Nó xoay cặng tay trái Để cả đám thấy Và nó toát một đường Không nặng nhưng chạy máu Do răng năn của nó đấy Tao không kịp phóng lao Chúng dồn chú ý vào Jack Đấy là một vết thương chứ chẳng chơi Simon nói, mày phải hút máu ra giống như Berengaria vậy. Chú thích: Berengaria có lẽ Simon nhầm với Berengaria xứ Navarre thế kỷ 12 đến 13, vợ của vua Richard đệ nhất của Anh, với Eleanor xứ Castil thế kỷ 13, vợ vua Edward đệ nhất của Anh. Trong một cuộc thập tự chinh, Edward đệ nhất bị một nhát gươm, nghi là có thuốc độc đâm. Được thầy thú chữa khỏi, nhưng người đời theo dịch rằng Elena đã hút máu độc từ vết thương kia để cứu chồng. "Sát liền hút máu." "Tao phóng chúng nó." Rap giận dữ nói, "Tao phóng chúng nó bằng cái lao của tao, tao làm nó bị thương." Nó cố thu hút sự chú ý của chúng. "Nó đi trên đường tao phóng lao như thế này." Robert gầm gừ, Rap nhập trò chơi ngay làm cả bọn cười ồ. Tức thì chúng đâm vào Robert, còn thằng này giả trai Jack hét lớn Bao vây thành vòng tròn Vòng tròn khép lại rồi chạy quanh Robert giả em ép vì sợ Nhưng rồi hoảng hốt kêu lên vì đau thật À thôi tụi bay làm sao đâu Lưng nó trúng phải một cán lao Khi chạy lăng quăng giữa đám trẻ Tóm lấy nó Trúng túng chân tay nó Ráp bỗng dưng phấn khích Chụp cây lao của Eric đâm Robert Giết nó giết nó Tự nhiên Robert kêu gào vào vùng vẫy điên cuồng Jack túng tắt nó Tay vùng dao găm Sau lưng nó là Roger đang cố sánh lại gần hơn, tiếng hát cất lên như nghi thức khi kết thúc một điệu múa hay một cuộc săn. Lam tí con heo, thao tiết con heo, lam tí con heo, đánh chết nó. Rap cũng chen lại gần để chụp lấy một nắm thịt màu nâu không được che chở kia, nổi lên phát được dày xéo, được đả thương thật không cưỡng nổi. Cánh tay trách hạ xuống, cái vòng tròn nhấp nhô kia reo hò và giả tiếng con heo đang chết dần, rồi chúng nằm im liệm, thở hổn hển lắng nghe thằng Robert hãi sợ rên rỉ. Nó quệt mạnh bằng một cánh tay giơ bản rồi cố gượng đứng dậy. Ôi chao, cái mông của tao. Nó thiểu não xoa mông, rắc lăn người, thật là một trò chơi hết sảy. Mình giỡn chơi thôi mà, Rap ấy nãy nói, có lần tao từng bị thương nặng khi chơi bóng bầu dục cơ. Mình cần có chống, Maurice nói, lúc đấy chơi mới đúng kiểu. Rap nhìn nó, đúng kiểu như thế nào? Tao không biết minh cần một đống lửa và một cái chống nên nhảy theo nhiệt trống. Minh cần một con heo, Roger nói, giống như săn thất bại. Hay có đứa nào giả làm heo? Jack nói, mình tìm đứa nào đấy, hóa trang nó thành heo rồi nó làm như bay biết mà, nó làm như định hút tao ngã lăn quay và lên tin. Tuội ba cần một con heo thật cơ, Robert nói, tay vẫn xoa mông vì tuổi ba muốn nhít nó mà. Mình kiếm một thằng nhóc đi, Jack nói, cả lũ cười ồ. Ráp ngồi dậy, chà, kiểu này mình sẽ không tìm thấy cái mình định tìm đâu. Chúng lần lượt đứng lên, kéo ngay ngắn áo sống. Ráp nhìn Jack, bây giờ mình lên núi. Mình có nên về với Bích Ghi không? Màu rài nói, trước khi trời tối. Hai đứa sinh rôi cùng gật đầu một lượt. Phải đấy, sáng mai hẳn lên núi. Ráp đưa mắt nhìn, thấy biển. Mình phải đốt lại đống lửa. Mày không có mắt kính của thằng Bích Ghi. Jack nói, thành thử mày đâu đốt lửa được. Thì mình xem thử trên núi có an toàn không?" Maurice gần gừ nói, nó không muốn tỏ ra là đồ thỏ đế. "Nhỡ con ác thú ở trên đó thì sao?" Jack buông ngọn lao, "Mình sẽ giết nó." Trời có vẻ lạnh hơn chút ít, nó múa cây lao, "Mình còn chờ gì nữa?" "Tao nghĩ rằng," Rác nói, "nếu đi dọc bãi biển, mình sẽ ra khỏi bên dưới chỗ cháy rồi mình leo lên." Một lần nữa, Jack dẫn bọn chúng men theo biển cả, sáng loá nhấp nhô. Một lần nữa rạp mơ phóng mặc đôi chân giày đã anh vượt qua những chướng ngại trên đường, xong xem ra nơi đây đôi bàn chân nó không được khéo léo như trước đó. Vì hầu hết quãng đường, chúng buộc phải xuống suốt chỗ đá chân trùi xác là nước, lằn mò bước giữa biển cả và cánh rừng sum se, có những vách đá thấp phải leo, có cái phải khó nhọc bò qua. Đây đó chúng phải leo những tảng đá lức nhẹp hay phóng qua những vũng nước trong veo chiều xuống để lại. Chúng gặp một cây rặng các ngang bãi đất bồi hẹp Như một công sự, càng sâu không thấy đáy, chúng kinh hoàng nhìn xuống vết đứt tối om, nước kêu ùng ục rồi sóng đánh trở vào, cái đánh kia sôi sùng sục trước mắt chúng, bùi nước phun lên tận đám dây leo khiến chúng la hét vì ướt nhẹp. Chúng định chui qua rườm nhưng cái cối rậm rạp chẳng chịu như tổ chim, cuối cùng chúng đành chờ tới khi nước xuống rồi lần lượt nhảy qua rẫn, tuy vậy vẫn có vài đứa bị ướt thêm lần thứ hai. Sau đó gặp những tảng đá sừng sững tựa như không vượt qua nổi nên chúng tạm ngồi chờ quần áo khô, ngắm nhìn những con sóng xô bờ nhành nhủi, chậm chậm tạt qua hòn đảo. Chúng tìm thấy trái cây trong ổ của những con chim nhỏ màu rực rỡ đang bay lượn như côn trùng. Rồi rác bảo rằng chúng đi như thế là quá chậm chạp, nó leo lên một cái cây, vặn tán lá nhìn đến núi buông bức chừng như còn khá xa, rồi chúng cố đạp bước nhòm những tảng đá Robert bị thương khá nặng ở đầu gối nên chúng thấy rằng phải đi chậm nếu muốn an toàn. Thành ra sau đó chúng đi như thể leo một ngọn núi nguy hiểm cho tới khi những khối đá trở thành một vách đá không vượt qua nổi, cây chi chít như rừng và dốc thẳng đứng xuống biển. Ralph trầm ngâm nhìn mặt trời, sắp chiều rồi, sau giờ uống trà chắc chắn thế. Tao không nhớ đã từng gặp vách đá này, Jack tiêu điều nói, chắc chắn đây là đoạn bờ biển tao chưa tới. Ralph gật đầu để ta nghĩ xem nào. Lúc này Ráp không còn lúng túng khi phải suy nghĩ trước người khác nữa, nó xem việc quyết định hàng ngày như chơi cờ vua, khổ nỗi nó sẽ chẳng đời nào thành người chơi cờ giỏi. Nó nghĩ tới Mickey và bọn nhóc tí, nó hình dung ra Mickey ngay bên cạnh, đang nằm cuộn người trong căn lều im lặng, chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng đứa nào đấy mớ trong cơn ác mộng. Mình không thể để lũ nhóc với một mình Mickey được, không thể cả đêm được. Lúc kia không nói gì, chỉ đứng quanh nhìn nó. Nếu mình quay về thì sẽ mất hẳn giờ đồng hồ, check đằng hắn rồi nói bằng giọng xin xíp lại lùng, mình không được để thằng Bixy gặp chuyện gì phải không? Ram gõ đầu cây lao dính đát của Eric vào răng. Nếu mình đi tách, nó nhìn quanh, đứa nào đấy đi xuyên ngang đạo báo cho Bixy biết rằng tối tụi mình mới về. Mew ngao ngác nói, một mình băng rừng bây giờ á? Mình chỉ có thể bớt một đứa thôi. Simon Jane tới rạp. Tao đi cho, nếu mày muốn, tao không ngại đâu, nói danh dự." Rap chưa kịp đáp thì Simon đã mau lẹ mỉm cười rồi quay người leo vào rừng. Lần đầu tiên Rap ngoái nhìn Jack, thấy nó nội giận. "Jack, cái lần mày đi xuống tới cả thành đá ấy." Jack trừng mắt, "Thì sao? Mày đi dọc một đoạn bờ biển này, dưới ngọn núi phía sau kia." "Ừ. Rồi sao nữa?" "Tao thấy một lối heo chạy dài hàng dặm." Rap gật đầu, nó chỉ vào rừng nghĩa là lối heo chạy phải ở đâu đó trong kia. Ta bọn gật gù ra vẻ hiểu. Thế thì được rồi, mình mở một đường qua rừng, ớ khi tìm thấy lối heo chạy. Nó dẫn lên một bước rồi dừng lại. Khoan đã, lối heo chạy này dẫn tới đâu? Dẫn tới núi. Chết đác. Tao đã nói rồi mà, nó cười khẩy. Mày không dám lên núi à? Ráp thở dài, cảm thấy sự đối nghịch tăng dần của Trách và hiểu thằng này nghĩ gì ngay khi không được làm hướng đạo nữa. Tao về e không đủ sáng, mình sẽ bắp lên bắp xuống mắt. Mày muốn tìm con ác thú mà. Trời sẽ không đủ sáng. Tao có cần. Trác nhàn dịu nói, khi mình tới gần tao sẽ lên, mày dám không? Hay mày muốn trở về lều gại lẽ với thằng Mickey? Bây giờ tới lửa trại đỏ bừng mặt, nó nói chán nản vì cái điều Mickey mới cho nó biết. Sao mày thù ghét tao vậy? Bon trẻ bứt rứt cửa quậy như vừa nghe được điều gì tục tiểu, chúng im lặng hồi lâu. Ráp vẫn còn giận và bị tổn thương, quay đi trước nhất, đi thôi. Nó dẫn đầu, nhanh quyền khai quang rừng rậm lấy lối đi, cảm thấy bị mất thớ nên âm thầm dẫn dối. Lối heo chạy là một đường hầm tối tăm, vì mặt trời đang nhanh chóng lặn xuống rìa vũ trụ, còn trong rừng già bóng tối có bao giờ phải tìm kiếm đâu xa. Con đường mòn này rộng, đất dẻ nên chúng chạy ào ào, rồi mấy lá đổ ụp. Trúng dừng chân, họ hỗn hể nhìn Dăm vì sao lắm chằm quanh đỉnh núi. Tới rồi, lũ trẻ nhìn nhau hoài nghi, Ráp lấy quyết định. "Bây giờ mình đi băng về phía đá, mai sẽ lên núi." Chúng làm bặm đồng ý, nhưng Jack đang đứng cạnh Ráp, "Nếu mày sợ?" Ráp quay nhìn nó, "Đứa nào đã lên tòa thành đá đầu tiên, tao cũng đã lên vậy, lúc đó trời sáng." "Được, đứa nào muốn lên núi bây giờ?" Im lặng là câu trả lời duy nhất. Sam Eric Cậu bay thấy sao? Tu tao thấy nên đi kệ với thằng Mickey. Ừ, kệ với Mickey rằng nhưng thằng Simon đi rồi mà. Tu tao kệ với Mickey trong trường hợp Robert Bill. Hai đứa này định quay về phía đá, dĩ nhiên không phải vì sợ mà vì mệt. Rap lại quay qua Chet, mày thấy chưa? Tao sẽ lên núi. Những lời này bật ra từ Chet một cách hành học như một lời nguyền rủa, nó nhìn Rap, thân hình mạnh khẳng căng ra. Trời nắng lao như đe dọa, tao lên núi tìm con ác thú ngay bây giờ. Rồi nó hờ hững buông ra lời châm chọc cay độc nhất. Mày cùng đi chứ? Nghe thế, những đứa kia quyền bặm nội sao khát quay về, chúng nắm lại để chứng kiến cuộc đụng độ mới này trong đêm tối của hai đối thủ. Những lời kia quá độc địa, quá cay chua, quá đau, không cần lặp lại lần nữa, đang thoai thoải nghĩ đến chuyện quay về lều, về với pháp nước lạnh lờ quen thuộc, ráp lâm vào thế kệ. "Nào đâu con án." Nó sửng sốt nghe giọng nói của mình lạnh lùng và hờ hững, khiến lời cay độc kia của Trạch mất tác dụng. Dĩ nhiên, nếu mày không thấy phiền, chẳng phiền gì cả. Trạch tiến lên một bước. "Nào, chúng sẵn ba nhau tiến lên núi, những đứa kia đứng im nhìn theo." Ram bỗng dừng lại, mình ngớ ngẩn thật, sao chỉ có hai đứa thôi? Nếu mình tìm thấy gì đấy thì hai đứa đâu có đủ. Chúng nghe tiếng lũ trẻ tán vội đi ngặt nhiên sao, có một bóng đen chạy ngược dòng. Roger hả? Ừ. Vậy là mình có ba đứa. Chúng liền bắt tay ngay vào việc leo lên dốc núi, bóng tối bủa vây chúng như thủy triều. Jet nãy giờ vẫn im lặng, trơn nghẹt thở và ho sặc sụa, một cơn gió mạnh đột ngột khiến cả ba đứa phun phì phì, rãm ràn rụa nước mắt. Cho đấy, mình đang trên rìa mảnh rừng bị cháy. Bước chân chúng và từng đợt gió làm tung lên những đám bụi mù nho nhỏ. Chúng lại dừng, trong lúc ho, Ráp có thời giờ ngẫm nghĩ sao chúng vớ vẩn thấy được, nếu không có ác thú, hầu như chắc chắn là không có. Thì mọi chuyện yên lành, còn nếu có gì đấy đang rình rập trên đỉnh núi thì ba đứa làm được trò trống gì, khi chúng mù dở vì bóng tối và chỉ có gậy gộc trong tay. Tự mình đúng là điên. Từ bóng tối có tiếng trả lời, "Teo à?" Ráp bừng mình lắc đầu, lỗi tại trách hết. Dĩ nhiên tao sợ, nhưng tụi mình vẫn đúng là đi tiếp. Nếu mày không muốn đi tiếp, giọng kia trăn trọc, tao sẽ đi một mình. Rác nghe giọng bán liền thấy ghét rách, mắt xót vì cho nên mỏi và nỗi sợ làm nó nổi khung. Đi đi, tụi tao chờ ở đây. Im lặng. Sao mày không đi, sợ à? Một bóng mờ trong đêm tối tách ra là Jack. Được rồi, hẹn lát nữa. Bóng mờ kia biến mất, một bóng khác thay vào chỗ đó. Ráp cảm thấy đầu gối va phải bật dịch cứng. Làm rung rinh một thân cây bị cháy thành than. Sợ thấy sành xùi. Thấy vỏ cây cháy dở sắc cạn đâm vào khoeo. Nó biết Roger đã ngồi xuống rồi. Nó đưa tay sợ soạn rồi ngồi xuống cạnh Roger. Trong lúc thân cây nọ rung rinh trong đám cho, không trông thấy được. Roger tính bốn ít trò chuyện, không nói gì. Nó không cho biết nó nghĩ gì về con ác thú. Cũng như tại sao nó quyết định cùng đi chuyến khảo sát điên rồ này. Nó chỉ ngồi, khẽ rung rinh thân cây. Rap nghe có tiếng gõ nhanh khiến nó muốn điên lên, hóa ra Rochester đang đằm cây gậy gỗ vớ vẩn của nó vào vạch gì đấy. Chúng ngồi như thế, thằng Rochester lắc cây, gõ, dựng dựng, còn thằng Rap nỗi danh quan chúng là bầu trời rất gần và đầy sao, trừ một hốc tối do ngọn núi trọc lên cao che khuất. Trên cao có tiếng trượt đi như ai đó bước những bước cực dài đầy nguy hiểm trên đá và cho tàn, rồi chắc tìm thấy chúng. Nó run rẩy. Giọng khò khè chỉ đủ để hai đứa kia nhận ra được. "Tao thấy một cái gì đấy trên đỉnh núi." Trú nghe trách bóp phải thanh cây khiến cây rung mạnh, trách nằm yên một lúc rồi thì thầm. "Nhìn cho kỹ, có thể nó theo xuống đấy." Một làn mưa cho tàn vương vãi quan chúng, trách ngồi dậy. "Tao thấy một vật gì đấy căn phòng trên núi." "Mày đi tưởng tượng," Ram Rum Ru nói, "Vì chẳng có gì căn phòng được, không có sinh vật nào như thế." Roger lên tiếng làm hai đứa kia nhảy nhót lên vì đã quên khuấy nó. "Có con ếch?" Jack rùng mình và khúc khích cười, giống ếch thật đấy, tao nghe cả tiếng động nữa, nghe như bác rồi nó phồng lên. Ráp ngạc nhiên, không phải vì giọng của Jack nghe bình thản, mà vì vẻ can đảm trong đó. "Mình lên đó xem sao." Lần đầu tiên từ khi biết Jack, Ram cảm thấy thằng này ngàn ngại. "Bây giờ à?" Trong Ráp trả lời thay cho chính nó. Dĩ nhiên. Nó rời thanh cây, bước qua những vỏ cây cháy dở kêu lách cách, dẫn hai đứa kia đi vào trong bóng tối. Giờ đây, khi tiếng nói của cơ thể nó im lặng, thì nó nghe trong lòng có tiếng nói của lý trí và của cả những tiếng khác nữa. Mickey gọi nó là thằng khờ, một tiếng khác bảo nó chưa có điên, còn bóng tối và kế hoạch vô vọng của chúng khiến nó thấy đêm nay đáng sợ như một chiếc ghế vô hình của nha sĩ. Khi chúng lên tới dọc Cuối cùng thì Chet và Roger xích lại gần nhau hơn. Hình dạng hai đứa không còn đe như vết mực nữa mà đã phân biệt được. Chúng thầm lặng đồng ý dừng chân, co cụm lại với nhau. Phía sau chúng, có một vạt sáng ở đường chân trời, là nơi lát nữa trăng sẽ mọc. Gió thổi qua rừng khiến áo quần rách bươm dính sát vào người chúng. "Ram, giờ bước đi thôi." Chúng tiếp tục leo, Roger hơi tụt lại sau, Chet và Ram tới đỉnh núi cùng lúc, pha nước lung linh trải rộng bên dưới. Một vịt trắng dài ở phía sau, đó là dài đã ngầm, rồi Roger lên tới nơi. Jack thì thầm, mình nên bò thôi, may ra nó đang ngủ. Roger và Ráp bò tới, lần này Jack đi sau cùng, dù nó nói toàn những lời hùng hộ. Tới đỉnh núi phẳng phiêu, chúng bò rất bất vả vì nơi đây đã cứng. Một vật gì đấy căng phòng, Ráp chạm tay vào đống cho lạnh và mềm của đống lửa, nó cố nén tiếng rú. Bàn tay và vai nó giật thót vì sự đụng chạm bất ngờ này. Nó buồn nôn đến hoa cả mắt, trong bóng tối chỉ thấy toàn ánh sáng màu lục trong một khoảng khắc. Roger bò phía sau, còn tiếng trách rát bên tai. Bên kia kìa, chỗ vẫn có cái rãnh đá ấy, gồ lên như cái u đấy, thấy chưa? Cho từ đống lửa đã tắt rát vào mặt rát, nó không thấy được rãnh đá hay gì khác vì những tia sáng màu lục kia bùng sáng hơn và đỉnh núi nghiêng ngả một lần nữa nó nghe tiếng trách thì thầm như từ xa xa. Hải à. Nó như tê liệt thì đúng hơn là hải, không khác đi chói chạng vào một mỏm núi thon thon đang lung đưa, chép chườn đi, con Roder ba phải nó rồi thở hổn hển tiếp tục mò mẫm. Rác nghe chúng nó thì thầm, mày thấy gì không? Đằng kia kia. Phía trước chỉ ba một bốn mét, có gì đấy giống như ụ đá mà ở đó không thể có đá được láp nghe từ đâu đó tiếng gì sao, từ miệng nó cũng nên. Sợ hãi và ghê tởm quyện thành lòng căm ghét, nó quyết chí đứng lên, lo bước tới hai bước, chân nặng như chì. Đằng sau chúng mẩn trăng đã lên sáng trên trời. Phía trước chúng có gì đó giống như một con khỉ to lớn đang ngồi gà gật, cúi đầu giữa hai đầu gối, rồi gió lộng trong rừng già, có tiếng ồ nào trong đêm vắng và vạch nọ ngẩng đầu lên, phô bộ mặt bị hủy hoại. Ta thấy mình sải những bước thạch dài trên bãi tro, nghe những sinh vật khác gào rú và nhảy loạn lên. Đọn liều mạng phóng xuống sườn núi tối đen. Ngọn núi liền trở nên hoang vắng, chỉ còn trơ lại ba cây gậy và cái vật nan cúi đầu kia. Chương 8: Lễ vật cho ác quỷ. Biết Di Thiểu Náo nhìn từ bãi biển nhạt nhạt, ánh bình minh lên ngọn núi tối đen. Tụi bay có chắc không? Có thật chắc chắn không đấy? Tao nói với mày cả chục lần rồi." Rạp nói, "Tuội tao trông thấy nó mà. Mày có nghĩ rằng ở dưới này bọn mình an toàn không? Ta biết hết quái nào được chứ." Ram quay người, đi dọc bãi biển nhăm ba bước. Jack đang quỳ vẽ những hình thù tròn tròn trên cát bằng ngón tay trỏ. Tiếng bíi gii vặn tới khe khẽ. "Tuội bay chắc chứ? Chắc thật chứ?" thì mày cứ lên đấy mà xem." Jack khinh khỉnh nói, "Tuýt tao sẽ được thoát nợ, đừng sợ." "Con ác thú có răng đấy." Ráp nói, mắt đen và to, nó rùng mình dữ dội, biết gì gở cái kính, chỉ còn một trong tròn ra lau chùi. "Mình tính làm gì đây?" Ráp quay về phía đĩa đá, cái tu bà nằm giữa những thanh cây, một đốm trắng ong ánh phía trước nơi mặt trời sẽ trồi lên. Nó vuốt ngườm mái tóc dày. Tao không biết. Nó nhớ lại cuộc chạy thục mạng xuống sườn núi, tao không tin là tụi mày dám đánh nhau với một con to cỡ đó, tao nói thật đấy, mày biết mà, mày chỉ lớn miệng thôi chứ đời nào dám trợn nhau với cọp, gặp nó mình sẽ trốn thôi, ngay cả Chết cũng trốn luôn. Chết vẫn nhìn xuống cát. Thế đáng thời sanh của tao để làm gì? Simon lén lén bước ra từ bóng dựng chiếc lều, ram lờ câu Chết vừa hỏi nó chỉ vào cái quần màu vàng trên mặt biển. Trời còn sáng thì mình còn đủ can đảm, nhưng sau đó thì bây giờ con vật kia ngồi chồm hổm cạnh đống lửa, như thể nó không muốn tụi mình được cứu. Hai tay vô tình xoắn vào nhau, nó cao giọng. Thành ra mình không thể đốt lửa trên đó được nữa, mình thua rồi. Một chấm đen xuất hiện trên mặt biển, tức thì cả bầu trời sáng trưng. Thế đám thổ sanh của tao để làm gì? Một lũ lau nhau vác gậy gọc. Jack đứng bật dậy, nó bỏ đi, mặt đỏ bừng, biết ghi đeo kính rồi nhìn rác. Mày xin chuyện rồi đấy, mày đã đụng chạm đến đám thợ xanh của nó. Mày im đi. Tiếng tù và ẩm ẻ cắt ngang câu chuyện giữa hai đứa. Jack tiếp tục thổi như đón mừng mặt trời mọc, cho đến khi những chiếc lều lay động và đám thợ xanh lừ đừ đi ra vỉa đá, còn lũ nhóc khóc ư ử như vốn quen thói. Ram chấp hành đứng lên, cùng với Biggy đi tới vỉa đá. Nói. Ram cây đang nói, nói mãi nói miết. Nó cầm tù và từ tay Czech. "Buổi họp này." Czech ngắt lời nó, "Tao chịu tập. Nếu mày không chịu tập thì tao cũng sẽ chịu tập mà, còn mày chỉ làm cái biểu thổi tù và thôi. Thổi tù và là chịu tập, đúng không?" "Thôi được, cầm lấy, nói đi." Ram ném tù và vào tay Czech rồi ngồi xuống trên cây. Tao chủ tạc buổi họp, Jack nói, vì có cối chết trước nhất, bây giờ thì tụi bay biết rồi, tụi tao đã thấy con ác thú, tụi tao bò lên núi, chỉ cách nó vài bước thôi, con ác thú ngồi dậy nhìn tụi tao, tao không biết nó làm gì, tụi tao cũng không biết nó là gì. Con ác thú này từ biển tới, từ bóng tối, từ cây cối. Im lặng. Jack hét, tụi bay chỉ có nghe thôi, con ác thú hay gì khác đang ngồi trên đó có thể nó chưa, nó xanh, ừ, nó xanh. Nó xanh, Czech nói. Nó nhớ lại nỗi kinh hoàng đã ám ảnh nó thật lâu trong rừng sâu. Đúng, con ác thú này săn mồi. Có điều, ít nào, chuyện tiếp theo là mình không giết nổi nó, chuyện tiếp nữa là Ráp nói rằng đám thổ dân của ta là đồ ăn hại. Tao không hề nói thế. Tao đang giữ tù va. Ráp cho rằng tụi bay là đồ thỏ đế, trốn chạy trước heo rừng và con ác thú, chưa hết. Chen bị đá có tiếng thở dài, như thể đứa nào cũng biết chuyện gì sẽ tới. Chen nói tiếp, giọng run run nhưng kiên quyết, ra sức chống lại sự thờ ơ lặng lẽ. Nó giống Mickey, nó nói như thần Mickey, nó không xứng đáng làm sếp. Chen nắm chặt tù và, chỉ vào Ráp, chính nó là đồ chết nhát. Nó ngừng một lúc rồi nói tiếp, Chen đứng núi khi Roger và tao tiến tới thì nó rụt lại. Tao cũng tiến tới mà, nhưng mày đi sau. Hai đứa nhìn nhau trừng trừng qua vắt tóc. "Tao cũng kiếm tới vậy." Rap nói, "Rồi tao bỏ chạy, hai đứa bay cũng chạy luôn. Cứ nói trắng ra rằng tao là đồ chết nhát đi." Check quay qua đám thợ săn, "Nó không phải thợ săn, nó sẽ chẳng đời nào kiếm được tiền cho tụi mình. Nó không phải là trưởng lớp và tụi mình chẳng biết gì hết về nó, nó toàn chỉ tay năm ngón rồi chờ mọi người răm rắp tuân theo." "Nói dung dài thế này?" Rap hét lên. "Nói mãi nói miết, ai muốn" Đứa nào chịu tập hội họp? Trang quay lại, mặt đỏ bừng, miến đang triều trợ, mắt tóe lửa dưới hàng lông mày. "Được thôi." Giọng nó đầy ẩn ý và đe dọa, "Được thôi." Một tay nó áp du bà vào ngực, ngón trỏ tay kia chỉ lên trời. "Đứa nào đồng ý ráp làm sếp? Đây chờ đợi." Nó nhìn lũ trẻ đứng như hóa đá xung quanh. Dưới những gốc dừa lặng im như chết, đứa nào không muốn ráp làm sếp giơ tay lên, Jet gằn giọng. Trúng tiếp tục im lặng, nín thở, năng chịu và vô cùng xấu hổ. Má đỏ ên đôi má trách mờ dần, nhưng rồi trở lại đầy đau đớn. Nó liếm môi rồi quay đầu đi để khỏi phải nhìn vào những đôi mắt đang bối rối. Bao nhiêu đứa nghĩ rằng giọng nó nhỏ dần, đôi bàn tay run rẩy giữ chiếc đũa bà, nó hắng giọng nói to, "Được thôi." Nó hết sức thận trọng đặt đũa bà xuống nắp cỏ dưới chân, những giọt lệ bẽ bàng trào ra từ hai khóe mắt. Tao không tiếp tục được nữa, không thể với tụi bay." Phần lớn lũ trẻ ngó xuống dưới nhìn cỏ hay bàn chân chúng, chen lại hắng giọng, "Tao không muốn thuộc vào phe của thằng rác." Nó nhìn dọc những thanh cây bên tay phải, điểm số đám thổ dân từng ở trong ca đoàn, "Tao chán rồi, nó tự đi mà bắt heo, khi tao xanh, đứa nào muốn tham gia xin mời." Nó bước nhanh ra khỏi khoảng đất hình năm giác, giậm nhảy xuống bãi cát trắng. "Trách Nó quay lại nhìn Ráp một lúc rồi giận dữ hét lên thè thét. Không! Từ vỉa đá, nó nhảy xuống, chạy dọc bãi biển, mặc cho nước mắt không ngừng chảy ròng ròng trên má. Ráp nhìn theo cho đến khi nó quất trong rừng cây. Bích ghi tức điên lên. Ráp, tao nói, con mày chỉ đứng đó như... Ráp mềm lòng ngó, nhưng không nhìn Bích ghi. Nó lẩm bẩm bâng quơ. Nó sẽ quay lại thôi, khi mà trời lạnh nó sẽ quay về. Rap nhìn năm năm cái tủ bà trong tay Biki. "Di cơ. Chuyện ấy đấy." Biki thôi không chất móc Rap, nó lại lau kính rồi quay về với câu chuyện. "Không có thằng Jack Maridio, mình vẫn làm nên chuyện vậy. Trên đảo này ngoài nó ra còn những đứa khác nữa. Bây giờ có con ác thú, tuy tao khó tin nổi, mình cần phải ở gần vỉa đá, mình cần quấy gì thằng kia đảnh chuyện săn bắt của nó. Bây giờ mình có thể quyết định chuyện gì ra chuyện nấy." Vô ích, Bikki ơi, chẳng làm được gì cả. Chúng chán trường ngồi lặng yên một lúc, rồi Simon đứng lên, cầm lấy tù và từ tay thằng Bikki đang sửng sốt đến quên cả ngồi xuống. Ráp ngước nhìn Simon. Simon, lại chuyện gì thế? Một tiếng cười nhạo không to lắm truyền quanh khiến Simon do dự. Tao nghĩ có thể có việc để làm chứ. Mình có thể... Một lần nữa sự nhút nhát trước buổi họp khiến nó không nói nên lời. Nó tìm một đứa đồng tình ủng hộ và chọn Bikki... Nó ấn sát chiếc tù và vào bộ ngực rám nắng, nghiêng người về phía Bixie. "Tao nghĩ mình nên leo lên núi." Cả bọn người kia sợ hết biết, Sa ban ngừng nói, quay qua Bixie, thằng này đang ngơ ngác nhìn nó, vẻ dởk cười. "Leo lên chỗ đó của con ác thú để làm gì? Khi đá và hai thằng kia chẳng làm được gì?" Sa ban thì thầm đáp. "Thế mình làm gì khác đây?" Nói xong, nó để Bixie cầm lấy tù và, rồi nó rút ra ngồi thật xa những đứa kia. Biết ghi anh nói tự tin hơn Và nếu tình thế không đến nổi nghiêm trọng Thì lũ khia hẳn sẽ thấy rằng nó khoai trí Tao đã nói là Mình có thể làm mọi chuyện Mà không cần đến thằng đó Bây giờ mình cần xác định việc gì cần làm Tao nghĩ rằng tao biết nát nữa đây Ráp sẽ nói gì Điều quan trọng nhất trên đảo này là khói Và tao không thể có khói nếu không có nữa Ráp nhắc nhộn Không được đâu biết ghi Mình không có lửa Còn vật kia đang ở trên đó Thằng ra mình đành chết ghi ở chỗ này thôi Miki giơ cao tù và như để thêm sức mạnh vào những điều nó sắp nói. Mình không có nửa trên núi, nhưng nếu đốt lửa dưới này thì có gì mà sai? Có thể đốt lửa trên tảng đá được, thậm chí trên bãi cát, mình cũng sẽ có khói vậy. Đúng rồi, khói. Cạnh vùng tắm cũng được luôn. Lúc trẻ liền Ba Hoa chỉ biết im mới dám có đầu óc để đề nghị đem lửa từ trên núi xuống dưới này. Vậy là mình sẽ đốt lửa dưới này, Ráp nói, nó nhìn quanh, mình có thể đốt lửa ngay tại chỗ này. Giữa vùng tắm và vỉa đá, Dĩ Nhiên nó khựng lại, nhanh chán suy nghĩ, vô tình lại nhắm ngón tay. Dĩ nhiên khói sẽ không bốc cao, khó thấy được từ xa, nhưng mình không cần phải tới gần, tới gần những đứa kia hiểu rõ cách đâu, không cần phải lại gần đó. Nên đốt lửa ngay bây giờ. Nhưng ý tưởng lớn nhất lại là đơn giản nhất, giờ đây có chuyện để làm, chúng hăm hở bắt tay vào việc, trách bỏ đi khiến Becky vô cùng sung sướng, phơi phới tự do. Nó siết đổi tự hào tham gia vào việc phục vụ tập thể nên cũng đi nhặt củi luôn. Nó lượm lặt qua quanh quan thôi, chẳng hạn một cái cây đổ trên bệ đá, chúng không dùng để ngồi họp, với những đứa kia thì bệ đá là chốn thiên liên nên ngay cả những thứ vô dục ấy chúng cũng không đụng tới. Hai đứa xin đôi thấy rằng chúng sẽ có lửa sáp bên cạnh để sưởi lúc canh khuya, điều này khiến bài đứa nhóc vui mừng vỗ tay nhảy múa. Củi ở đây không được khô như trên núi, phần lớn là củi mục. Lúc nhúc bò, chúng phải gượng nhẹ nâng những xúc gỗ khỏi nền đất, kẹo gỗ sẽ vụn như cám ẩm ngay. Ngoài ra, để khỏi vào sâu trong rừng, lũ trẻ thu lượm mọi thứ củi gần đấy, dù hướng cây non rộng rịt. Chúng vốn quen với bìa rừng và vẹt xẹo, lại sẵn tù và và những cây lèo ngay sát đáy. Với lại ban ngày trời sáng đâu có gì phải lo, còn tối đến có chuyện gì thì chẳng đứa nào thèm nghĩ. Cho nên chúng làm việc với tất cả nghị lực và hâm hở. Dù khi thời gian trôi thì trong nghị lực có hốt noãn và trong hâm hở có rối loạn. Chúng dựng một kim tự tháp bằng lá, cành to, cành nhỏ và thanh cây trên bãi cát trần trụi cạnh vỉa đá. Lần đầu tiên trên đảo Bích Ghi tháo cái kính chỉ còn một mắt của nó, quy xuống, thu nắng và bội. Lát sau đã thấy một làng khói tỏa lên như cái mái và một cụm lửa vàng. Kể từ tai họa đầu tiên, bọn nhóc ít được thấy lửa nên cực kỳ hưng phấn. Chúng nhảy múa và ca hát cảm thấy như côn một phe. Cuối cùng rác đứng lên, đưa cánh tay bẩn thỉu quệt mồ hôi trên mặt. Mình sẽ phải làm một đống lửa nhỏ, đống này quá lớn, khó giữ. Biết y ngồi ngay ngắn trên bãi cát rồi bắt đầu lau kính. Mình có thể thử, mình thử tìm xem có cách nào đốt một đống lửa nhỏ mà nóng, rồi chất lá tươi lên cho có khói. Có những thứ lá bốc khói nhiều hơn loại khác. Khi lửa tàn thì hưng phấn cũng tàn theo, lũ nhóc thôi ca hát. Ngày múa mà toá ra biển hay tìm hái trái cây vàng về leo. Rap ngồi phịch xuống cát, mình phải làm một danh sách ai canh giữ lửa. Nếu mày tìm ra được bọn này, Nó nhìn quanh, lần đầu tiên nó thấy ở đây sao ít bọn lớn nên hiểu ra tại sao chúng làm việc cực vậy. Thằng Mao Rai đâu? Becky lại lau kính. Tao nghĩ không, chắc nó không đi vào rừng một mình đâu nhỉ. Rap nhảy dựng lên, vọt chạy qua đống lửa rồi đứng cạnh Becky, tay giữ mái tóc xoã nhưng mình phải lập được một danh sách, có mày, tao, Samerick và nó không nhìn biết gì mà nói như thờ ơ. Bill và Roger đâu rồi? Mickey cúi tới trước, đặt một cúi củ lên đống lửa. Tao nghĩ là chúng đi rồi, tao cũng nghĩ là chúng không chịu cùng nằm đâu. Ráp ngồi xuống, ngoáy ngoáy mấy lỗ nhỏ trên cát, nó sừng sốt thấy một lỗ có vết máu. Nó chăm chú nhìn cái móng tay nó vẫn cắn, thấy một giọt máu tròn đỏ ở chỗ thịt mềm bị nhắm. Bicky tiếp tục. Tao thấy chúng nó định đi khi tụi mình nhặt củi, chúng nó đi lối này, cùng nói với thằng kia. Gram không nhìn ngón tay nữa mà ngó lên trời. Bầu trời hôm nay khác hẳn, như đồng cảm với những thay đổi lớn chúng vừa thực hiện, đục như sương khiến ở nơi chỗ không khí nóng như có màu trắng. Vân dương tròn trịa màu bạc xỉu như gần hơn và không quá nóng, dù không khí ngột ngạt. Chú chị toàn gây phiền toái nhỉ? Tiếng nói tới gần bên vai nó, nghe sợ hãi. Mình có thể xoay sở được mà, không cần đến tụi nó. Giờ đây mình thoải mái hơn, phải chứ không? Rác ngồi đó, hai đứa xinh đôi lại gần, kéo theo một thanh cây lớn, vết mỉm cười tự hào. Chúng quăng khúc gỗ lên đống than hồng khiến những đốm lửa bay tung té. Một lúc lâu, trong khi đợi than cây khô rồi bén lửa được đỏ, thì Rác ngồi trên cát, không nói năng gì. Nó không nhìn biết gì đi tới thì thầm với hai đứa xinh đôi, rồi cả ba cùng đi vào rừng. Đây này, Nó giật mình sực tỉnh. Biết gì với hai đứa kia đang đứng cạnh nó, chúng ôm trái cây về. "Tao nghĩ đi," Bikki nói, "có lẽ mình nên niên hoa một chút." Ba đứa ngồi xuống, chúng mang cả ôm trái cây về toàn trái chín, chúng cười toe toét nhìn Ráp khi nó lấy vài quả rồi bắt đầu ăn. "Cảm ơn," nó nói rồi với một giọng vui vẻ lẫn ngạc nhiên, "cảm ơn. Đám tụi mình còn lại sẽ làm ăn ngon lành thôi mà," Bikki nói. Tô ná mắt chí nên mới gây chuyện lộn xộn trên hòn đảo này, bây giờ mình đốt một đống lửa nhỏ chơi. Ram xưng nhớ tới điều khiến nó lo lắng. Thằng Sam ăn đâu? Ta không biết. Mày có nghĩ là nó lên núi không? Vicky cười phá lên rồi lấy thêm trái cây. Có thể lắm. Nó nuốt một miệng đầy. Nó đúng là điên. Sam ăn đã đi qua vùng cây trái, nhưng hôm nay lũ nhóc tiu tiết với đống lửa trên bãi biển nên không theo nó tới đây. Nó đi qua đám cây leo, tới tấm màn lá lớn trước cửa hốc rồi rưi vào đấy. Nắng hắt xuống bên kia tấm màn lá, còn ở giữa khoảng rừng thưa, đàn bướm không ngớt bay lượn tung tăng. Nó quỳ xuống, những tia nắng rọi lên người, lần trước không khí như đun đinh vì nóng, còn bây giờ như da giạ. Lát sau mồ hôi đã ròng ròng từ mái tóc dài bù xù của nó. Nó nép tới nép lui, nhưng không tránh được nắng. Nó chợt thấy khác, rồi rất khác, nó tiếp tục ngồi Sa tuốt trên bãi biển Thằng Jack đang đứng trước một nhóm nhỏ Nó trông rạng rỡ vì sung sướng Xanh sun. Nó nói Nó nhìn lũ kia ước lượng Đứa nào cũng đội một cái mũ đen Này đã sơ sát Trước đây lâu lắm rồi Chúng từng đụt rè đứng thành hai hàng Cách những giọng hát thiên thần Mình sẽ xanh Tao sẽ là sếp Chúng gạch đầu Cuộc khủng hoảng trôi qua nhẹ như không Còn về con ác thú Chúng nhắc nhõm nhìn vào rừng Tao nói điều này Mình sẽ không hối đâu bạn tâm thế con ác thú. Nó gật đầu với đám kia. Mình lờ nó đi, được thôi, đồng ý, quên con ác thú đi. Nếu chết có ngạc nhiên trước sự sôi nổi của chúng thì nó cũng không để lộ ra. Còn chuyện nữa, ở tận giờ này mình sẽ không có gì để phải sợ nhiều, nơi đây là gần cuối đạo rồi. Từ đáy những tâm hồn bị giày vò vang lên lời hưởng ứng nhiệt liệt. "Bây nghe đây, có thể sau này mình đi tới tòa thành đát" Nhưng bây giờ tao định sẽ lôi kéo thêm mấy thành lớn khỏi cái tù và kia và mọi thứ, mình sẽ săn một con heo rồi mở bữa tiệc." Nó ngừng rồi chậm rãi nói tiếp, "Còn đối với con ác thú ấy mà, nếu mình săn được tiền mình để cho nó một ít thì nó sẽ để mình yên, có thể." Nó đứng bật dậy, "Bây giờ mình vào rừng cũng sát." Nó quay người bước đi sau một lúc ngập ngừng, chúng ríu rít đi theo. Chúng tạm ra trong rừng, căng thẳng Check gần như tìm ra ngay những rễ cây bị bới bừa bãi, chứng tỏ có heo chạy qua đấy. Lát sau thấy bé đi còn mới, check ra hiểu cho bọn kia im lặng. Còn nó tiếp tục đi tới, nó rung rương cảm thấy bóng tối ẩm ướt quanh người, giống như mặc bộ quần áo cũ quen thuộc. Nó bò xuống một triền dốc tới những tảng đá và đám cây rải rác sát biển. Đứa heo béo mút mít nằm tránh nắng dưới bóng cây đầy hấp dẫn, chơi đứ đứng gió và chúng yên tâm vì không phát hiện được hơi lạ. Kinh nghiệm đó khiến trách lặng lẽ như những bóng cây kia, lo lạnh về chỗ cũ, chỉ dẫn cho đám thở xanh đang ẩn nấp biết phải làm gì. Cả đám liền trườn tới, từng tấc một, mồ hôi nhễ nhại trong im ắng và nóng đực. Một cái tai biếng nhác vẫy dưới bóng cây, cách xa bài một chút là con heo đái lớn nhất trong đám đang chìm đắm trong hạnh phúc của heo mẹ. Da nó hồng hào, có khoảng đen. Một đàn heo con bám vào cái bụng to tròn của nó trông như những cái tua Chúng đang ngủ hoàn rúc vào bụng mẹ, buồn hiền. Jack dừng lại cách đàn heo 15m, nó duỗi thẳng tay chỉ vào con heo mẹ, nó nhìn quan, ngầm hỏi để biết chắc mọi đứa hiểu ý nó. Bọn kia gật đầu, một loạt cắn tay vẫy vùng lên. Phóng! Bầy heo hùng chạy ở khoảng cách chỉ 10m, những ngọn lao gỗ đầu chữ cứng bay tới con heo chúng đã chọn. Một con heo con cuống cuồng kêu phóng ra biển, kéo theo gọn lao của thằng Roger. Con heo mẹ loạn joạng, vừa kêu vừa thở hổn hển, hai ngọn lao cắm bên mạn giường béo núc. Lũ chỉ la ó ào tới, đám heo con chạy tán loạn, còn heo mẹ suy thũng vàng vay đang tiến lại, phóng rầm rầm vào rừng. "Đuổi theo!" Chúng ào theo lối heo chạy, nhưng rừng quá tối và rậm rịt khiến chắc chữ thề bảo chúng dừng lại, tìm dấu vết giữa những gốc cây. Nó không nói lời nào suốt một lúc, chỉ hậm hực thở, khiến chúng đâm sợ nó và đưa mắt nhìn nhau. Ngạc nhiên lạnh băng quanh, chờ nó rỉa tay xuống đất. Đây rồi. Nhưng nó kia còn chưa kịp thấy vết máu thì Jet đã quay đi, cúi xem một dấu vết, vặn một gần cây. Nó lần bước như thế, chắc chắn đến lạ lùng, đám thảo san lẻo đẻo theo sau. Nó dừng lại trước một bụi rậm. Trong đó, chúng bao quanh bụi rậm, nhưng con heo nái chạy thoát, kèm một ngọn lao nữa cắm vào sườn. Những cánh lao kéo lê cản trở bước chân nó, còn những mũi lao sắc chĩa tứ là một cực hình. Nó va vào một thân cây khiến một ngọn lao cắm sâu hơn vào thịt, sau đó đứa nào cũng dễ dàng lần theo vết máu tươi của nó. Trời đã ngả sang chiều, đục hơi ẩm và nóng, con heo loạn trợn chạy, máu me và phát cuồng, con đám thợ săn thèm khát bám sát nó, phấn khích bởi cuộc chạy đua lâu dài có máu đổ. Giờ đây chúng đã trông thấy và đuổi gần kịp, nhưng nó lại đem hết sức tàn vọt lên trước, khi nó loạn trợn chạy vào một khoảng rừng thưa có hoa tươi đực rỡ, cá bướm lượn quanh, cá bầu không khí nóng và im lìm thì bị chúng bắt kịp. Cái nóng nơi đây đã đánh gục con heo, nó ngã ách vạch xuống và đám thợ săn đè lên, sự bùng nổ đáng sợ của một thế giới xa lạ khiến nó phát rồ, nó kêu en éo và điên cuồng chống cự, không khí đầy mồ hôi, tiếng ồn, máu và nỗi kinh hoàng. Roger chạy quanh đống người và vật kia, hết thấy chỗ nào có heo là thập lao vào đấy. Chắc ngồi trên lưng con heo, cứ thế thập dao đâm xuống. Cuối cùng Roger tìm được chỗ đâm mũi lao rồi ấn bằng cả sức mạnh của nó, và lao chích sâu từng phân một, tiếng "ên ên" khủng khiếp nghe chói tai, rồi chẻ túm được họng con heo và máu nóng tóe đầy hai tay nó. Con heo gục chết dưới đám thảm xanh, còn chúng đeo trên nó kiệt sức nhưng thỏa mãn. Lũ bướm bẩn còn say sưa nhảy múa ngay giữa khoảng rừng thưa. Cuối cùng, kênh dốc rắc mê cuồng qua đi, lối chẻ tụt xuống Jack đứng lên, chìa hai tay, bay xem này. Nó khúc khích vùng vẫy trong khi những đứa kia rộ lên cười vì thấy hai bàn tay nó còn bóc hơi máu. Rồi Jack túm lấy Maurice, quệt máu lên hai má thằng này. Roger kéo ngọn lao ra, "Bấy giờ lũ trẻ mới biết là nó đã đâm con heo." Roger tóm gọn việc này bằng một câu khiến chúng cười ồ. "Đâm thẳng vào đít nó. Tụi bay nghe chưa? Tụi bay nghe nó nói chưa? Đâm thẳng vào đít con heo." Lần này Roger và Mau Rai đóng hai vai Mau Rai giả làm con heo Cố tránh ngọn lao đang đâm tới Trong thật nhộn Khiến lũ trẻ cười như nắc nẻ Xem hai đứa diễn mãi cũng chán Jack chùi hai bàn tay đẫm máu lên đá Rồi nó bắt đầu làm thịt con heo Mộ bụng, môi bộ lòng sẫm màu nóng hổi Jack thành đống trên tảng đá Trong lúc bọn kia đứng nhìn Nó vừa làm vừa nói Mình mang thịt xuống bãi biển Tao sẽ quay tại phía đá mời bọn nó giữ tiệc Mình sẽ có thị giờ suy tính Roger nói, "Xét gì? Mình đốt lửa cái nào đây?" Chết ngồi xổm xuống, nhíu mày nhìn con heo, "Mình sẽ tập kích bọn nó, cướp lửa. Cầu bốn đứa tụi bay, Henry, mày Bieu và Maurai, mình bôi lên người đệ Ngụy Trang rồi bò tới. Trong lúc tao nói với tụi nó mình muốn gì thì Roger chớp lấy một cái cành đang cháy. Những đứa khác huân thịt về chỗ của bọn mình hồi nãy, mình sẽ đốt lửa ở đấy. Rồi sau đó..." Nó dừng lại rồi đứng lên. Nhìn những cái bóng dưới đám cây rồi nó nói nhỏ hơn, nhưng mình sẽ để lại một phần cho. Nó lại quỳ xuống lo cắt mổ với con dao găm, lũ chẻ bu quanh, nó ngoái đầu nói với Roger, "Vớt nhọn hai đầu một cây gậy." Lát sau nó đứng lên, hai tay giữ cái đầu heo đang nhỏ máu, "Gãy đâu?" "Đây." Cắm một đầu vào đất. "Ồ, đá hả?" Tống nó vào cái khe, "Thế." Jack nâng đầu heo lên, ấn cái họng mềm xuống, đầu chiếc gậy nhỏ xuyên qua mõm heo, nó lùi lại, đầu heo lúng lặng ở đấy, một ít máu rỉ trên cây gậy. Những đứa kia cũng lùi lại luôn, khu rừng thật im ắng, chúng lắng nghe, ôn ao nhất là tiếng ruồi vo ve trên đống ruột gan. Jack nói như thì thầm, khiêng con heo lên. Maurice và Robert xem xét con vật, đâng khối thịt nặng nề lên, đứng chờ. Chúng đứng trên vảy máu khô, nhìn trọn nhau trong yên ắng. Jack lớn tiếng Đầu con heo này cho con ác thú để cúng nó. Sự tỉnh lặng tiếp nhận lễ vật khiến chúng khiếp đảm. Cái đầu heo ở lại đấy, mắt mở đục, miệng nhe ra, máu đen đọng giữa những chiếc răng, đột nhiên chúng ù té chạy, cắm đầu cắm cổ xuyên qua cánh rừng về phía bãi biển trống trải. Sai man đội trong cái hốc nâu nhỏ xíu có lá cây che chắn, dù đã nhắm mắt lại, song nó vẫn thấy cái đầu heo vất vưởng như một dư ảnh, đôi mắt heo khép hờ, ẩn hiện sự trêu cháo không cùng của cuộc đời kẻ đã trưởng thành, chúng gặng đến với Simon rằng mọi chuyện đều xấu xa. Tôi biết mà. Simon chợt nhận ra nó vừa nói to, nó mở bừng mắt, cái đầu heo đang toeát miệng cười thích thú trong ánh nắng khác lạ, không đếm xỉa gì đến lũ ruồi đến đóng rụt gan lòng thòng, thậm chí không đếm xỉa luôn cả chuyện bị cắm đầu ô nhục trên một cái cọc. Nó quay nhìn chỗ khác, liếm đôi môi khô khốc. Lễ vật cho ác thú. Con ác thú không đến đường để thu nhặt ư? Cái đầu heo theo nó thấy hình như cũng nghĩ như nó. "Chạy đi." Cái đầu heo kia lặng lẽ nói, "Về với những đứa dê đi." "Đùa thôi mà, mày bận tâm làm gì? Mày chỉ không khỏe thế thôi, mày hơi nhức đầu, chắc tại mày ăn phải thứ gì đấy. Về đi cậu bé." Cái đầu lặng lẽ nói. Simon ngước nhìn lên trời, cảm thấy mái tóc đẫm mồ hôi nặng trịch, trên đó như một ngoại lệ là những đám mây to màu xám, màu sữa và màu đồng, trông như những ngọn tháp đang vình ra trên hòn đảo. Những đám mây đè lên hòn đảo, bị nén lại, liên tục tạo ra cái nóng dồn ép như thể tra tấn. Đến nỗi lũ bướm cũng đã bỏ quản rừng thưa nơi cái vật ghê tởm kia nhe răng cười và nhỏ máu. Simon cúi đầu, cẩn thận nhắm nghiền mắt rồi che bằng cả hai tay. Không có bóng dưới những thân cây, xung chỗ nào cũng im liệm một màu ngọc trai khiến những gì có thật trông như ảo ảnh, không tên không tuổi. Đống chuột đen ngòm một đám đuồi vo ve như tiếng kêu, lát sau chúng phát hiện ra Simon. Chúng xà xuống những giàn mồ hôi trên người nó, hút lấy hút đệ, chúng làm nó nhột phía dưới lỗ mũi và nhảy nhót trên đùi nó, chúng đen thui, óng ánh màu lục và nhiều không đếm xuể. Trước mặt Simon, chú rồi cắm trên cọc nhe răng cười. Chú thích. Chú rồi, tên tiếng Anh của tác phẩm này là Plot of the Flies dịch từ tiếng Hebrew, tượng trưng cho cái ác hay ác quỷ. Sau cùng, Simon đành chịu thua, lại ngó về phía đó, nhìn những cái răng trắng ẩn, đôi mắt đục và máu, mắt nó dán vào cái hình ảnh cổ xưa không cưỡng nổi này, mặt máu nơi thái dương bên phải của Simon đập hối hả. Rat và Piggy nằm trên bãi cát, đăm đăm nhìn đống lửa, biến nhác ném sợi vào giữa đống than hồng. Cái cành cháy tiêu rồi. Sam Eric đâu? Mình phải lấy thêm củi. Hết cành tươi rồi. Ram thở dài đứng lên, dưới những gốc dừa trên vỉa đá không thấy chiếc bóng nào, chỉ có thứ nắng lạ lùng như thể đến từ khắp nơi cùng một lượt. Tiếng sấm rền như súng nổ tuốt trên những đám mây đang phình ra. Sắp mưa như sối đấy. Mình làm sao phải đống lửa đây? Ram lững thững chạy vào rừng rồi quay ra với một cành cây rậm rịt lá quăng lên đống lửa. Càn cây nổ lách tách, lá xoan lại, khói vàng nghi ngút. Peggy dùng mấy ngón tay vẽ những hình thù vớ vẩn trên cát. Vì một điều là mình không có đủ người canh đống lửa. Mày cách Sam Eric vào chung một phiên. tụi nó luôn làm chung với nhau. Dĩ nhiên rồi. Ừ, nhưng thế nào không công bằng, mày không thấy sao? tụi nó phải làm hai phiên. Rác ngẫm nghĩ, thì đúng. Nó bực bội thấy mình chẳng nghĩ được mấy như người lớn nên lại thở dài. Chuyện trên đảo càng ngày càng trở nên tồi tệ Bích ghi nhìn đóng lửa Mày sắp phải đi nhạt cằn cây săn nữa rồi đấy Ráp lăn người Bích ghi này Mình sẽ phải làm gì đây Phải tiếp tục Không có bọn kia Nhưng ngọn lửa Nó nhíu mày nhìn cây đống đen trắng Với những khúc cằn cây chưa cháy Nó cố diễn tả Tao sợ Thấy Bích ghi ngận lên Nó nói tiếp luôn một mặt Không phải sợ con ác thú đâu Tao muốn nói là tao cũng sợ nó nữa Nhưng không đứa nào hiểu về chuyện gọn nữa. Nếu mày sắp chết đuối mà có người ném cho mày sợi dây, nếu có tay bác sĩ bảo mày uống thứ thuốc nào đấy nếu không mày sẽ chết thì mày sẽ uống phải không? Mày nghĩ sao? Dĩ nhiên tao sẽ uống chứ. Thế tụi nó không thấy à? Tụi nó không hiểu à? Không có khói làm hiệu thì mình sẽ chết ở đây mất. Nhìn kìa. Một làn khí nóng rung lên trên đống tro xong không thấy tí khói nào. Mình không giữ nổi một đống lửa mà chúng mặc kệ, tệ hơn nữa là nó nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của Biki. Tệ hơn nữa là chính tao đôi khi cũng vậy, giả thử tao giống những đứa kia cũng mặc kệ thì tụi mình sẽ ra sao? Biki tháo kính cực kỳ bối rối, "Tao không biết nữa rác à, mình phải tiếp tục đơn giản thế, người nớm sẽ làm như thế đấy." Ram tiếp tục nói cho bơi đi gánh nặng. "Biki, có gì sai chăng?" Biki sững sốt nhìn nó, "Mày nghĩ chuyện Không, không phải chuyện đó. Tao nghĩ cái gì đã khiến cho mọi chuyện đổ bể như vừa rồi. Biết ghi chậm chạp lau kính và suy nghĩ. Nó đỏ mặt tự hào thấy Ráp đã tin tưởng nó tới ngành ấy. Tao không biết, Ráp à. Tao nghĩ là tại nó... Tại Jack à? Ừ, tại Jack. Quanh cái tên này cũng đã có sự quý kỵ. Ráp trầm ngâm gạch đầu. Ừ, nó nói... Tao cũng cho là như thế. Khu rừng gần hai đứa trợt xôn xao. Những hình dáng như quỷ sứ. Mặt trắng đỏ, lục gào thét ào ra khiến lũ nhóc kêu la bỏ trốn. Từ khóe mắt Rap thấy Bickey bỏ chạy. Hai hình dáng ào tới đống lửa, Rap đã sẵn sàng chống cự nhưng chúng chỉ chụp lấy mấy cái cành đang cháy dở rồi chạy ào đi dọc bãi biển. Còn ba hình dáng kia đứng im nhìn Rap. Nó thấy hình dáng cao nhất trong bọn, chân truồng từ những vết vằn vện và chiếc thắt lưng của Jack. Rap đã thở lại được, nó hỏi: "Muốn gì?" Jack Fletcher giơ gậy lao nói lớn: Tụi bay nghe đây, tao và đám thợ săn của tao, tụi tao hiện ở trên một vỉa đá phẳng bên bờ biển, tụi tao đi săn, chế chén và vui chơi. Nếu tụi bay muốn gia nhập nhóm tụi tao thì cứ tới gặp, có thể tao cho tụi bay tham gia, có thể không. Nó ngừng lại nhìn quan, nhướn lớp mặt nạ vẽ vằn vện, nó không cần phải xấu hổ hay rụt rè, mà nhìn từng đứa một, ráp đang quỳ bên đống tàn lửa, như một vận động viên húc rút ở vị trí xuất phát, mặt quát dưới mái tóc và vết nhỏ Sam Eric nấp sau một thân dừa bên bờ rừng ngó ra, một thằng nhóc mặt đỏ gay đang nhăn nhó gào khóc bên vũng tắm, còn Becky đứng trên vỉ đá, tay cầm chiếc tù và màu trắng. "Tối nay tụi tao mở tiệc, tụi tao vừa giết được một con heo nên có thịt, tụi bay có thể đến ăn với tụi tao nếu muốn." Sấm là y âm trên đám mây trùng điệp như những dãy núi, Jack và hai thằng bọn vô danh hoang mang nhìn lên bầu trời rồi trấn tĩnh lại. Thằng nhóc kia vẫn tiếp tục khóc. Jack đang chờ gì đấy?" nó thì thầm với những đứa kia. "Đi thôi nào." Hai thằng mọ kia lẩm bẩm, Jack sẵn giọng, "Đi." Hai thằng mọ nhìn nhau, giơ cao ngọn lao rồi cùng hô, "Sếp đã nói." Rồi cả ba đứa quay người, lững thững chạy đi. Tức thì Rap đứng phắt dậy, nhìn vào chỗ bọn mọ đã biến đi, Sam Eric bước tới thì thào vì sợ, "Tao tưởng là con tao sợ." Mickey đứng trên phiến đá, bên trên chúng nó Tay vẫn nắm giữ tủ va, "Tôi thăn trách với Maurice và Robert đấy." Rap nói, tôi nói trong nhọn nhĩ, "Tao cứ sợ nạn nên cơn suyễn. Dẹp bệnh suyễn của mày đi." Thấy Thăn trách tao liền đoán chắc là nó tìm chiếc tủ va, mà chẳng rõ tại sao. Lú chẻ nhìn chiếc vỏ ốc màu trắng với vẻ tôn kính và chiều mến, Mickey đặt nó vào tay Rap, thấy dấu hiệu quen thuộc, Lú nhóc liền quay lại. "Ở đây không được." Nó quay tới phía đá, thấy cần phải làm đúng nghi thức. Rap đi đầu, tay giữ chiếc tù và trắng rồi tới Biggie rất nghiêm trang, rồi hai thằng xinh đôi, rồi lũ nhóc và những đứa khác. Tất cả ngồi xuống đi, tụi nó đột kích mình để lấy lửa. Chúng nó vui chơi, nhưng mà Rap lúng túng như có bức màn che lập lờ ở trong đầu, nó đang định nói gì đấy thì bức màn kia hạ xuống. Nhưng mà, bố Kiên nghiêm trang nhìn nó, chúng chưa hề hoài nghi chút nào về năng lực của nó. Rap vút mắt tóc ngu soạn ra khỏi mắt rồi nhìn Biggie. Nhưng mà ngọn lửa, phải rồi, ngọn lửa, nó bật cười nhưng ngừng lại được và đột nhiên nói trôi chảy. Ngọn lửa là điều quan trọng nhất, không có ngọn lửa kệ như mình không được cứu, tao cũng không ngại vẽ văn vẽ vẹt ngủ chang và làm giống như một tên mọi, nhưng mình phải giữ cho ngọn lửa cháy. Ngọn lửa là điều quan trọng nhất trên đảo, vì vì nó lại ngừng và sự im lặng có cả hoài nghi lẫn kinh ngạc. Vicky gấp gáp thì thầm, "Đẻ được cứu." Phải rồi, Không có lửa thì mình không thể được cứu, thành ra mình phải ở bên đống lửa làm cho nó tỏa khói. Khi nó ngừng thì chúng đều lặng thinh, đã nhiều lần ráp anh nói hung hồn ngay tại chính nơi đây, lần này nghe chán ngắt, chín mấy thằng nhóc cũng thấy thế. Cuối cùng, Diêu đưa tay cầm tù và. Bây giờ mình không đốt lửa được trên kia, vì mình không thể đốt lửa được trên kia, mình cần nhiều người giữ nó khỏi tắt, mình hãy đi tới bữa tiệc của chúng, bảo chúng rằng tụi mình chỉ còn bấy nhiêu đây, thành khó giữ ngọn lửa được. Rồi mình cùng đi săn và mọi chuyện linh tinh khác Sống như mọi Tao muốn nói Nhất định sẽ vui đáo đệ Sam Eric cầm lấy tù và Nhất định sẽ vui như Bill vừa nói Và vì nó đã mời bọn mình Tới dự tiệc Có thịt giòn tan Tao có thể chén đẩy thịt Ráp dơ tay Tại sao mình không tự tìm lấy thịt được Hai đứa xin đôi nhìn nhau Bill trả lời Mình đâu có thích chui vào rừng Ráp nhanh mặt Nó mày biết mà Vào rừng được Nó là thợ săn, hết thảy tôi nói là thợ săn khác nhau ở chỗ đó. Không đứa nào nói gì, lát sau biết gì cúi nhìn bãi cát lấm bẩm. Thì, lũ nhóc ngồi đấy, trĩ trọng nghĩ đến thì mà chảy nước rãi, trên đầu chúng lại ung oang như tiếng đại bác và những lá dừa khô rì rào trong một làn gió nóng đột ngột thổi qua. Mày là một thằng nhóc ngớ ngẩn, Chúa ruồi nói, đúng là một thằng nhóc ngu ngốc và ngớ ngẩn cái lưỡi xương cáy của Simon động đậy nhưng nó không nói gì. "Mày không đồng ý à?" Chu Ru่ย hỏi, "Không phải mày là một thằng nhóc ngớ ngẩn sao?" Simon trả lời cũng với thứ tiếng im lặng ấy. Chu Ru่ย nói, "Được thôi, tốt nhất mày hãy chạy đi, chơi đùa với bọn kia, chúng nó nghĩ rằng mày dễ hớ, mày không muốn thằng rác cho rằng mày dễ hớ chứ gì? Mày rất mến thằng rác, đúng không? Thế còn thằng Vicky, thằng Jack?" Simon hơi ngẩng đầu. Mắt nó không thể quay đi mà chú ruồi thì lúng lẳng ngay trước mặt. Mày làm gì ngoài này một mình, mày không sợ tao ư? Simon rùng mình, chẳng ai giúp được mày cả, chỉ có tao thôi mà tao là con ác thú. Simon cố mở miệng, bật ra mấy tiếng nghe rõ được, cái đầu heo cắm trên cọc. "Tụi bay cứ tưởng ác thú là cái gì tụi bay có thể săn và giết được?" Đầu heo nói. Trong chốc lát, khoảng rừng và những chỗ mờ ảo xung quanh vọng lại tiếng cười chế nhạo. Mày biết, phải không nào, rằng ta là một phần của bọn bay, một phần rất gần gũi, rất gần gũi, gần gũi lắm. Mày biết rằng ta là lý do vì sao công chuyện của chúng bay không chạy, vì sao công chuyện lại xảy ra như thế, đúng không? Tiếng cười lại the thé. "Thôi, chú ruồi nói, mày hãy về với đám kia và mình quên mọi chuyện đi." Đầu Semen lắc lư, đôi mắt nó lim dim như bắt trước cái vật thô bỉ cắm trên cọc, nó biết sắp lên cơn. Chú rồi vỉnh ra như quả bóng. Thật buồn cười, mày biết rõ rằng mày sẽ gặp lại ta ở dưới kia, thành ra đừng tìm cách trốn. Simon cong cứng cả người, chú rồi nói với giọng của một ông thầy. Nói thế này là ta đã đi khá xa rồi đấy, cậu bé đáng thương và lầm lẫn ơi, cậu tưởng cậu khôn hơn ta ư? Rồi nó ngừng. Ta cảnh báo mày đấy, ta sắp cáo sườn rồi đấy nhé, hiếu trước, không ai muốn mày ở đây cả, hiếu trước. Tụi ta sắp sửa náo nhiệt trên hòn đảo này. Thành ra đừng dỡ trò, hỡi cậu bé đáng thương và lầm lẫn. Kẻ ô ô ô. Simon thấy nó đang nhìn vào một cái miệng toan hoát. Trong đấy đen ngòm và màu đen kia đang lan rộng. Kẻ ô ô ô. Chúa ruồi nói. Tụi ta sẽ cho mày chết. Tụi ta sẽ cho mày chết. Rõ chưa? Chết. Roger. Mowry. Robert. Bill. Biggie. Và Raph. Sẽ cho mày chết. Rõ chưa? Rõ chưa? cái miệng trùm lên sai man, nó quỵ xuống và ngất đi. Chương 9. Trong thấy người chết. Những đám mây tiếp tục buồn lên bên trên hòn đảo, suốt ngày một luồng gió liên tục được hun nóng bốc từ ngọn núi lên cao tới cả vạn bộ, những khối hơi vận vũ tích đầy tĩnh điện cho đến lúc bầu không khí có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mặt trời khuất bóng ngay khi chiều vừa chớm. Và cái nắng trong vắt ban ngày đã ngả sang màu đồng thau. Ngay cả gió từ biển thổi vào cũng nóng hầm hập, không làm mát được tí nào. Màu sắc đã biến mất tăm gọi mặt nước, cây cối và những mặt đá hồng, còn những đám mây trắng và nâu không ngớt hình thành. Chỉ đáng rồi là sướng, trốn bu đen quanh trụ nhanh của chúng và đống ruột gan lòng thòng trong không khác một ụ than ống ánh. Ngay cả khi mặt máu bở trong mũi sai man và máu tứa ra thì chúng vẫn thờ ơ. Vì chúng hương mùi heo đậm đà hơn. Do đội mồ cam, cuốn hất của Simon kéo dài thành một giấc ngủ mệt mỏi, nó nằm trên tấm thảm dây leo trong lúc chiều dần trôi và tiếng ong oang tiếp tục rền. Cuối cùng nó tỉnh dậy, thấy làn da màu đất thấm sát bên má, nhưng nó vẫn nằm yên, áp mặt trên đất, đôi mắt đờ đẫn nhìn đâu đâu, rồi nó trợ mình, co chân, nắm dây leo cố đứng lên. Đám dây leo lay động, khiến lũ ruồi bay khỏi đống ruột, nghe vù vù kinh tởm. Rồi bu trở lại, Saman đứng dậy, ánh sáng như không phải của thế gian này, trúa rôi lụm lặn trên cọc như một quả bóng đen ngòm. Saman nói to với khoảng rừng thưa, biết làm gì khác đây? Không có tiếng trả lời, Saman quay lưng lại với khoảng rừng thưa, trui qua đám cây leo, bước vào trong cánh rừng âm u. Nó ủ rũ bước đi giữa những thân cây, gương mặt vô cảm, máu ở quanh miệng và cằm đã khô. Chỉ khi nào phải đẩy dây leo qua một bên để lấy lối, theo độ dốc của mặt đất mà tìm hướng đi, nó mới thầm thì đôi lời câm lặng. Giờ đây dây leo bám quanh những thân cây đã thưa hơn, đây đó vươn vài chút ánh sáng màu ngọc trai từ trên trời cao. Đây là sương sống của hòn đảo, là phần đất hơi nhô cao hơn dưới chân núi, nơi rừng thưa bớt rậm rạp. Nơi đây những khoảng rừng thưa rải rác giữa những bụi cây cao um tùm, nên đất dốc dỗ đưa nó lên cao dần, càng lên cao rừng càng thoáng nó tiếp tục đi, đôi lúc loạn tràng trời ăn vì mệt nhưng không hề dừng lại. Mắt nó không cần tươi sáng nữa và nó bước đi với vẻ dứt khoát nhưng u rũ của một người già. Một luồng gió thốc khiến nó loạn tràng. Nó thấy đã ra khỏi rừng, đứng trên tảng đá dưới một bầu trời màu đồng thau. Nó cảm thấy hai chân yếu ớt và lưỡi đau triền miên. Khi gió thổi tới đỉnh núi, nó thấy cái gì đấy màu xanh lách vách trong đám mây màu nâu. Nó cố dấn bước, gió lại thổi mạnh hơn đập lên những tảng cây khiến chúng chúi xuống rì rào. Simon thấy một vật gì đấy như người gù đột nhiên ngồi thẳng trên đỉnh núi, nhìn xuống nó. Nó che mặt, cặm cụi đi tới. Lũ ruồi cũng đã phát hiện ra hình hài kia, hình hài kia cử động như người sống nên xua đuổi lũ ruồi được một lát. Chúng liền bu quanh đầu nó như một cục mây đen, rồi chiếc dù màu xanh cụp lại, hình hài to lớn kia chúi tới trước, thở dài, đám ruồi liền bu xuống lại. Simon cảm thấy đầu gối chạm phải đá. Nó bò tới và hiểu ngay, những sợi dây dù xoắn vào nhau cho thấy vì sao hình hài kia cử động được. Nó quan sát xương sống mũi trắng hếu, răng những màu sắc của sự thối rữa. Nó thấy những lớp cao su và vải bạt đã tan nhẫn giữa rịp cái thân hình hài khốn khổ, đáng lẽ phải rã ra kia. Rồi gió lại thổi lên, hình hài kia lại thẳng người, lại cúi đầu, hắn ra mùi hôi thối. Simon quỳ trên cả hai chân lẫn hai tay, nôn thốc nôn tháo cho đến khi không còn gì trong bao tử. Rồi nó nắm nhưng sợ dây dù, gỡ khỏi những tảng đá, giải thoát hình hài kia khỏi trò xi nhục của gió. Cuối cùng nó quay đi, nhìn xuống bãi biển, đống lửa bên vỉa đá hình như đã tắt, ít nhất không còn thấy tủa khói. Xa nửa trên bãi biển, bên kia con sông nhỏ gần phiến đá to, một cụm khói mỏng manh đang bốc lên trời. Simon quên hẳn lũ ruồi, đưa cả hai tay lên che mắt, năm năm nhìn cụm khói. Xa thế này nhưng nó vẫn thấy được phần lớn, có thể tất cả. Đứa trẻ đang ở đó. Vậy là chúng đã chuyển làng trại xa khỏi con ác thú. Nghĩ rồi, xe manh quay nhìn cái vật hỗn khổ đã chết đang ngồi hôi rình bên cạnh nó. Con ác thú vô hại mà kinh khiếp, những đứa kia phải biết tin này càng sớm càng tốt. Nó phóng dung núi nhưng rồi hai chân nó khuỵu xuống, dù hết sức cựu nhẹ nó cũng chỉ có thể đi loạn troạng được thôi. "Tám." Ráp nói, là điều duy nhất mình làm được. Bích Kỳ đang quan sát bầu trời mờ đụng qua mắt kính. Tao hổng ưa thứ mây kia. Mày còn nhớ trời mưa thế nào ngay sau khi mình đặt chân lên đây chứ? Lại sắc mưa đấy. Ráp phóng xuống vũng tắm. Bên mẻ hồ có mấy thằng nhóc đang chơi đùa tìm sự thoải mái trong làn nước nóng hơn cả máu. Bích Kỳ gỡ kính, cứng nhắc bước xuống nước rồi mới đeo. Ráp trồi lên rồi hắt một tia nước vào nó. Có chân kính của tao. Bích Kỳ nói, nếu nó bị ướt, tao phải nên nau khô. Ráp té nước nữa nhưng hụt Nó cười với Bích Ghi Nghĩ rằng thằng này sẽ lại âm thầm đau khổ rút lui như mọi khi Nhưng lần này Bích Ghi đậm cả hai tay xuống nước Thôi, nó là lớn, mày có nghe không? Nó giận dữ hết nước vào mặt Ráp Được rồi, được rồi Ráp nói, đừng nổi nóng mà Bích Ghi ngừng đập nước Tao đang nhức đầu, ước gì không khí mát hơn một chút Tao ước trời mưa Tao ước tụi mình về được quê nhà Bikie ngả lưng vào bờ cát thoai thoải của bụng tắm, bụng nó phình ra, nước trên đó khô đi, Raph phun nước lên trời, có thể thấy được mặt trời di động qua một vệt sáng xé dịch giữa những đám mây. Nó quỳ xuống nước, ngó quanh. "Bọn kia đâu cả rồi?" Bikie ngồi thẳng lên. "Con nẻo chúng nó nằm trong lều, sao nghe rít đâu, thằng điêu nữa." Bikie chỉ về phía sau vỉa đá. "Chúng đi về phía đó, theo đám thanh trách. Kệ chúng đi." Raph bực bội nói, "Tao cóc cần." Chỉ vì tiết thiệt và đi săn, Ráp nói vẻ thông thạo. Học đòi là một bộ lạc, lại còn vẻ người vành vệ như để ra trận nữa trước. Bích ghi khuấy cát dưới nước, không nhìn Ráp. Có nẻ mình cũng nên đi theo. Ráp nhìn nó thật nhanh khiến Bích ghi đỏ mặt. Tao muốn nói là để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Ráp lại phun nước lên cao. Còn xa đám của thành Jack mà Ráp và Bích ghi đã nghe tiếng trúng ồn ào rồi. Nơi đây, giữa rừng và bãi biển, có một vạt đất rộng cỏ mọc, vừa không lấn tới, dưới bạch cỏi chỉ một bước thôi là bãi cát trắng được gió dồn lên, ấm, khô, chắc thịt, nước không dâng tới. Dưới nữa là một tảng đá dài về phía phá nước, tiếp đó là một vạt cát hẹp rồi đến mé nước. Trên tảng đá có một đống củi đang cháy, mở từ thịt heo quay, nhỏ xuống những hạt lửa vô hình. Đám con trai trên đao tụ tập cả trên bạt cỏ, trừ Biggie, Rap, Simon và hai đứa phụ trách quay heo. Tay cầm thịt, chúng cười đùa, ca hát, năm ngồi hay đứng trên bãi cỏ, nhìn những khuôn mặt nhè nhụa mỡ có thể đoán được buổi tiệc sắp tàn. Vài đứa đang cầm gáo nước uống ừng ực trước bữa trà chén, chúng quanh tới giữa bạt cỏ một thanh gỗ lớn, check, văn vện và đội vòng hoa, ngồi trên đó như một pho tượng thần. Bên cạnh nó là những đống thịt tú hụ bày trên đá Có cả trái cây và gáo dừa đừng nước uống Bikki và Raph tới bên rìa vạt cỏ Trông thấy chúng, bọn nhỏ liền lành lượt im lặng Chưa một thằng đứng cạnh Jack đang nói Rồi thằng đó cũng im luôn, khiến Jack quay nhìn Tuy vẫn ngồi tại chỗ Nó nhìn chúng một lúc, tiếng lửa lốt vốt nghe rõ hơn cả Ác tiếng y ầm ở vỉa đá ngầm Raph quay đi Sang ngỡ Raph nhìn nó Jack móc nên ngượng ngập cười và Mỹ Sương đang dậm dở, Ram do dự tiến lên một bước, chỉ vào một cây dừa thì thầm gì đấy nghe không rõ vào tai Mickey, rồi hai đứa khúc khích cười giống như thằng Sam. Nhấc cao chân khỏi cát, Ráp lững thững bước qua chỗ đó, Mickey cố hít sâu. Ngay lúc ấy, mấy đứa đang nướng thịt giật một đạn to chạy tới vạt cỏ, chúng đụng phải Mickey khiến nó bị bỏng, vừa nhảy vừa kêu oái oái, Ráp với Luka cùng ồ lên cười, chúng quên chuyện cũ và lại hòa thành một. Một lần nữa, Bích Ghi trở thành trung tâm của sự treo trọc, khiến đứa nào cũng thấy vui và mọi chuyện lại bình thường như trước. Jack đứng lên, hoa ngọn lao, mang thịt cho chúng nó. Bọn phụ trách quay thịt đưa rác và Bích Ghi mỗi đứa một miếng ngon lành. Chúng nhận thịt một cách thèm khác. Chúng đứng ăn dưới bầu trời màu đồng thâu, y ẩm tiếng sấm, báo bão như thế đấy. Jack lại hoa ngọn lao, tôi bay ăn thoả thích cả rồi chứ. Thịt vẫn còn thừa, đang sèo sèo trên quê xiên bằng gỗ và tu hộ trên những tàu lá xanh bị bao tử lôi cuốn, Mickey ngoan miếng xương đã gặm nhấm xuống bãi biển rồi cúi lấy thêm. Check lật lại, vẻ sốt ruột. "Tôi bay ăn thỏa thích rồi cả chứ." Giọng nó anh đe mang tự hào của kẻ sở hữu, khiến lũ trẻ vội vàng ăn nhanh đút vẫn còn thì giờ. Thấy chúng có vẻ chưa xong ngay được, Check rời sút gỗ, ngai vàng của nó lững thững đi tới rìa bạt cỏ. Từ phía sau, khuôn mặt vàng vẻ nó nhìn xuống rác và Mickey Chúng lui một chút trên bãi cát, rồi Ráp vừa ăn vừa ngắm nhìn bọn lửa. Giờ đây nó trông thấy được những ngọn lửa trên cái nền sáng đột mà không hiểu tại sao, chiều tối đã tới rồi, không có vẻ đẹp yên bình mà với sự đe dọa của bạo lực. Chet nói: "Đưa tao cái gì uống coi." Henry bưng tới một gáo dừa, Chet vừa uống vừa nhìn Mickey và Ráp qua mép gáo dừa xanh xùi. Sức mạnh nằm ở chỗ gồ lên trên đôi cẳng tay nâu của nó quyền lực ngự trên vai nó và thì thầm vào tay nó như một con khỉ. Ngồi cả xuống. Lũ trẻ ngồi thằn hàng trên vặt cỏ trước mặt nó, còn Ráp và Bích Ghi đứng thấp hơn một bộ, trên bãi cát mềm. Jack lờ hai đứa trong một khoảng khắc, quay bộ mặt vằn vẹn nhìn lũ trẻ đang ngồi, chỉa ngọn lao vào chúng. Đứa nào muốn gia nhập nhóm của tao? Ráp đột nhiên tiến lên rồi trượt chân, vài đứa quay nhìn nó. Tao cho tụi bay thức ăn, Jack nói. Và đám thợ săn của tao sẽ che chở tụi bay trước ác thú. Đứa nào muốn gia nhập nhóm của tao? Tao là sếp. Ráp nói. Vì tụi bay đã bầu tao, tụi mình từng muốn giữ cho ngọn lửa được cháy. Bây giờ tụi bay chạy theo miếng ăn. Mày cũng chạy theo đó thôi. Jack quát. Nhìn miếng xương trong tay mày đấy. Ráp đỏ dừ mặt. Tao đã nói rằng bay là thợ săn, săn bắt là việc của tụi bay. Jack lại lờ nó lần nữa. Đứa nào muốn gia nhập nhóm tao để tha hồ vui chơi? "Tao là sếp." Rap Run Run nói, "Cái còn chuyện lửa khói thì sao? Ngoài ra tao giữ chiếc tù và. Mày đâu có mang theo nó?" Chết nhạo bán, "Mày để dưới kia, mày tưởng mày lau cá được à? Với lại ở nơi này của hòn đảo thì tù và chẳng là cái quái gì hết." Đột nhiên, tiếng sóng vang rền, không phải thứ ùng bàng trầm đục mà là tiếng độ chói tai. "Ở đây tù và cũng có hiệu lực luôn." Rap nói, "Cả trên khắp hòn đảo." "Thế mày định làm gì nào?" Ráp chăm chú nhìn lũ trẻ đang ngồi thằn hàng Chúng chẳng tỏ vẽ gì muốn giúp Nên nó quay đi Hoang mang và mồ hôi đầm đìa Bicky thì thầm Ngọn lửa, việc được cứu Đứa nào muốn gia nhập nhóm của tao Tao muốn, tao, tao muốn Tao sẽ thổi tù vào Ráp thèo thào, chiêu thấp hốc Tụi tao sẽ không nghe thấy Bicky chặn nhẹ vào cổ tay Ráp Mình đi thôi, kẻ ơi sẽ chỉ rắc rối Với nại mình đã được chén thịt rồi Chớp đé lên xa xa sau cánh rừng Sấm lại rền vang khiến một thằng nhóc ré lên khóc Những giọt mưa to rơi trên người chúng Mỗi giọt vang lên một âm thanh khác Sắp bão rồi Ráp nói Sẽ lại mưa giống như khi mình mới tới đảo Bây giờ mới biết đứa nào khôn đúng không Lèo của tụi bay đâu Tụi bay định làm gì đây Đám thợ săn lo lắng nhìn trời Nào núng trước những giọt mưa rơi Chúng không ngớt đi đi lại lại Chớp lá hơn và chúng đã chịu hết nổi tiếng sấm Lũ nhóc kêu la bỏ chạy tán loạn Chắc nhảy xuống bãi cát, "Muốt đi, nào, muốt." Đám bước thấp bước cao chạy qua lớp cát dày tới chỗ trống trên vỉ đá bên kia đống lửa. Sau mỗi tia chớp bầu không khí lại tối đen kinh hoàng, lũ trẻ la hét chạy theo. Roger đóng vai con heo, hòng lên phóng tới trại. Nó né qua bên, đám thợ săn chụp ngọn lao, lũ nấu nướng nắm que xin, bọn còn lại vớ những thanh củi còn sót. Chúng nhảy theo hình tròn rồi kết tiếng ca hát. Trong lúc đốt chờ đóng giả con heo khiếp hải thì lũ nhóc chạy nhảy bên ngoài vòng tròn kia. Con Biki và Rap, dưới sự đe dọa của bầu trời, thiết tha muốn được đứng trong hàng ngũ điên rồ, nhưng phần nào an toàn này, chúng sung sướng được chạm vào những tấm lưng nâu của cả hàng rào ngăn tràn và chế ngự nỗi kinh hoàng. Dít con ác thú, cách cổ nó, thọc tiết nó. Chúng bắt đầu nhảy múa nhịp nhàng trong lúc bài hát mất đi vẻ phấn khích hời hợt ban đầu mà trở nên trầm bổng như nhịp tim đều đặn. Cỗ chờ không giả làm heo nữa mà trở thành một thợ săn, khiến giữa vòng tròn khuyết mất người. Vài đứa nhóc múa thành vòng tròn riêng, những vòng tròn phụ này quay, quay mãi như thể qua đó tự đạt được an toàn. Chúng dậm đều chân như một sinh vật duy nhất. Một vết sẹo trắng san toạc trên bầu trời tối đen, đắt sâu trên đầu chúng rền vang như tiếng đập của một cái roi khổng lồ, tiếng hát nghe khắc khoải thêm, nhít con ác thú, cách cổ nó, thọc tiết nó và một khao khát khát. Dữ dội, dồn dập, mu quáng trỗi lên từ nỗi kinh hoàng, giết con ác thú cách cô nó, xé tiết nó. Bẹt sẹo trắng xanh lại chớp giật trên đầu chúng và tiếng đổ đập mùi lưu huỳnh ập xuống, lũ nhóc la hét, chạy toán loạn khỏi bìa rừng, một đứa đâm bổ vào vòng tròn của những đứa lớn vì quá kinh hoàng. Sống vào nó, sống vào nó. Vòng tròn biến thành hình móng ngựa, một vật gì đó từ trong rừng bò ra, nó tới gần, nen nhở nhở, bước không vững. Tiếng hét bật lên trước con ác thú nghe như đau đớn, con ác thú loạn trợn vào trong vòng móng ngựa. Dứt con ác thú, cắt cổ nó, thọc tiết nó. Mệt dẻo trắng xanh hiện ra liên tục, tiếng rên chịu không nổi. Simon kêu gì đấy về một người đàn ông chết trên đỉnh núi. Dứt con ác thú, cắt cổ nó, thọc tiết nó, rơi tái nó. Những cây gậy đâm xuống tới tấp, vòng tròn mới này như một cái miệng ngoác ra, hét lên và nhai lão sạo. Con ác thú quỳ ở giữa, hai cánh tay chắp lại che mặt. Giữa tiếng ồn ào ghê tởm, nó hét gì đấy về một xác chết trên núi. Con ác thú vùng vẫy song tới, xuyên thủng vòng vây, ngã lộn qua rìa đá xuống bãi cát xác biển. Đám kia tức thì vọt theo, tuột khỏi tảng đá, phóng tới con ác thú, gào thét vang cánh xé. Không một lời nói, không một động tác nào ngoài sự nhe răng rút, rồi những đám mây mở ra, nước đổ xuống như thác, đúc tuôn từ đỉnh núi, giật văng những lá với cành, như một trận mưa rào lặn ngắt. Đổ xuống cái đám đang tụ thành một đống loạn đả trên bãi cát, tức thì cái đống ấy rã ra, những hình người loạn trợn tán đi, chỉ con ác thú nằm bất động, cát biển vài mét. Dưới trời mưa, Trung Văn thấy được con ác thú nhỏ bé bao và bãi cát đó thấm đẫm máu nó. Giờ đây, một luồng gió mạnh thổi bạc mưa, làm nước trong rừng đổ xuống như thác nối nhau, trên đỉnh núi chiếc dù căng gió bay bổng. Hình hài kia đứng dậy, xoay vòng, lắc lưới xuống phía dưới qua bầu không khí mỏng nước, hai chân lóng ngóng đạp trên những tàn cây cao. Nó rơi, rơi nửa về hướng bãi biển, lúc trẻ vừa kêu gào vừa chạy vào đêm đen, chiếc dù tiếp tục kéo hình hài kia đi, rẽ phá nước, lắc lưới qua vạt đá ngầm ra biển. Gần nửa đêm thì tạnh mưa, may kéo đi, bầu trời lại đầy những hòn đen sao tuyệt vời, rồi gió cũng lặng, không còn tiếng động nào khác ngoài tiếng nước nhỏ giọt. Thanh thoát qua những khe rảnh, hoặc từ lá này xuống lá khác, tới làn đất nâu trên đảo. Trời lặng ẩm và trong, trời tiếng nước cũng im bặt. Con nắp thú nằm co rúm trên bãi biển tái nhợt dưới những vệt máu lan dần, từng chút, từng chút. Ria phản húc trở thành một dải lân quang chậm chầm theo trên những con sóng lớn khi thủy triều lên. Mặt nước trong vắt phản chiếu bầu trời trong veo và những trầng sao sáng góc cạnh. Dải lân quang ợt lên, Nước lăn tăn ôm ấp từng hạt, từng viên cát sỏi rồi đột nhiên nghi trúng vào lòng với một âm thanh không nghe thấy được và tiếp tục cuộn tới. Dọng mé nước liên quan đang ập lên kia có đầy những sinh vật lạ, sáng ăn trăng với những con mắt rực lửa. Đây đó một viên sỏi lớn bám chặt lấy bầu không khí, phủ một lớp áo màu ngọc trai. Nước chiều phình trên bãi cát lỗ chỗ vì mưa, làm vàng phiêu mọi thứ với một tấm khăn màu bạc. Giờ đây nước triều liếm những vệt loang đầu tiên ướt ra từ cái thân thể gục chết kia, còn những sinh vật nhỏ bám quanh thành một dải sáng lung linh. Nước tiếp tục dâng, dát sáng lên mái tóc rối bù của Saymenh, má nó óng ánh bạc và bả vai như tạc bằng đá hoa cương. Những sinh vật anh theo lạ luồn bám đầy bọt nước, mắt rực lửa xuống sít quanh đầu nó. Thân thể nó dần lên chút xíu khỏi bãi cát, miệng nó nhả ra một cái bong bóng, vỡ nghe như Bờ nghe như ướt nhẹp rồi nước nhẹ nhàng kéo nó đi. Ở đâu đó phía trên đường cong tối tăm kia, mặt trời và mặt trăng đang hút lẫn nhau, nhử cho lớp nước đứng yên trên hành tinh quả đất. Lớp nước này hơi vình ra một phía, trong lúc lõi cứng của quả đất xoay, thủy triều tiếp tục dồn sóng lớn lên đảo làm nước dâng. Với những sinh vật lờ mờ tỏa sáng bao quanh, thanh thể bất động của Simon, một hình hài bằng bạc với những tròm sao vĩnh cửu, từ từ trôi ra biển. Chương 10. Vỏ sò và mắt kính Bích y đâm đâm nhìn hình hài đang tiến lại gần, thỉnh thoảng nó thấy nó nhìn rõ hơn khi gỡ kính ra rồi đeo trước con mắt kia. Nhưng dẫu nhìn qua con mắt tinh tường này thì sau bao chuyện xảy ra, ráp vẫn hoàn toàn là ráp, không nhầm được. Ráp bước ra khỏi hàng dừa, khập khiễm, bệnh thiểu, lá khô bám trên mái tóc vàng bù xù. Một con mắt tí hí trên cây má sưng vù và một cây vảy to trên đầu gối bên phải. Nó dừng lại một lúc nhìn cái hình hài trên vỉa đá. Biết ghi hả? Chỉ còn duy nhất mày thôi sao? Còn vài thằng nhóc nữa. Tụi nó mà kể gì? Không có thằng lớn nào à? Có, Samerick, tụi nó đang nhặt củi. Không ai khác sao? Theo tao biết thì không. Ram thận trọng bước lên vỉa đá, nơi chúng thường hội họp. Đám cỏ khô vẫn hành dấu chân dẫm đạp, chiếc tủ vàng trắng mỏng manh vẫn ông ánh, bên chỗ ngồi đã nhấm thím, Ráp ngồi xuống bãi cỏ, đối diện với chỗ ngồi của sếp và chiếc tủ vàng. Mickey quỳ bên trái nó, chúng im lặng tới cả phút. Cuối cùng Ráp hắn giọng thì thầm gì đấy, Mickey khẽ hỏi lại. "Mày bảo sao?" Ráp nói lớn hơn. "Simon." Mickey không nói gì, chỉ nghiêm trang gật đầu, chúng vẫn ngồi đó mắt mờ dần, nhìn vào chỗ vẫn dành cho sếp và mặt nước loang loáng. Ánh sáng màu lục và những vệt nắng bóng loáng nhảy nhót trên thân thể bản thiếu của chúng. Cuối cùng Ráp đứng lên, lại gần chiếc tủ và nó nâng niu vào ống trên hai tay rồi quỳ xuống, tựa vào thanh cây. "Bicky, hử? Mình nên làm gì bây giờ?" Bicky hách hàm về phía chiếc tủ và, "Mày có thể gọi họ à?" Ráp cười dàn khi thoát ra như thế. Candy nhíu mày. Mày vẫn là sếp mà. Ráp lại cười. Mày là sếp, mày cao hơn tôi tao. Tao có tù bà. Ráp đừng cười như vậy nữa, cười chẳng được gì hết, Ráp à, bọn kia sẽ nghĩ gì? Cuối cùng Ráp không cười nữa, nó rùng mình. Vicky. Hả? Thằng trai bên đấy? Mày nói rồi mà. Vicky. Hử? Thế là giết người. Thôi im đi. Bicky thẹn thế nói, mày nói thế để được gì? Nó nhảy dựng lên rồi nhìn xuống Rap. Lúc đó trời tối thui, lại thêm cái màn mưa chết tiệt kia, sấm chớp và mưa, tụi mình sợ thế mẹ. Tao đâu có sợ, Rap chậm rãi nói, tao tao cũng không biết lúc đó tao làm sao nữa. Tụi mình sợ thế mẹ, Bicky kích động nói, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không phải như mày nói đâu. Nó vung tay tìm cách diễn đạt Bickey ơi." Giọng Ráp chậm chạp và đau buồn khiến Bickey ngừng vung tay, nó cúi xuống chờ đợi, Ráp cầm tù và lắc lư. "Mày không hiểu sao Bickey, chuyện tôi mình làm có thể nó vẫn không đâu, có thể nó chỉ làm bộ thôi." Giọng Bickey nhỏ dần khi nhìn thấy Ráp. "Mày đứng bên ngoài mà, bên ngoài vòng tròn của tụi nó, mày không hề nhập cuộc thật sự mà, mày không thấy tụi tao, tụi nó làm gì sao?" Giọng nó ghê tợm, đồng thời lại cùm nhiệt làm sao ấy. Mày không thấy sao, Bích Kỳ? Không rõ lắm, giờ đây tao chỉ còn có một con mắt thôi, mày phải biết chứ, Ráp. Ráp lại tiếp tục lắc lưng. Đó là rủi ro. Đột nhiên, Bích Kỳ nói, chuyện đó là rủi ro thôi, rủi ro. Giọng nó lại thẻ thẻ, nó từ trong bóng tối chạy ra, nó đâu việc gì phải bò từ trong bóng tối ra như thế, nó quả nà điên, đúng là nó muốn bị đánh mà. Nó lại vuông tay không ngớt. Rủi ro thôi mà. Mày không thấy chuyện chúng nó làm à? Ráp ơi, mình phải quên chuyện này đi. Nghĩ tới chẳng ít gì ráo, hiểu chưa? Tao sợ, sợ tụi mình. Tao muốn về nhà. Chúa ơi, tao muốn về nhà. Đó là rủi ro. Bích Kỳ khăng khăng nói. Chuyện nào thế đấy? Nó đặt tay lên vai trần của Ráp. Ráp rùng mình vì sự đụng chạm này giữa người với người. Với lại, Ráp à, Mickey thoát nhìn quan rồi khúi sát hơn. Đừng hé ra rằng tụi mình có mặt nút trúng nhẹ nhót nhé. Đừng cho bọn Sam Eric biết. Nhưng mình có mặt ở đó, hết thay tụi mình. Mickey lắc đầu. Tụi mình không ở lại tới phút chót. Trời tối đen, chúng không biết được. Với lại mày bảo rằng lúc đó tao chỉ đứng ngoài. Tao cũng thế. Ráp thì thẳng, tao cũng đứng ngoài luôn. Mickey hầm họ gật đầu. Đúng thế, tụi mình đứng bên ngoài. Tụi mình không làm gì hết, không thấy gì hết. Bikki ngừng rồi nói tiếp Tụi mình phải no thanh mình, bốn đứa mình Bốn đứa mình, mình đâu đủ người để giữ lửa cháy Mình sẽ thử, hiểu chưa Tao đã đốt nữa rồi đấy Sam Eric hệ nệ Kéo một súc cây lớn từ rừng ra Trong quảng bên đóng lửa rồi chạy ra cũng tắm Raph đứng vọt dậy Ê, hai đứa Hai đứa xin đôi khượng lại rồi đi tiếp Tụi nó đi tắm đấy mà, Raph Tốt nhất phải giải quyết cho xong cái đã Hai đứa xin đôi ngạc nhiên thấy Raph Chúng đỏ mặt nhìn qua nó vào khoảng không. "Ê, Rap, rất mừng được gặp mày. Tuổi tao mới vào rừng kiếm củi cho đống lửa, tối hôm qua tụi tao chuồn." Ram cúi nhìn những ngón chân của nó. "Tụi bay chuồn sau?" Mickey lau tròng kính, "Sau bữa liên hoan." Sang nghẹn giọng nói, "Eric gật đầu, đúng thế, sau bữa liên hoan. Tuổi tao bỏ về sớm." Mickey nói vội, "Vì tụi tao mệt. Tao cũng thế, rất sớm. Tuổi tao rất mệt." Sam sờ một vết rước trên trán rồi vội rụt tay lại, Eric nhăn nhăn cái môi bị toát. "Đúng vậy, tụi tao kịp sức." Sam nhắc lại, "Thành ra tụi tao bỏ về sớm, hay hớn gì?" Không khí chịu những điều không được thú nhận, Sam nói bằng vo rồi bộc ra cái từ chúng cô tránh. "Điệu múa ấy." Ký ức về điệu múa mà không đứa nào trong bọn chúng đã tham gia khiến cả bốn đứa chấn động đến run rẩy. "Tụi tao về sớm mà lý" Lúc Roger đi tới cái rễu đất nối tà thành đá với đảo, nó không ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng hô bắt đứng lại, nó đã tính toán trong suốt cái đêm khủng khiếp kia, đang rễ gặp được ở nơi an toàn nhất này, ít ra vài đứa trong băng nhóm trốn trại được những chuyện kinh hoàng trên đảo. Tiếng hô gay gắt vọng từ trên cao, nơi những tảng đá chồng lên nhau, trông chênh và nhỏ dần. "Đứng lại, ai đó?" Roger tiến tới chút nữa xem nào. Roger tiến tới Mày thấy tao là ai mà? Sếp bảo tụi tao phải hô đứng lại với bất kỳ ai." Roger ngó lên. "Nếu tao không dừng, mày cũng chẳng chặn tao được." "Không à, cứ thử lên đây rồi xem." Roger leo lên vách đá hình bậc thang, nhìn bên này, dưới tầng đá trên cùng chèn một khúc cây, dưới đó là một đòn bẩy khác. Robert ấn nhẹ vào đòn bẩy, tiếng tầng đá nghiến lạo xạo, ấn mạnh một cái là khối đá sẽ rơi như sấm dậy xuống rãu đất. Roger tỏ vẻ khâm phục. Nó thật đúng là xếp nhỉ Robert gật đầu Nó định kéo tụi mình đi săn Nó hắt đầu về phía những cái lều xa xa Nơi một làn khói trắng bốc lên trời Ngồi tặng rìa vắt đá Roger cầu có nhìn về hòn đảo Mấy ngón tay lắp cái răng lông Mắt nó dừng lại trên đỉnh ngọn núi xa Còn Robert né tránh Cái đề tài không nên nói ra Nó sắp đánh thằng Wilfred đấy Vì chuyện gì Robert đánh đò lắp đầu Tao không rõ, nó không nói Nó nỗi nhận, ra lệnh cho tụi tao trói thằng Wilfred. Nó bị nó khúc khích cười kích động. Nó bị trói cả mấy giờ rồi, chờ. Nhân sếp không nói tại sao à? Tao chưa được nghe nó nói. Ngồi trên tảng đá đáng sợ dưới cái nắng khô cháy, Roger đón nhận tin này như được khai sáng. Nó ngừng lay răng, ngồi lặng im, thấm thía về những khả năng của thứ quyền lực vô tội vạ, rồi không nói thêm lời nào, nó leo xuống phía sau những tảng đá, tới cái hang Để gặp lũ còn lại trong băng nhóm Xếp đang ngồi đấy Ở trần đến thách lưng Mặt vẽ vằn vẹn trắng đỏ Băng nhóm ngồi thành nửa vòng tròn trước mặt nó Thằng Wilfred mới vừa bị đánh Và được cờ chói đang sụt xịt ẩm bỉ phía sau Rút chơi ngồi sổm bên những đứa kia Mai Xếp nói tiếp Mình sẽ lại đi săn Nó chỉ ngọn lao vào đám mọi Vài đứa bay sẽ ở lại đây Lo sửa sang cây hang và gác cổng Tao dẫn theo vài thằng thợ săn thôi và sẽ đem thịt về, những đứa khác gắt cộng phải coi chừng, không để bọn kia lén vào. Một thằng mọ giơ tay, xếp quay bộ mặt văn vẻ lặn lùng về phía nó. "Sao tụi nó lại tìm cách lẻn vào?" họ xếp. Xếp trả lời mơ hồ nhưng nghiêm trang, "Tụ nó sẽ lẻn vào đấy, tụ nó sẽ tìm cách phá hoại những chuyện mình làm, thành thử bọn gắt cộng phải cảnh thành." Và rồi, xếp ngừng nói, chúng thấy một miếng thịt hình tấm giác màu hồng vọt ra, xe dịch trên đôi môi nó rồi biến mất. Và rồi, con ác thú có thể tìm cách lẹn vào, tụi bay còn nhớ nó đã bò trường như thế nào mà. Nửa vòng tròn kia rùng mình, lẫm bẩm tán thành. Nó từng tới rồi đấy, nó cải trang, có thể nó sẽ tới nữa. Dù mình đã cúng nó cái đầu heo mình giết được, thành ra phải canh trừng cảnh hạnh. Stanley rụt tay khỏi tảng đá, dơ một ngón tay lên, xin hỏi. Sao? Nhưng không phải mình đã à, không phải mình đã à. Nó lúng túng ngó xuống đất. Không. Trong sự im lặng tiếp nối đó, mỗi đứa đều thoát người trước điều nó nhớ lại. "Không, làm sao tụi mình có thể giết nó được chứ?" Lửa nhẹ nhõm nửa nản lòng trước những nỗi kinh hoàng có thể có về sau, đảm bảo mọi không ngớt lặng bẫm. "Thành ra đừng lý tới ngọn núi kia nữa," Sếp trang trọng nói, "cứ cuốn nó cái sọ heo nếu bay săn được." Stanley lại giơ ngón tay lên. "Tao nghĩ rằng con ác thú đã cải trang rồi. Có thể," Sếp nói, Nó phán một câu sặc mùi thành học Dẫu sao, mình nên làm nó hài lòng là tốt hơn cả Ai biết được nó có thể gây ra chuyện gì Chúng chẳng ngâm suy nghĩ rồi rùng mình như bị trúng gió Trông thấy tác dụng của lời nó vừa nói Xem liền đứng bật dậy Nhưng mà mai mình sẽ đi săn Và nếu có thịt, mình sẽ lại mở tiệc Bill dơ tay Xếp Gì? Mình lấy gì để đốt lửa? Mạnh xếp đỏ ẩn, khuất dưới màu đất xếp trắng và đỏ Tiếng lầm bầm của chúng tuyo vào sự im lặng của sếp nặng nề thêm, rồi sếp giơ tay. "Mình sẽ lấy lửa từ bọn kia. Nghe này, ngày mai mình sẽ đi săn và hái giếm được thịt. Tối nay tao sẽ cùng hai thợ săn, đứa nào đi theo tao?" Mowryce và Roger giơ tay. "Mowryce, dạ, sếp. Tôi nói đốt lửa chỗ nào?" "Ở chỗ cũ, chỗ tảng đá ấy." Sếp gật đầu. "Những đứa kia có thể đi ngủ khi mặt trời lặn, nhưng ba đứa tao, Mowryce, Roger và tao sẽ có việc làm." Tuội tao sẽ ra đi ngay trước khi trời lạnh. Mau ra giơ tay, nhưng nếu tụi mình gặp thì sao? Sếp xoa tay vàng đội văn khoanh của nó qua một bên. Mình sẽ đi dọc bãi biển, rồi nếu nó tới mình sẽ lại muốn nữa. Chỉ ba đứa mình thôi à?" Tiếng lẩm bẩm lại chổi lên rồi im bặt. Vicky đưa rác kính của nó rồi giờ nhận lại, vì không có kính nó không trông thấy gì cả. Củi ẩm, đây là lần thứ 3 chúng đốt lửa, rác lùi lại lẩm bẩm một mình. Mình không muốn thêm một đêm không có lửa." Với vẻ hối lỗi, nó nhìn ba đứa trẻ đứng bên cạnh. Đây là lần đầu tiên nó nhận nhận lửa có hai công dụng, dĩ nhiên một là để khói tỏa lên gọi người tây cứu, còn công dụng kia là làm cái lò bếp ấm áp ru chúng vào giấc ngủ. Eric thổi vào củi cho đến khi đỏ hồng, bốc lên ngọn lửa nhỏ, một làn khói trắng bàng cuộn lên, Becky nhận lấy kính, thích thú nhìn làn khói. "Nếu mình nắp được máy thu than, Hai mấy bay, hoặc tàu, ráp cố môi trong mớ kiến thức để nhại hóa của nó về thế giới. Có thể mình bị bọn da đỏ tóm. Erich hört mất tóc ra sau. Bọn nó dẫu sao cũng tốt hơn là nó không muốn nêu tên, còn Sam trong nhất câu nói kia cho thằng em bằng cách hất đầu về phía bãi biển. Ráp nhớ tới cái hình hài biến dạng mắc vào chiếc dù. Nó nói gì đấy về một người chết. Nó đỏ mặt bối rối vì thừa nhận đã có mặt ở bữa nhảy. Nó vặn người thúc bắt làn khói, "Đừng dừng lại, lên cao nữa đi. Khói mỏng quá, mình cần thêm củi rồi đấy." "Ông cũng được." "Bệnh suyễn của tao." Câu trả lời bật ra như máy, "Nhạc bệnh suyễn của mày đi. Nếu tao đi nơi củi to về thì bệnh suyễn sẽ nặng hơn, ước gì tao không bị ráp à, nhưng sẵn mang bình rồi." Ba thằng con trai đi vào rừng rồi tha về cả ôm củi khô, một lần nữa khói bốc cao vàng và dày. "Mình kiếm gì ăn đi." Chúng cùng đi tới những cây có trái, xách theo ngọn lao, nói ít thôi vì còn lo ngón vội vã. Khi chúng ra khỏi rừng thì mặt trời đang lặn, trong đống lửa chỉ còn than cháy giờ đỏ hồng nhưng không có khói. "Tao không khoanh nỗi củi nữa đâu." Eric nói, "Tao đư rồi." Ráp hắn giọng, "Trên đó mình giữ được lửa đấy. Trên đó đống lửa nhỏ thôi, còn đống này sẽ lớn lắm." Ram đặt một thanh củi lên đống lửa rồi nhìn làn khói cuộn trong bóng chiều tà. "Mình phải giữ cho lửa cháy." Eric nằm lăn ra, tao kiệt sức rồi, với lại để làm gì? Eric giọng ráp sững sốt, chứ nói thế chứ. Sang quỳ bên Eric, "Cha, để được gì chứ?" Rác bực bội, "Có nhớ lại, lửa có gì tốt đấy? Có gì tốt cực kỳ đấy." Rác nói với tuổi bay quá nhiều rồi, biết gì đâu rỉ, "Nam cách nào khác để mình được cứu đây? Dĩ nhiên, nếu mình không làm cho có khói." Nó ngồi sộm trước mấy đứa kia, trời nhá nhem dần, "Bay không hiểu ư?" Ước mơ mãi thu thanh hay thuyền mà làm gì, nó chìa tay ra rồi những ngón tay cong lại thành nắm. Chỉ có một việc duy nhất mình có thể làm để thoát khỏi cái chỗ mắc dịch này, san bác thì đứa nào chả làm được, kiếm thịt thì đứa nào chả làm được. Nó nhìn từ khuôn mặt này tới khuôn mặt khét, rồi đúng lúc cần đâm ly và thuyết phục nhất thì tấm màn che trong đầu nó lại hạ xuống, khiến nó quên bẵng điều định nói. Nó quỳ ở đó, tay nắm chặt, trịnh trọng nhìn hết đứa này đến đứa kia. Rồi tấm màn vụt lên trở lại. Phải rồi, cho nên mình phải làm cho có khói, càng ngay càng nhiều khói vào. Nhưng mình đâu có thể giữ lửa cháy hoài được. Có kìa. Đống lửa đang lụi dần. Hai đứa canh rừng lửa rắp nói như với chính mình, sẽ được 12 giờ trong một ngày. Nhưng mình không thể kiếm nhiều củi hơn đâu à. Không thể khi trời tối, không thể vào ban đêm. Mình có thể đốt vào mỗi buổi sáng, Mickey nói, ban đêm đâu có ai thấy được khói. Sam gật đầu lia lịa, hồi đó có khác, khi ngọn lửa còn trên kia. Rap đứng lên, cảm thấy không đường chây trở trong bóng tối đang dần tới. Vậy thì tối nay để nó tắt cũng được. Nó đi trước tới chiếc lều đầu tiên vẫn còn đứng dù đã xiêu vẹo, ổ lá cây của chúng trong đó vẫn khô và kêu sào sạc khi chạm phải. Trong cái lều xác đấy, một thành nhóc mớ trong giấc ngủ, bốn thằng lớn bò vào lều, chui dưới đống lá. Hai đứa sinh đôi nằm cạnh nhau, còn Ráp với Bích Ghi nằm phía bên kia. Lá không ngừng xào xạc một lúc lâu khi chúng cố dỗ giấc ngủ. Bích Ghi! Thử! Ổn cả chứ? Tao nghĩ thế. Cuối cùng chiếc lèo đã yên tĩnh, trừ đôi lúc sột soạt. Một chiếc khung đen hình chữ thập lấp lánh treo phía trước chúng. Có tiếng sóng y âm vỗ lên dại đá ngầm. Ráp bắt đầu trò chơi, giả thử, hàng đêm của nó. Giả thử được trở về nhà bằng máy bay phản lực thì chúng sẽ đáp xuống sân bay lớn ở Wilshire trước khi trời sáng, rồi chúng sẽ đi tiếp bằng ô tô. Không, để cho ngon lành hết mức, chúng sẽ đi xe lửa suốt xuống Devon, rồi lại ở trong ngôi nhà nhỏ cũ, rồi bày ngựa pony hoang dại đến dưới chân vườn, ngó qua tường, rác chành chọp chở mình trong đám lá. Lamor là vùng còn hoang dã, lũ pony cũng thế, nhưng sự quyến rũ của cánh hoang dã đã biến mất. Đầu óc nó thoát tự tưởng tượng ra một thành phố đường bàn tay người xây dựng, ở đó không có chỗ cho sự hoang dã, còn dị an toàn hơn bến xe bus với đèn đút và những chiếc xe. Đột nhiên rạp nhảy múa quan một trụ đèn, một xe bus từ bến xe hập hướng chạy ra, một chiếc bus thật lạ lùng. Rạp, rạp. "Dì Kê, đừng ô nào thế? Xin lỗi." Từ bóng tối cuối lều có tiếng rên rỉ nghe đáng sợ, chúng sợ hãi run cả đống lá. Sam và Eric ôm chặt nhau như vật lộn. Sam, Sam. Ừ, Eric. Rồi lại tỉnh lặng. Becky khẽ nói với Ráp, "Mình phải đi khỏi nơi đây." "Mày nói sao? Phải được cứu thôi." Lần đầu tiên hôm ấy Ráp phi cười dù đêm tối âm u. "Tao tin thế đấy." Becky thì thầm, "Nếu mình không sớm về được nhà thì mình sẽ điên mất." "Không điên cũng dở hơi." Mắt dây cuộn. Ráp gạt đôi tóc đẫm mồ hôi khỏi đôi mắt Bí thư cho cô mày đi." Vicky thật thà ngẫm nghĩ, "Tao không biết bây giờ cô tao ở đâu, với lại tao không có bí thư và tem, cũng chẳng có thùng thư hay người đưa thư." Trò đùa nhã thành công khiến đáp sướng mê tơi, nó khúc khích cười mãi, lăn lộn rung cả người. Vicky lên mặt cự lại, "Tao nói gì cứ cười đâu nào?" Ram tiếp tục cười lăn lộn dù đã đau cả ngực, nó mệt lử thở không ra hơi, nằm dài chờ cơn buồn cười sắp tới. Trong một lúc nằm chờ này, nó suýt thít đi. Rác, mai này Nam ôn nữa rồi, im lặng chút nào. Rác vì rác nhổ người trong đám lá, nó có lý do để cảm ơn vì giấc mơ gián đoạn, bởi vì chiếc xe bíp đang tới gần thấy rõ. "Ơ hay, sao thế?" "Im nào, lắng nghe xem." Rác thận trọng nằm xuống, đông lá thở dài một lúc. Eric rên rỉ gì đấy rồi nằm im, bóng đêm dài kịt, trừ cái khung hình chữ nhật vô thực sự chứa sao trời. Ta chẳng nghe thấy gì hết. Ngoài kia có gì đấy đang di động. Đầu rát đau như bị kim châm, tiếng máu của nó chảy ác hết tất cả rồi lắng xuống. Ta vẫn chẳng nghe thấy gì hết. Lắng nghe đi, lắng nghe một chút đi. Có tiếng một cành cây gãy chỉ cách cuối lều trên dưới 1 mét, rõ mồn một. Mùa. Máu lại dồn lên hai tai rát, những hình ảnh lộn xộn đuổi nhau trong đầu óc nó, một vật hôi đủ những thứ này đang lang thang quanh những chiếc lều Rác cảm thấy đầu Mickey áp vào vai, còn một tay biếu lấy nó. "Rác ơi, Rác, im đi, lắng nghe nào." Tuyệt vọng, Rác von cầu mong con ác thú ưa bọn nhóc tỳ hơn. Một giọng nói thì thầm bên ngoài, nghe khiếp đảm. "Mickey, Mickey." Nó tới đó, Mickey hỗn hẹn, nó có thạch. Nó ôm chặt Rác cổ thở. "Mickey, ra ngoài này, tao cần mày, Mickey ơi." Miệng Rác ghè sát tai Mickey, "Đừng nói gì hết." Bickey mày đâu rồi? Bickey. Có gì đấy cọ vào vách sau lều, Bickey im thin thít được một lúc rồi nổi cơn duyến. Nó cong người, hai chân dãy dụa trong đống lá, rạp lăn người tránh ra chỗ khác. Trước cửa lều có tiếng gầm gừ dữ tợn và tiếng dậm chân của loài sinh vật, ai đó vấp phải rạp, con chó gác của Bickey loạn xạ những tiếng hầm hè, tiếng đập, tiếng vùng chân vùng tay. Rạp thủi ngay. Rồi nó và dường như cả chục đứa khác đè lên nhau. Đấm cánh cao cấu, bị xô kéo như mấy ngón tay chọc vào miệng. Nó liền bật cánh, một nắm tay tuột ra rồi tóm ngược lại, khiến cả cánh lèo téo đầm đống, rám lăn người trên đầu một thân hình đang quằn quại vì đau đớn, cảm thấy có hơi thở nóng hổi phả lên má. Nó liền nắm chặt tay như chiếc búa, dán thạch lựng xuống cái mồm phía dưới. Nó đấm càng cuồng loạn hơn khi khuôn mặt kia trở nên nhầy nhụa, bị một đầu gối thúc lên giữa hai chân. Nó ngã nhào qua một bên, đau đến nỗi chẳng còn nghĩ đến chuyện gì khác, và nó cứ thế hứng đòn. Rồi chiếc lèo đổ ụt như muốn làm chúng chết ngạt hết. Những bóng dáng đen ngòm giấu mặt kia bới tìm chỗ thoát, ra khỏi đống đổ nát rồi chúng liền vọt đi. Lần nữa, tiếng kêu lao của bọn nhóc và tiếng hỗn hện của Biggie nghe rõ mồm một. Ram rung giọng gọi ra, rủ nhóc chúng mày vào ngủ đi, tụi ta vừa đánh nhau với bọn kia, bây giờ đi ngủ. Sam, Eric lại gần, đam đam nhìn Ram. Hai đứa bay ổn cả chứ? Tao nghĩ thế, tao bị khơ khớ, tao cũng vậy. Bickey thế nào? Chúng kéo Bickey ra khỏi đống đỗ nát để nó tựa vào một thân cây. Đêm lạnh và tạm thời không còn khủng bố, Bickey đã thở dễ dàng hơn. Mày có trúng đòn không Bickey? Không đến nỗi. Vừa rồi là thằng Jack và đám thợ săn của nó đấy. Ram Chua sót nói, sao tụi nó không để mình im? Tụi mình đã cho bọn nó chút gì để ngẫm nghĩ. Sam nói, sự chân thật buộc nó nói tiếp. Ít ra là mày, chứ tao chỉ trui vào một góc lo phần tao. Tao cho một thằng trong lũ ấy một trận, rap nói, tao dằn nó chí tử, nó sẽ không dám gấp gáp đến oán nhau với mình nữa đâu. Tao cũng vậy, Eric nói, tao vừa thức dậy thì một thằng đá vào mặt tao, máu me đầy mặt tao. Tao nghĩ thế đấy, đáp à, nhưng cuối cùng tao đã trị được nó. Mày làm cách nào? Tao lên gối nó, Eric hơi tự hào, chúng ngay cái biểu, giá tụi bay nghe được tiếng nó rống. Thằng đó cũng sẽ không dám bội trở lại đâu. Nghĩa là mình dằn tụi nó cũng dữ đấy chứ. Ram chợt cửa quậy trong bóng tối, nhưng rồi nó nghe Eric thập tay vào miệng. Sao vậy? Chỉ một cái răng bị lung lay thôi, Biki co chân lên. Ổn cả chứ, Biki. Tao có nghĩ tụi nó muốn lấy cái tủ bà. Ram lon ton chạy xuống bãi biển nhặt nhạt rồi nhảy lên phi đá. Chiếc tủ bà vẫn long lanh cạnh chỗ xếp ngồi. Nó nhìn một lúc rồi quay lại với Biki. Chúng không lấy tủ bà. Ta biết chúng tới đây không phải vì tù bà, chúng đến vì cái khác cơ. Áp à, ta phải làm gì bây giờ? Sa tản khúc quanh của bãi biển có ba hình dáng lon ton chạy về phía thành đá, chúng tránh xa rừng đi sát mé nước, thỉnh thoảng chúng khe khẽ hát, đôi lúng chúng chơi trò lăn bánh xe xuống dải lân quang đang giành lên. Sếp của chúng dẫn đầu, lon ton đều bước hân hoan vì thành quả đạt được. Giờ đây nó thật sự là sếp, nó đâm dữ ngọm lao Đây chai lúc lắc cái kính đỡ một mắt của Biggie. Chương 11: Tòa thành đá. Bốn thằng xuống quan cái vệt đen sì của đống lửa hôm qua, trong cái lạnh ngắn ngủi buổi sớm mai, rác quỳ xuống thổi, cho xám như lông chim bay tứ tán nhưng không thấy đốm lửa nào. Hai đứa xin đô la âu nhìn, còn Biggie ngồi với khuôn mặt không biểu cảm sau bức tường cẩm thạch chói lòa của nó ram tiếp tục thổi cho đến khi tay ù vì cố sức, nhưng rồi làn gió nhẹ đầu tiên của buổi bình minh đã giành lấy việc của nó, làm nó như bị mù vì cho. Nó ngồi bệt xuống, chùi thề và dụi đôi mắt đẫm lệ. Vô ích. Eric nhìn xuống nó qua cái mặt nạ bết máu khô, biết ngay ngó về hướng mà nó đoán là có rác. Dĩ nhiên là vô ích, rác à, bây giờ mình cóc có nữa. Rap xích mặt lại gần Mickey, chỉ cắt vài bộ. Mày thấy tao không? Sơ sơ. Rap lại để cho cái má xinh phù che kín con mắt. Chúng nó lấy lửa của tụi mình rồi, giọng nó the thé thì giận dữ. Chúng đã ăn cắp lửa. "Bọn khốn," Mickey nói, "chúng làm tao thành mù dở, mày hiểu không? Thằng Jack Meridio đấy. Mày gọi họp đi, Rap, mình giải quyết định sẽ làm gì." chỉ cho mấy đứa mình thôi sao? Mình chỉ còn bấy nhiêu thôi, Sam, cho tao bám vào mày. Chúng đi tới vỉa đá, thổi tù và đi. Mickey nói, thổi to vào. Âm thanh vọng lại từ cánh rừng, chim muông vọt khỏi những tán cây, quang quác như buổi sáng đầu tiên trước đó rất lâu rồi. Hai bên bãi biển vắng hoe, vài đứa nhóc từ những túp lều đi tới, ráp ngồi xuống thanh cây vảnh bóng, còn ba thằng kia đứng trước mặt nó. Nó gật đầu, Sam Eric liền ngồi xuống bên tay phải nó, ráp đặt chiếc tủ và vào hai tay bickey. Nó cườm nhẹ cầm cái vật ở mánh này, mắt chớp chớp nhìn ráp. "Bắt đầu đi. Tao cầm tủ và chỉ để nói điều này thôi, tao không thể nhìn thấy chi hết và tao phải có nợ mắt kính. Nhiều chuyện xấu xa đã xảy ra trên hòn đảo này, tao đã bầu mày làm xét. Nó là người duy nhất từng nằm lên chuyện. Ráp, bây giờ mày nói đi, nói gì đấy với tụi tao?" Nếu không biết gì ngừng nói, thú thiết khóc. Rồi khi nó ngồi xuống thì ráp đỡ lấy chiếc tù và. Chỉ là một ngọn lửa bình thường thôi, bay nghĩ rằng tụi mình đốt lửa dễ ợt phải không? Chỉ cần một làn khói làm hiệu là mình sẽ được cứu thoát, mình là mỏi hay sao chứ? Nhà ngay lúc này không có tiếng kêu bốc lên mà tàu bè có thể đi qua, bay còn nhớ vụ nó đi săn, lửa tát vào một con tàu chạy qua đây không? Mà hết thấy bọn chúng tưởng rằng nó là thằn lằn ngon lành nhất. Rồi có chuyện này chuyện nọ cũng là lỗi của nó nữa, nếu không có nó thì sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện đó. Bây giờ Mickey không còn nhìn thấy gì hết vì chúng tới cướp đi. Giọng ráp dồn dập. Vào ban đêm tối đen rồi ánh cắt lửa của tụi mình, nếu chúng nó hỏi xin thì mình sẽ cho thôi, nhưng chúng anh cắt mắt, hết khói làm hiểu và tụi mình sẽ chẳng bao giờ được cứu cả. "Bay không hiểu ta nói gì à? Mình sẽ cho chúng lửa nếu chúng xin." Nhưng đằng này chúng lại ăn cắp. Tao... Nó ấp úng ngừng lại vì tấm màn lại chập trờn trong đầu. Bích ghi đưa hai tay đỡ trước tù và. Mày định làm gì mới được chứ, rác. Mày chỉ toàn nói mà chẳng có quyết định gì. Tao muốn có lại cái kính của tao. Tao đang nghỉ đây. Giả thử mình tới đó, tắm rửa sạch sẽ và trải tóc gọn gàng như trước đây. Dẫu sao mình đâu có thật là đổ mọi và chuyện được cứu không phải trò đùa. Nó mở đôi mắt xương vùn, nhìn hai đứa sinh đôi. Mình có thể làm cho bảnh trẻ hơn một chút rồi hẳn đi. Mình phải cầm theo lao, Sam nói. Kể cả Bích Ghi, vì mình có thể cần tới. Mày chưa có tù ba mà. Bích Ghi giờ cao vỏ sò. Tụi bay muốn cầm nao theo thì tùy ý, nhưng tao không mang. Để làm gì chứ, đằng nào thì bay cũng dắt tao theo như con chó. Ừ, cứ cười đi, cười nữa đi. Trên hòn đảo này có những đứa cái gì cũng cười được. Rồi sao nữa, người nớn sẽ nghĩ sao, thằng Simon đã bị giết. Cả thằng nhóc với vết bớt trên mặt nữa, có đứa nào thấy nó nữa không? Từ khi tụi mình tới đây. Biki, ngừng lại một phút. Tao cầm Tuva mà, tao sẽ tới gặp thằng Jack Maridiu đó, nói cho nó biết, ừ, tao sẽ nói. Nó sẽ không để mày yên đâu. Nó làm được gì hơn những chuyện nó đã làm chứ? Tao sẽ bảo nó cho ra những ép rap, để tao cầm tù bà nhé, tao sẽ cho nó thấy cái mà nó không có. Becky ngừng một lúc rồi nhìn những khuôn mặt mờ mờ xung quanh, hình bóng buổi họp ngày trước với bãi cỏ bị dẫm nát, lắng nghe nó nói: "Tao sẽ cầm chiếc tủ vàng này đến gặp nó, tao sẽ chia cái tủ vàng cho nó thấy. Tao sẽ nói: Xem này, mày khỏe hơn tao và mày không bị bệnh suyễn." Tao sẽ nói: "Mày thấy rõ bằng cả hai mắt, nhưng tao không xin mày đưa lại mắt kính cho tao, tao không xin sợ." Tao sẽ nói: "Tao không yêu cầu mày chơi ngon, không phải vì mày khỏe, mà vì đây là chuyện hợp lý." Chả nại tao cái kính, tao sẽ nói mày phải trả." Mickey chấm nhứt, mặt đỏ bừng và run rẩy, nó lẻ làng đẩy chiếc tùa bà và vào tay Ráp như để mau rảnh nợ rồi chùi nước mắt. Ánh sáng màu lục dịu dàng bao quanh chúng, chiếc tùa bà trắng mỏng manh nằm dưới chân Ráp, giọt nước duy nhất mà những ngón tay Mickey không giữ lại được, long lanh như một ngôi sao trên đường cong thân tú của chiếc tùa bà. Cuối cùng Ráp đứng thẳng lên, vuốt ngược tóc. "Được rồi, Tao muốn nói, mày cứ việc thử, nếu muốn, tụi tao sẽ đi cùng với mày, chắc hẳn là nó vẻ mặt văn vẻ rồi." Sam đột trẻ nói, "Mày biết nó sẽ như thế nào, nó chẳng coi tụi mình ra cái thá gì đâu, nó mà nổi cáu thì hỏng bét." Rap cau có nhìn Sam, nó may mắn nhớ lại điều gì đấy Simon đã có lần nói với nó trên núi đá. "Đừng vớ vẩn." Nó nói rồi nhanh chóng thêm, "Ta đi thôi." Nó đưa tủ bài cho Biki, thằng này đỏ mặt, lần này vì tự hào. Mày về mang nó. Lúc nào mình sẵn sàng rồi thì tao sẽ mang nó." Biggie nản óc tìm chữ để diễn đạt rằng nó kha thiết tự nguyện mang chiếc tủ và bắt chước mọi điều bất lợi. "Tao không ngán đâu, tao còn vui nữa, Rap à, nhưng mày phải dắt tao cơ." Rap đặt tủ ba trở lại trên cây gỗ sáng long lanh. "Mình nên ăn đã rồi chuẩn bị đâu vào đấy." Chúng đi tới những cái cây đã bị vặt gần hết quả, chúng hái cho Biggie, thằng này cũng tự lành mò hái thêm. Trong lúc ăn, Ram suy nghĩ tới buổi lễ chưa. Mình phải giống như hồi đó mới được, mình sẽ tắm gội. Sam nuốt vội một miếng đầy rồi thở đối, nhưng ngày nào mà mình chả tắm. Ram nhìn những hình hai bảnh thiếu trước mặt rồi thở dài. Mình phải chải đầu, có điều tóc dài quá. Tao còn như hai cái bớ trong lều. Eric nói, mình có thể chụp lên đầu như mũ đã loại thế. Có thể mình tìm được thứ gì đấy. Becky nói, để buộc tóc ra sau. Như con gái Không, không phải đâu. Tại mình cứ để thế này mà đi, Raph nói. Tôi nói cũng đâu đẹp đẽ gì hơn. Eric giơ tay vẽ can ngăn, nhưng chúng vẽ vành vện, mày biết thế nghĩa là gì? Những vết kia gạch đầu, chúng hiểu quá rõ việc vẽ người vành vện để ngụy trang kia đã biến cuộc sống luồn tuồn thành ra man rợ. Nhưng mình sẽ không vẽ vành vện, Raph nói, vì mình không phải lũ mờ rợ. Sam Eric nhìn nhau. "Thì vậy?" Raph hét, "Không vành vện gì hết!" Nó cố nhớ lại, khói, nó nói, "Mình cần khói." Nó dần dần quay qua hai đứa xinh đôi, "Tao nói, khói, mình phải có khói." Tất cả đều im lặng, trừ vô vàn tiếng vo ve của lũ ong, cuối cùng Becky dịu dàng nói, "Dĩ nhiên mình phải có khói, vì khói là tín hiệu và mình sẽ không được cứu nếu không làm ra khói." "Tao biết chứ." Ráp quát, nó đút tay khỏi Becky. "Có phải mày định nói?" "Tao chỉ nói điều mày vẫn luôn nói." Becky hấp tấp Trong một lúc tao đã tượng, không có, Ráp lớn tiếng, tao luôn nhớ, tao không quên đâu. Vicky gạch đầu làm lằn, Ráp mày là sếp mà, mày nhớ mọi chuyện mà. Tao không quên đâu. Dĩ nhiên rồi, hai đứa sinh đôi tò mò chăm chú nhìn Ráp như thế mới thấy nó lằn đầu. Chúng đi thành hàng lối dọc bãi biển, Ráp đi đầu hơi khập kiểm khi lao vác trên vai. Cát sáng lóa, mái tóc dài thượt, những vết thương và hơi nóng lung linh khiến nó nhìn cảnh vật không được rõ. Sau nó là hai đứa xin đôi, chúng hơi lo âu nhưng sức sống hừng hực tràn đầy. Chúng nói ít nhưng kéo lê hai cây lao gỗ, vì biết y nghi nghiệm ra rằng nếu nó nhìn xuống, đôi mắt mệt mỏi sẽ đỡ bị chói nắng và nó có thể trông thấy hai cây lao được kéo trên cát. Vì vậy nó bước đi giữa hai đầu cây lao kéo lê kia, hai tay thận trọng ôm chiếc tù và. Đu trẻ hình thành một nhóm nhỏ, đi sát nhau trên bãi biển, bóng của chúng như bốn cái đĩa nhún nhảy, lẫn vào nhau dưới chân. Không còn dấu vết nào của trận bão, bãi biển được quét sạch như một lưỡi dao được lau chùi. Bầu trời và ngọn núi xa tiếp tắc lung linh trong hơi nóng, còn dãy đá ngầm cao hoảm lên như ảo ảnh, bên bồng trên một vũng màu bạc lơ lửng giữa bầu trời. Chúng đi qua chỗ mà bọn kia đã nhảy múa, những cây que cháy thành than vẫn lăn lóc trên các tảng đá. Mưa đã làm chúng rã ra Con bả cáp lại mịn như trước, chúng lặng lẽ đi qua chỗ đó, chúng tin chắc sẽ tìm được băng nhóm kia và tòa thành đá. Hễ trông thấy nó trong tầm mắt, chúng sẽ dừng lại cùng lúc. Bên tay trái chúng là khu rừng rậm rạp nhấp trên đảo, chi chít những thanh cây xoắn xuýt không chui qua nổi, đen ngòm và xanh lục, còn phía trước cỏ cao nguyên ngả rạp bước tới. Nơi đây là bãi cỏ bị xéo, chỗ bọn chúng đã nằm khi đi thăm dò hòn đảo, có rễ đất, có gờ quanh khối đá Trên kia là những khối đá đỏ Nhọn hoát như ngọn thác Sam chặn hẹ vào tay nó Khói kiệt Phía bên kia khối đá một sợi khói uốn lượn lên trời Thế mà gọi là lửa Ram quay lại Mình đã nấu làm gì chứ Nó bước qua nấp cỏ cao như chiếc màn Tránh tới khoảng trống hẹp dẫn vào rẹo đất Hai đứa bay theo sau Tao đi đầu rồi tới Bikki cắt một bước Cầm sẵn ngọn lao Bikki lo âu nhìn đâm đâm vào Tấm khanh sáng trói treo giữa nó và thế giới qua toàn không đấy, không có vách đá chứ, tao nghe thấy tiếng biển. Mày cứ bám sát tao. Rác bước tới rẻo đất giống như cái cột, nó hất một hòn đá văng xuống nước rồi biển rút xuống, lộ ra một phiến đá đỏ hung vức đầy rêu dưới tay trái nó chừng hơn 1m. Tao có được an toàn không đấy? Mickey run rẩy, tao sợ quá. Từ tuốt những thác đá nhọn trên cao đột nhiên vọng xuống tiếng kêu, rồi tới tiếng đá xung trận được một trùm tiếng phía sau tảng đá đáp lại. Đưa tao cái tù và và đứng yên. Đứng lại, ai đó? Ram ngửa đầu lên, thoáng thấy một khuôn mặt đen đúa của thằng Roder ở trên đó. Mày thấy tao là ai mà, nó quá, đừng vớ vẩn. Nó đưa tù và lên môi, bắt đầu thổi, lũ bỏ xuất hiện, văn vện không nhẫn na nổi, lần theo rìa đá chạy tới rãu đất. Trúng bát lao, bố trí bảo vệ cổng thành, Ram tiếp tục thổi, phất lờ tiếng kêu kinh hãi của Biki. "Roger head, tránh ra chỗ khác, hiểu chưa?" Cuối cùng Rác ngừng thổi, chỉ lấy hơi, những tiếng đầu nó thổi hỗn hệ nhưng hiểu được. "Chiều tăm hóc." Bọn mọi đứng căng rẹo đất son sao nhưng không nhúc nhích, Ram tiến lên vài bước, một điểm nói thì thào nài nỉ sau lưng nó, "Đừng bỏ tao chứ, Rác." "Quỳ xuống đi." Ram nghiêm mặt nói. Cho đến khi tao trở lại. Nó đứng giữa rễo đất, chăm chăm nhìn lũ mọi, nen vặn vện khiến chúng cảm thấy tự do với mái tóc buộc ngược, trông thoải mái hơn nó. Ram quyết định sau lần này cũng sẽ buộc ngược tóc. Nó định bảo ngay tại chỗ rằng tụi kia hãy chờ, nhưng không thể được. Lũ mọi khúc khích rồi một thằng chỉ lao vào rạp. Phản trên kia, Roger rời tay khỏi đoàn bẫy, cúi tới trước xem đang có chuyện gì. Lũ trẻ trên rễo đất đứng trên những cái bóng của chúng như trên một hồ nước chỉ những cái đầu bờm sờm ló đằng ngoài. Vicky thu mình lại, lưng nó như một cái bao, trông không ra hình thù gì. Tao chịu tập họp. Im lặng. Roger vớ một viên đá nhỏ ném xuống giữa hai đứa xin đôi, nhưng cô y ném phụt, chúng giật mình, may mà thằng Sam không trượt chân. Lòng ham thích quyền lực bắt đầu rộ lên trong đầu óc Roger, Rem lại nói to, "Tao chịu tập họp." Nó đưa mắt nhìn khắp lượt, "Trách đâu?" Lúc kia chạy tới chạy lui hồi ý, một khuôn mặt bảo vệ nói với giọng thằng Robert. Nó đang đi săn, nó bảo tụi tao không được cho mày vào. Tao tới gặp tụi bay về chuyện lửa, Rap nói mà chửi mắt kiến của thằng Biggie. Đám đứng trước mặt đó đổi hết chân này tới chân khác, kích động cười lăn lộn, nghe run rẩy vì vang vọng giữa những tảng đá to. Ram nghe một giọng nói vang lên phía sau lưng, "Tụi bay muốn gì?" Hát một cái, hai đứa xin đôi vọt qua Rap, đứng giữa nó và lối vào. Măm quay ngoắt lại. Jet dễ nhận ra qua dáng người và mái tóc đỏ của nó, đang từ cánh rừng bước ra, mỗi bên làm kho một thằng thợ săn, cả ba thằng đều bản vệ màu đen và lục, đằng sau là một con heo nái ủng vệ bị chúng chặt mất đầu rồi quăng trên bãi cỏ. Biki rên rỉ, "Rap ơi, đừng bỏ rơi tao." Nó thận trọng ôm ghì lấy tảng đá trong thân khôi hài, biến theo ủng ụp bên dưới, tiếng khúc khích của bọn mọi biến thành tiếng cười ồ nhạo báng. Jet hét, Ác hết tất cả, rác mày cút đi, hãy ở vùng của mày thôi, còn góc đảo này là của tao và băng nhóm tao, để tao yên." Tiếng cười yếm bặt, "Mày cướp kính của thằng đích đi." Rác hổn hẹn nói, "Mày phải trả lại." "Tao phải trả lại? Ai nói chứ?" Đáp nổi khung, "Tao nói đấy, mày đã bảo tao làm xếp mà, mày không nghe tiếng tụi bà sao? Tụi bay chơi trò bẩn thỉu, nếu tụi bay hỏi xin lỗi thì tụi tao sẽ cho ngay mà." Máu dồn lên mặt nó khiến con mắt sưng nhức nhối. Tụi bay muốn xin lửa lúc nào cũng được thôi, nhưng tụi bay không xin, tụi bay lén nút bò tới như đồ trộm cắt, rồi lấy mắt kính của thằng Bích Ghi. Có giỏi nói lại xem nào. Đồ trộm cắt, đồ trộm cắt. Bích Ghi hét toán lên. Ráp, đừng quên tao đấy. Jack nhảy sổ tới, thọc cây vào mực ráp. Nhìn cánh tay Jack, ráp đoán được hướng đâm nên dùng lao của nó gạt ra được. Rồi nó quay ngược đuôi lao, đập trúng tay thằng Jack một cú đau biếng. Trúng thở hỗn hện, ngực k đẩy nhau và nhìn nhau tròng trọc. Đứa nào là đồ trộm cắp? Mày. Chắc thua ra được rồi vung lao đập rác. Hai đứa như ngầm đồng ý chỉ sử dụng lao như kiếm, chứ không dám dùng đến mũi lao nhọn móc chết người. Chắc chiếm chúng lao của rác trượt xuống mấy ngón tay khiến nó đau điếng rồi chúng lại rời nhau ra đổi vị trí của nhau. Chắc quay lưng về vào thành đá, còn rác đứng bên ngoài hướng về đảo. Cả hai đứa đều thở nặng nhọc. Ngon thì tới đi, mày tới đi. Chúng đứng thủ thế ra vẻ hung hăng nhưng ngoài tầm bọn lao, mày tới đi rồi mày sẽ được nếm mùi. Mày tới đi. Mickey vừa ôm cứng tảng đá vừa tìm cách để Rap lưu ý, còn Rap nhảy qua nhảy lại, khom người chú mục nhìn Jet. Rap, hãy nhớ mình đến đây vì chuyện gì? Chuyện nữa, chuyện kính của tao. Rap gật đầu, nó lơ cơ bắt đứng như nghĩ, chỉa ngọn lao xuống đất, Jet quan sát nó sau khuôn mặt bằng đẹn khôn dở. Rap ngước nhìn lên những trụ đá rồi tới bọn mọi. Bay nghe này, tôi đau tới đây chỉ để nói điều này thôi, chiếc hết bay phải trả kính lại cho thằng Bickey, không có kính nó không thấy được, bay chơi thế là không ngon. Lũ mọi văn vẹn cười khúc khích làm Rap Queen khoé điều định nói. Nó vút ngược mắt sắc xảo nhìn chăm chăm vào những cái mặt nạ xanh lục và đen trước mặt, cố nhớ xem thằng Jack trông như thế nào. Bickey thì thầm, "Bạn ngọn lửa." "Ồ phải, con chim ngọn lửa, ta nói lại lần nữa." Tao đã nói mãi điều này từ lúc mình đặt chân lên đảo. Nó nhờ cây lao trị vào lũ mọi. Hy vọng duy nhất của tụi bay là giữ được lửa cháy khi trời còn sáng. Lúc đó có thể một con tàu sẽ trông thấy khói mà tới cứu chúng ta, đưa chúng ta về nhà. Nếu không có khói thì mình phải đợi đến lúc tàu bè tình cờ đi qua. Có thể mình phải đợi nhiều năm đến già. Bọn mọi bật cười lanh lãnh, cưng rảy, vang vọng, nghe hư ảo. Rạm giận luôn người, giọng lạc đi. Bây không hiểu ư, lũ điên khùng vẻ mặt kia, Jam, Eric, Vicky và tao, tụi tao đâu có đủ người, tụi tao cố giữ cho ngọn cháy mà không nổi, còn tụi bay lo chơi trò săn bắt. Nó chỉ vào làn khói đang tan trong bầu không khí màu ngọc trai phía sau chúng. Nhìn xem nè, thế mà gọi là ngọn lửa kêu cứu à? Lửa nó bép thì có, rồi bay sẽ lo ăn và sẽ không có khói. Bay không hiểu à, ngoài kia có thể có một chục tao nó ngừng lại, chịu thua trước sự im lặng và nét rằn ri không còn biết đứa nào với đứa nào của lũ gác cổng. Thằng xếp há cái miệng hồng hồng nói với Sam Eric đang đứng giữa nó và hàng băng nhóm của nó, "Hai thằng bay, quay lại." Không có tiếng trả lời, hai đứa sinh đôi hoang mang nhìn nhau, trong lúc Becky thận trọng đứng lên, yên tâm vì đôi bên đã thôi báo động, Checklist nhìn lại rác rồi hai đứa sinh đôi, túm cổ tụ nó. Không đứa nào nhúc nhích, Check giật dữ hét: Tao bảo túm cổ tụ nó, đám văn vệ sợ hãi lườm chừng Bo-van Sam Eric, một lần nữa tiếng cười lăn lẳn lại lan đi. Sam Eric bật lên tiếng phản đối của nền văn minh bị xúc phạm tột cùng. "Ê, không được. Hai đứa bị tước mất lao, trói chúng lại." Ráp nhìn cái mặt nạ đen sì và xanh lục tuyệt vọng phản đối. "Chết. Làm đi, trói chúng lại." Giờ đây lũ văn vệ cảm thấy Sam Eric là kẻ xa lạ và quyền lực nằm trong tay chúng kích động, chúng đẩy hai đứa xin đôi ngã chỏng gọng, check đoán trước thế nào rap cũng sẽ tìm cách cứu, nó vùng lao ngược ra sau lưng nghe vù vù và rap chỉ còn kịp đỡ cú giáng. Ngay sau chúng, bọn kia và hai đứa xin đôi dồn thành một đống quẩy đạp ồn ào, Mickey đứng lom khom, rồi hai đứa xin đôi nằm thẳng cẳng sừng sốt, bọn kia túm tụm xung quanh, check huýt qua kẻ đang nói với rap, mày thấy chưa, bọn nó làm theo lời tao. Rồi là im lặng, hai đứa xin đôi bị trói lộn vụn nằm dưới thẳng cẳng. Còn lũ bằng bệnh trong chú nhìn xem rác định làm gì Nó ước lượng bọn kia qua món tóc xóa Nước nhìn làn khói vô tích sự Nó hét bình tĩnh, hét vào mặt Jack Bay là đồ xúc vật, là đồ heo Đồ trộn các khốn kiếp Rồi nó tấn công Jack biết đây là giây phút quyết định nên cũng tấn công Chúng va mạnh vào nhau, bật trở lại Jack vùng nắm đấm chúng tay rác Ráp thủi chúng bụng Jack khiến nó hực lên Rồi chúng lại mặt đối mặt Thở hồng hộp, dữ dành và điên cuồng Nhưng chẳng thằng nào ngán thằng nào Chúng nghe rõ tiếng hồ nào đệm cho trận đấu Tiếng reo hò thế thế của băng nhóm phía sau Tiếng bích ghi vang vào tay rác Để tao nói Nó đang đứng trong làn bụi của trận đấu Khi lũ kia nhận ra ý định của nó Thì tiếng reo hò thế thế liền biến thành tiếng la ó không nhất Bích ghi giờ cao tù và Tiếng la ó lắng được một chút Rồi lại rộ lên như cũ Tao có tù và trong tay Nó hét Tao nói cho bay biết rằng tao giữ tù và trong tay Ngạc nhiên sao? Giờ đây thật là im tĩnh, bọn nhóm kia tò mò chờ xem nó nói điều gì vui nhộn. Chúng im lặng và ngừng giao tranh, nhưng trong sự tĩnh lặng kia có tiếng xé không khí khác lạ, vụn sát ràn qua đầu ráp. Nó đệ một tay lắng nghe, làm có tiếng vù khe khẽ. Có đứa vừa ném đá, thằng rốt chờ đấy, một tay nó vẫn đặt trên đòn bẩy, đối với nó thì dưới kia ráp chỉ là một mớ tóc, còn miki là một cái túi béo ị. Ta phải nói điều này, bay hành động như một lũ con nít. Tiếng la ó ồ lên rồi lại lặng đi khi Mickey giơ cao vỏ sò dịu kỳ màu trắng. Cái gì tốt hơn, nằm một đám mỏi vẻ vành vện như tụi bay hay là mít nghĩ như rác? Lũ mỏi ầm ĩ cả lên, Mickey lại lớn tiếng, cái gì tốt hơn, có quy củ và sự nhắc trí hay là săn bắt và nhíp chóc? Lại ầm ĩ và lại có tiếng buông. Ram hét lớn trước tiếng hồn nào. Cái gì tốt hơn? có nụt nệ và được cứu thoát, hay là săn bắt và mọi chuyện không biết hết. Bây giờ Jack cũng thét lên he thế, thành ra rác không làm sao để chúng hiểu được điều nó muốn nói. Jack lùi lại sát băng nhóm của nó và chúng hợp thành một khối chặt chẽ với những ngọn lao tu tủ ở đầy đe dọa. Chúng nuôi ý định tấn công, chúng sẽ ra tay quét sẵn bọn rác khỏi rẻo đất này. Rác đứng đối diện chúng, hơi chết về một bên, lăm lăm ngọn lao. Bên cạnh nó là Bickey, khư khư ôm lá bùa hộ mệnh chiếc quả dò xinh xắn sáng ngời sáng màu manh, rồi tiếng ồn dầm tới như cơn bão, như chuỗi thành chú đầy thù hận, nút trên theo kia, rốt chơ cuồng nhiệt đem hết sức nặng của nó đè lên đòn bảy. Rác nghe tiếng tảng đá khổng lồ rơi, trước khi kịp thấy, nó cảm thấy mặt đất sóc lên qua gan bàn chân và nghe rõ tiếng đá từ đỉnh vách đá đổ xuống, rồi khối đá đỏ khổng lồ rơi ầm ầm xuống ruộng đất, còn nó nằm dán người trong lúc bọn kia kêu la trí chóe. Hô đá trượt từ cằm tới đầu gối Bicky, chiếc tua và tan thành ngàn mảnh vụn màu trắng, nó không còn nữa. Từ một bên khối đá ấy, Bicky lộn tung lên trời, không nói một lời, không kịp cả cầu nhào. Hô đá nảy lên hai lần nữa rồi văng tút vào sâu trong rừng. Bicky rơi từ khoảng hơn chục mét, đâm đập vào tảng đá đỏ hung vức trên biển, đầu nó vỡ tan, có chất gì đấy tuốt ra đỏ quạch, chân tay nó khẽ co giật giống như con heo vừa bị giết. Điện cả lại chậm rãi thở một hơi dài Nước ập lên tảng đá Sủi bọt trắng và đỏ Rồi khi nước rút đi Thì thân thể bít ghi cũng biến theo Lần này thật hoàn toàn tĩnh lặng Ráp móc máy môi nhưng không nói nên lời Đột nhiên Jack từ băng nhóm của nó phóng ra La hét như điên dại Thấy chưa, thấy chưa Mày sẽ được như thế đấy, tao đã bảo mà Bây giờ mày đất còn băng đảng gì nữa Chiếc tu và cũng biến mất tiêu rồi Nó lòm khòm xong tới Tao là sếp Với chủ tâm gian ác, nó khóng lao vào ráp. Mũi lao đâm rách da thịt trên sườn ráp, rồi rơi xuống nước. Ráp loạn trọn, không thấy đau, chỉ thấy hoảng hốt. Trong khi bọn kia la ó xông tới như xếp của chúng, một ngọn lao khác tì công nên không bay thẳng mà sượt qua mặt nó. Còn một ngọn nữa từ trên cao, nơi thằng Roger vẫn đứng, bay xuống. Hai đứa xin đôi nằm bình yên vô sự phía sau. Trong lúc những bộ mặt quỷ sứ nặng danh, túa trên rẻo đất, ráp quay đầu chạy. Sau lưng nó ẩm ý như tiếng hải tâu Nó chạy theo bản năng chưa từng biết Ngoạt qua bãi trống khiến như mũi lao trượt hết Nó thấy sát con heo nái không đầu Và kịp phóng qua Rồi nó lũi qua đám lá và những cành con Rừng sâu che khít nó Sếp dừng lại bên con heo Quay người dơ cao hai tay Về thôi, quay về thân Tức thì lũ khi ồn ào quay về rẻo đất Có rốt trơ nhặt bọn Sếp giận dữ hỏi Sao mày không căn Rốt trơ gường gường nhìn sếp Sao vừa mới xuống mà? Nó là hiện thân của một tay đao phủ dã rắc kinh hoàng, Sếp không nói gì với nó nữa mà cúi nhìn Sam Eric, "Bây phải gia nhập băng của tao. Thả tao đi mà, tao nữa." Sếp chụp ngay một trong vài cái lao còn lại chọc vào sườn Ram. "Tôi bay muốn gì hử?" Sếp hung dữ nói. "Bay muốn gì mà vác lao tới đây? Bay nghĩ gì mà không chịu gia nhập băng đảng của tao?" Bọn lao thập lia lịa sang gào, "Đừng làm thế chứ!" Rốt chờ bước qua, thận trọng tránh húc về sếp, tiếng gào im bặt, Sam Eric nhìn lên lặng lẽ kinh hoàng, rốt chờ tiến tới trước mặt chúng như một kẻ nắm trong tay thứ quyền lực vô hình. Chương 12. Tiếng gào hét của lũ săn người. Ráp nằm trong một bụi cây, ngẫm nghĩ về những vết thương trên người, vết bầm bên sườn phải tròn trịa cỡ 5-7 phân, cho mũi lao đâm chúng xuyên tái và chảy máu, tóc nó bê bíp bết cát, hoa xoa như tua dây leo. Các người say sát, bằng tiếng vì đã xuyên rừng chạy trốn, lúc thở bình thường lại rồi, nó suy tính rằng chưa thề rửa những vết thương này ngay được, bị bẫm trong nước thì làm sao nó nghe thấy tiếng chân đất của bọn kia, với lại làm sao nó có thể an toàn bên dòng suối hay trên bãi biển trống trơ. Đáp lắng nghe, nó chưa thành xa và thành đá, nên mới đầu hoảng hốt, nó tưởng đã nghe thấy tiếng của bọn truy đuổi, nhưng bọn săn người kia chỉ mò vào tới vành đai của cánh rừng xanh thẳm. Có lẽ chúng có lâm le dơ cao ngọn lao đấy, rồi chạy vội về với những tảng đá chói nắng như thể khiếp sợ bóng tối dưới tán cây rừng. Nó cẩn thận trông thấy một thằng văn vệ nâu đen đó mà nó đoán là thằng biêu, nhưng rát nghĩ, đúng ra không phải biêu, đó là một thằng mọi mà bóng dáng không ăn nhập gì với hình ảnh trước kia của một thằng nhỏ mặc quần xóc áo thun. Đá xế trưa, những đốm nắng tròn không ngớt di động trên đám lá dương xỉ xanh với những đường gân nâu. Nhưng không nghe thấy tiếng nào từ tòa thành đá, cuối cùng Ráp lò mò chui ra khỏi bụi dương xỉ, bò tới bìa rừng rậm rịt, không nấc qua nỗi trước vẹo đất. Nó cực kỳ thận trọng nhìn qua những cành cây nơi mé rừng, thấy thằng Robert đang ngồi canh gác trên đỉnh vách đá, tay trái nó cầm một lọ lao, tay phải chơi trò tung hứng với một hòn sỏi. Sau lưng nó bốc lên một cụm khói dày, làm Ráp phập vòng hai cánh mũi, miệng chảy nước rãi. Nó đưa lưng bàn tay quẹt mũi quẹt miệng và lần đầu tiên từ sáng đến giờ nó cảm thấy đói. Bọn kia hẳn đang ngồi quanh con heo đã mong hết ruột gan, nhìn mỡ nhẹo xèo xèo trên đống trò. Hẳn là chúng đang trú mục vào đấy. Một đứa khác mà Ráp không nhận ra được là đứa nào lại gần Robert, đưa nó gì đấy rồi lại hốt sau tảng đá. Robert đặt ngọn lao xuống tảng đá bên cạnh, rồi bắt đầu gặm giữa hai bàn tay nâng cao, nghĩa là bữa tiệc vừa bắt đầu và tên gác nhận được phần của nó. Ráp thấy tạm thời được an toàn, Nó gập khiển qua những cây có quả, mức dấn khi nghĩ tới một bữa ăn đạm bạc, nhưng lại căm tức khi nhớ tới bữa tiệc kia, bữa nay tiệc, rồi mai. Nó tự nhủ mà không mấy thuyết phục rằng chúng sẽ mặc kệ nó, thậm chí coi nó như đứa bị xua đuổi. Nhưng rồi những tai họa không lý giải được buộc nó phải suy nghĩ. Chiếc tù và vỡ nát và cái chết của Mickey và Simon trùm lên hòn đảo như làn hơi nước. Bọn mọi rợ vẽ mình vằn vẹn này, hẳn sẽ còn làm tới, làm tới nữa. Còn mối liên hệ mơ hồ giữa nó và thằng rác mới trước, vì thế mà thằng này sẽ không bao giờ để nó yên được, không bao giờ. Nó dừng lại, người lúng đớp nắng, nâng một thanh to để đúc xuống giữa đó, nó hoảng sợ đến run rẩy và hét lớn. "Không, chúng nó đâu có tệ đến thế, chuyện vừa rồi chẳng qua là đùa giỡn thôi." Nó cúi đầu dưới cành cây, lật bàn chạy rồi ngừng lại giậm tay nghe. Tới bãi cây có quả bị dãy đổ, nó no ngửi một cách thèm thuồng. Thấy hai thằng nhóc tí hét lên rồi bỏ chạy, nó không hiểu tại sao, bởi không hình dung được người ngợm nó như thế nào. Ăn xong nó đi xuống bãi biển, giờ đây nắng trách vào rặng dừa, bên cạnh chiếc lều đổ nát, phía đá và hồ nước nằm kia. Tốt nhất là nó hãy quên đi cảm giác nặng như chì bám quanh trái tim và trông mong vào đầu óc lãng mạn của chúng, sự tình táo của chúng trong ánh nắng ban ngày. Giờ đây bọn chúng ăn xong rồi, nó nên thử lần nữa xem sao. Và lại nó đâu thẻ ở đây suốt đêm trong một túp lều hoang vắng bên vỉ đá trống trơ. Nó nhột nhạt và rùng mình trong nắng chiều, không lửa, không khói, không ai cứu. Nó quay người, thập khiển qua rừng già về phía mỏm đáo của thành Trách. Nắng tà lặp lỏng dưới những cành cây, cuối cùng nó tới một khoảng rừng thưa đầy đá khiến cây cỏ không còn chỗ mọc. Bóng rừng kín như một hồ nước, tí nữa thì Rap đã nhào tới trốn sau một thân cây khi trông thấy vật gì đấy đứng ngay giữa. Nhưng rồi nó thấy cái mặt màu trắng kia, là xương và cái sọ heo cắm trên đầu gậy, nghe răng cười với nó. Nó chậm chạp bước tới giữa khoảng rừng thưa, năm năm nhìn cái sọ trắng hiếu, lóng lánh như chiếc tùa vàng trước đây, như thể cười cợt nó. Ngoài một con kiến tò mò đang bò lẩn quẩn trong một hốc mắt, cái sọ này chẳng còn sự sống nào, hay là có một cảm giác hơi nhột nhạt chạy trên lưng nó. Nó đứng, mặt ngang với cái sọ, hai tay giữ mái tóc Cái sọ nhe răng, đôi hốc mắt trống hoác như hố chằn đôi mắt nó, mà chẳng mắt đi công sức nào. Thế nghĩa là sao? Cái sọ nhìn Ráp như một kẻ biết hết mọi giải đáp mà không chịu hé môi. Một nỗi sợ hãi nôn nao và cuồng ngộ tràn ngập nó, Ráp nhẫn dữ đập vào cái vành kim tận trước mặt nó, nó trồi lên rồi trở lại vị trí cũ như một món đồ chơi, vẫn năn nhở với Ráp khiến nó vừa đăm túi bụi vừa hét lên kinh tởm. Rồi nó vừa liếm những đốt ngón tay bầm dằm vừa nhìn cây gậy chơi chuột, trong lúc cái sọ kia đã biến thành hai mảnh lăn lóc với hai nụ cười cách nhau tới 2 m. Nó giật cây gậy đang rung đưa khỏi hốc cầm, rồi cầm như một ngọn lao giữa nó và hai mảnh sọ trắng hếu kia, rồi nó lùi lại, mắt không rời chiếc sọ lăn lóc nha răng cười với hung trời. Khi cái nắng hừng hực màu lục biến khỏi trên trời và bóng đêm ập xuống hẳn, rám quay lại bụi cây rậm trước mặt tòa thành đá. Nó lèn lén nhìn qua kẻ lá, thấy trên cào vẫn có đứa đứng canh, lăm lăm ngọn đao, dù đó là đứa nào. Nó quỳ giữa những bóng tối, đau khổ vì một thân một mình. Chúng mọi rợ thật đấy, nhưng vẫn là con người, và nỗi sợ trước đêm quê rình rầm đang lần mò tới nó. Ráp khẽ rên rỉ, nó mệt rã rời, nhưng không dám tư giãn và đắm mình trong giứng sâu của giấc ngủ vì sợ băng nhóm kia. Không thể nào táo bảo đi tới ngôi thần, nói rằng ta muốn ngừng chiến, rồi cười lõm lẽn. Đoạn nằm ngủ giữa những đứa kia ư? Không thể coi chúng vẫn là những thằng nhỏ. Những nam học sinh từng nói: "Thưa thầy, vâng." và "Đội mũ ư? Ban ngày ban mặt có thể trả lời rằng được chứ, nhưng đêm đen và nỗi kinh hoàng trước cái chết, trả lời rằng không được đâu." Nằm trong bóng đêm, Ram biết nó là đứa bị ruồng bỏ, gì đâu óc mình còn lanh mạnh đôi chút. Nó dụi má vào cánh tay, hít mùi ngay ngái của muối, mồ hôi và ghét. Phía bên trái đằng kia sóng đại dương đang thở hút vào rồi sôi sục phun trở lại lên đá tảng. Có tiếng từ phía sau tỏa thành đá vọng tới, lắng nghe thật kỹ, lạo khỏi đầu óc tiếng trời hùng của biển, ráp nghe ra những điệu quen thuộc. Dít con ác thú, cách cổ nó, hốc tiếp nó. Băng nhóm kia đang nhảy múa, đâu đó phía sau bức tường đá này hẳn có một lũ ngồi quanh thành vòng tròn đen thẫm, một đống lửa hừng hực và thịt. Chúng sẽ thưởng thức món ăn và được thoải mái an toàn. Một tiếng động ngay sát gần khiến nó rùng rời, mấy đứa mọ đang leo lên tòa thành đá tới tận đỉnh, nó nghe rõ tiếng của chúng, nó bò tới chút thêm vài thước, thấy cái bóng trên đỉnh núi đá thay đổi rồi lớn ra. Trên hòn đảo này chỉ có hai đứa đi đứng và nói năng như thế. Ram cúi đầu trên đôi cánh tay, chấp nhận điều mới biết này như một vết thương. Giờ đây, Sam, Eric thuộc vào bằng nhóm kia rồi. Chúng canh gác tòa thành đá chống lại nó không còn hy vọng gì cứu được chúng, để rồi lập một bang những kẻ bị xua đuổi ở đầu kia của hòn đảo. Sam Erik đã làm mọi như lũ kia, Mickey đã chết, con chó tua bà đã nát như cám. Cuối cùng thằng gác phim trước leo xuống, hai đứa còn lại trông không khác một mỏm đá nhô ra đen ngòm. Một ngôi sao hiện ra sau lưng chúng nhưng bị che khuất một lúc do một chuyến đọng nào đấy. Táp chườn người tới, mồ mọng trên mặt đất mốc mồ như thể bị mù. Phía tay phải nó là hàng dặm nước Còn bên trái, phía dưới nó là đại dương luôn ào ạt đáng sợ như một rãnh sâu. Cứ mỗi phút màn nước lại phi vọt quanh tảng đá chết chóc rồi đổ vào một cánh đồng trắng phau như những đóa hoa nở rộ, rắc trườn cho tới khi nó nắm được gờ đá nơi cõng vào. Bà đứng canh ở ngay phía trên nó, nó thấy được một đầu ngựa lao chí khỏi tảng đá. Nó gọi rất khẽ, "Sam, Eric." Không có tiếng trả lời, nên chúng nghe thấy nó phải gọi lớn hơn mà như thế sẽ đánh động những đứa vằn vẹn thùng địch đang chè chén bên đóng lửa. Nó nghiến răng leo lên, lần mò tìm chỗ phiếu. Cây gậy cắm cái sọ ban nảy thật là vướng phiếu, nhưng nó không muốn bỏ món vũ khí duy nhất này. Lên tay gần ngang với hai đứa sinh đôi, nó mới lại gọi. Sam, Eric. Nó nghe một tiếng kêu và nỗi hoảng hốt từ núi đá. Hai đứa sinh đôi ôm chẳng lấy nhau, lắp ba lắp bắp. Tao, ráp đây. Sợ chúng sẽ bỏ chạy và báo động. Nó đu người lên cho tới lúc đầu và vai nhô khỏi tảng đá, nó thấy bọt nước bắn như hoa quanh tảng đá chết chóc suốt dưới kia. "Chính là tao, ráp tôi mà." Cuối cùng chúng cúi tới trước, nhìn đăm đăm vào mặt nó. "Tụ tao cứ tưởng là, tụ tao không biết là cái gì, tụ tao tưởng." Chúng sực nhớ lời cam kết chung thành mới đầy tụ dục. Eric lặng thinh còn Sam cố làm bộ phận. "Mày phải đi thôi, đáp à, đi ngay." Nó vùng cây lao ra về hung dữ. "Mày cút đi, rõ chưa?" Eric gạt đầu đồng tình, xỉa ngọn lao lên không, rồi âm tì trên hai tay chứ không đi. Tao đến đây gặp hai đứa bay. Giọng nó khẳng đặc, nó bỗng dưng thấy đau cổ họng, dù không hề bị thương ở đấy. Tao đến để gặp hai đứa bay. Lời nói không thể diễn tả đường nỗi đau âm ị của những chuyện này. Nó chợt lặng im trong lúc những vì sao sáng trói tuôn ra, tung tăng khắp trốn. Sam ái náy liên tục đổi chân đứng. Thật mà, Ráp, mày nên đi đi thôi. Ráp lại ngước lên. Tội bay không phải là đồ vằn bện mà, sao tội bay có thể? Nếu trời sáng thì nỗi sâu hổ sẽ thiêu đốt chúng khi phải nhìn nhận những điều này, nhưng ban đêm thì tối. Eric lên tiếng rồi hai đứa xinh đôi bắt đầu kiệu nói qua nói lại với chúng. "Mày phải đi thôi, vì ở đây không an toàn. Chúng hành hạ tụi tao, chúng đánh tụi tao." "Đứa nào? Chết hả?" "Không phải." Chúng cúi sát xuống nó hạ giọng, "Chuồn đi, rác, cả một băng luôn. Chúng hành hạ tụi tao, tụi tao chỉ thôi." Derek nói là giọng nó khẽ như không có hơi. Tao đã làm gì chứ? Tao ghét nó mà, và tao muốn tụi mình được cứu thoát mà. Sao sáng lại tuần khắp bầu trời? Eric lắc đầu nghiêm trọng. Nghe này, Rap, đừng bận tâm chuyện gì đúng, chuyện gì sai nữa, đã qua rồi. Đừng bận tâm về sếp, mày phải đi thôi, thì chính là exit của mày. Sếp và thằng Roder, thằng Roder, tụi nó ghét mày, Rap à, tụi nó sẽ khử mày đấy. Ngày mai tụi nó sẽ săn mày. Nhưng tại sao chứ? Tao có biết rất à, Chet, thằng sếp ấy nói rằng sẽ nguy hiểm đấy, tụi tao phải thận trọng và phóng lao như đối với heo vậy. Tụi tao sẽ dâng thành một đường đen rút hoàn đảo, tụi tao sẽ bắt đầu từ đây cho đến khi tìm thấy mày, tụi tao sẽ phải làm hiểm như thế này." Eric ngẩng đầu, vỗ vào miệng đang mở, bật tiếng hú khe khẽ, rồi nó lo lắng ngoái nhìn ra sau, "Giống như thế, to hơn thôi, dĩ nhiên rồi. Nhưng tao có làm gì đúng chứ?" "Rác này để ích thì thầm, tao chỉ muốn giữ cho lửa cháy thôi mà." Nó ngừng lại một lúc, khổ sở nghĩ đến ngày mai, chợt nó nghĩ tới một chuyện cực kỳ trọng đại. Tuy ban định mới đầu nó ngần ngại không nói thành ra, nhưng rồi sợ hãi và cô đơn đã thúc đẩy, "Nếu tìm thấy tao, tôi nói định làm gì?" Hai đứa xin đôi lặng thinh. Bên dưới nó, bầu nước lại tung tóe quanh khối đá chết chóc. Tự nó định, "Chúa ơi, tao đói." Khối đá cao ngạo như lắc lư bên dưới nó. À, tụi nó hai đứa xin đôi vòng vo trả lời câu hỏi của nó. Mày phải đi ngay thôi, rap. Vì lợi ích của chính mày, tránh xa đi, càng xa càng tốt. Tôi bay không muốn đi với tao sao? Có ba đứa thì mình có hy vọng. Sau một lúc lặng thinh, sao nó như bị nghẹn. Mày không biết thằng Rốt chờ đâu, nó khủng khiếp lắm. Và xếp nữa, hai đứa chúng nó khủng khiếp. Chỉ có điều thằng Rốt chờ hai đứa như hoa đá, có đứa nào đó trong băng đang leo về hướng chúng. Nó đến xem tụi ta có can gan không đấy, nhanh lên, ráp. Lúc chuẩn bị leo xuống vách đá, ráp muốn đạt được điều cuối cùng qua lần gặp gỡ này. Tao sẽ trốn ngay sát đây thôi, trong đám cây rậm dưới kia. Nó thì thầm, thành ra đừng để chúng tới gần đó, chúng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tìm kiếm gần vậy đâu. Những bước chân vẫn còn khá xa. Ram, tao sẽ được yên ổn phải không? Hai đứa xin đôi lại lặng thinh. Đây, được nhìn Sam nói, cầm lấy cái này. Rap cảm thấy có một đám thịt lớn được đẩy tới, định chụp ngay lấy, nhưng tụi bay định làm gì nếu bắt được tao? Bên trên kia lặng thinh, nó tự thấy câu hỏi thật ngờ gật, nó tụt xuống dưới. Tụi bay định làm gì? Từ đỉnh tảng đá cao ngạo có tiếng trả lời thật khó hiểu. Thằng Roger vót nhọn hai đầu một cây que đấy. Roger vót nhọn hai đầu một cây que, Rap cố tìm trong câu này một ý nghĩa mà không ra, dần điên người, nó tuôn ra hết những tiếng triệu nghĩ ra được rồi nháp dài. Người ta có thể không ngủ bao lâu, nó thèm một cái giường với khăn trải, nhưng màu trắng duy nhất ở đây là màu sữa đục lung linh tung té quanh tảng đá 12 mét phía dưới kia, nơi Bickey ngã xuống. Bickey ở thấp nơi trên rễ đá này trở thành sự kinh hoàng trong bóng tối và cái chết. Nếu giờ đây, Bickey từ dưới lòng nước trở về với cái đầu gang hoác, ráp ren được dĩ văng hấp dài như một thành nhóc tỳ, cây gậy trong tay trở thành cái nạn để nó loạn troạn chống đi. Rồi nó lại căng thẳng, có nhiều tiếng nói lao xao trên đỉnh tòa thành đá, Sam Eric đang cãi cọ với đứa nào đấy, nhưng những bụi dương xỉ và cỏ thì gần xít, đấy là chỗ để nó trui vào nấp, gần bụi rậm mà ngày mai nó sẽ dùng làm nơi trốn tránh. Đây, hai tay nó sờ lớp cỏ là chỗ lánh qua đêm, không xa bằng nhóm chia, để nhờ xảy ra chuyện kinh hoàng siêu tự nhiên thì ít ra cũng có thể tạm thời trà trộn giữa con người, dù nếu như thế có nghĩa là Câu đó nghĩa là gì đây? Cái gậy vọt nhỏ hai đầu. Ý nghĩa là gì ở trong câu này? Chúng phóng lao hoạt hét trừ một cái, có thể lần tới chúng cũng sẽ phóng hụt. Nó ngồi xổm trong đám cỏ cao, xực nhớ tặng thịt thằn sam cho liền cắn ngấu nghiến đang ăn, nó lại nghe tiếng ồn nào, tiếng kêu đau đớn của sam Eric, những tiếng kêu hoảng hốt, những giọng giận dữ, thế nghĩa là gì? Ngoài nó ra còn có đứa khác bị phiền phức vì ít nhất một trong hai thằng xiên đôi dính phải. Rồi những âm thanh kia im lặng đi sau núi đá và nó thôi không bận tâm nữa. Nó sờ soạn bằng hai tay, thấy dung xỉ mềm mại và mát lạnh tựa vào bụi cây rậm. Nơi đây sẽ là chỗ nó trú đêm. Mai khi trời vừa sáng, nó sẽ bò vào trong bụi cây, nép giữa những thân cây chằng chịt, nấu thịt sâu trong đó, khiến chỉ đứa nào lồn đát cẹo nó mới hòng trui qua nổi, để rồi sẽ bị nếm ngọt lao. Nó sẽ ngồi ở đó, bọn du kích sẽ đi qua trước mặt nó, hàng ngũ của chúng sẽ lũ lượt tiến tới, vừa đi vừa tru lên khắp hoàn mỏ áo và nó sẽ thoát, nó lách giữa đám quân sĩ, trui vào đấy, nó đặt cây gậy xuống bên cạnh, nằm cuộn tròn trong đêm đen. Phải nhớ thức dậy khi trời vừa sáng để còn đánh lừa bọn mọn, nó không biết sao mà giấc ngủ đến nhanh thế, xô so nó ngã xuống một con đồn nhóc tối om bên trong. Nó thức dậy trước khi mở mắt, nó nghe một tiếng kêu gần đấy, nó mở mắt Thế hoạch chỉ cách lớp đất mùm trừng hai ba phân Mấy con tay nó thọc vào đấy Ánh sáng lọt qua những tàu lá dương sĩ Nó chỉ kịp vừa nhận ra rằng Cơn ác mộng lê thê về chuyện ngã và chết Đã qua rồi Và trời đã sáng Khi nó nghe tiếng kia lần nữa Đó là tiếng hú phía ngoài bờ biển Và bây giờ thằng mọi khác trả lời Rồi tới thằng khác Tiếng kêu lướt trên nó Ngang qua cái mũi hẹp của hòn đảo Từ biển vào phá nước Như tiếng kêu của con chim đang bay Nó không nghĩ ngợi lâu mà chụp ngay cây gậy nhỏ rồi luồn ngược vào trong đám dương xỉ. Chỉ trong nháy mắt nó đã bò vào bụi rậm. Trước đó nó còn thoáng thấy đôi chân của một thằng mọi bước về phía nó, giẫm đạp lên lá dương xỉ, rồi nó nghe tiếng tranh trong đám cỏ cao. Thằng mọi, chẳng biết là đứa nào, hú hai lần. Từ hai phía có tiếng hú đáp lại rồi nghe nhỏ dần. Ram con mình im thin thít giữa bụi cây rậm, một lúc lâu nó không nghe thấy gì nữa. Cuối cùng, nó chăm chú nhìn quanh bụi rậm, chắc chắn không đứa nào có thể tấn công nó ở chỗ này. Hơn nữa, nó vừa gặp may, càng đá lớn từng chiếc bí kỉ đã văng vào bụi cây này, lăn tới chính giữa, thành một vạt nát ngú trừng vài mét mỗi bên. Lủi vào đây, đáp cảm thấy an toàn và thạch khôn, nó thận trọng ngồi xuống giữa những thân cây bị đè nát ngú, chờ cuộc săn lùng qua đi. Nhìn lên qua đám lá, nó thoáng thấy gì đấy màu đỏ. Hắn đó là đỉnh tòa tháp đá, đã xa và hết còn đe dọa. Nó hân hoan chờ nghe tiếng cuộc săn lùng dần xa, nhưng không thấy đứa nào lên tiếng. Sau nhiều phút trôi qua, trong cái bóng âm u màu lục, cảm giác chiến thắng của nó nhạt dần. Cuối cùng nó nghe một tiếng nói của thằng trẻ rất khẽ. "Mày chắc không?" Thằng mọi bị hỏi không đáp, nhưng có thể nó làm điệu bộ. Rupert nói, "Nếu mày lừa tụi tao thì liền sau đó có tiếng thở hổn hển rồi ré lên đâu đó, rap con người lại theo bản năng, một trong hai đứa sinh đôi đang ở đó, bên ngoài bụi rậm cùng với Jack và Roger. Mày có chắc ý nó nói là trong này không? Một thằng sinh đôi khẽ lên rỉ rồi lại ré lên. Ý nó nói là nó sẽ trốn trong này à? Dạ. Tiếng cười the thé vang giữa đám cây. Vậy là chúng biết rồi. Rap nắm cây gậy, chuẩn bị giao chiến, nhưng chúng làm được gì chứ? Chúng sẽ cần một tuần mới mở được một lối qua bụi rậm này, đứa nào bò vào sẽ ốm đòn ngay." Nó đưa đầu leo nhỏn với ngón tay cái rồi nhếch mép cười, đứa nào liều mạng thì sẽ bị đâm liền, xe rống như heo bị thập tiết. Chúng bỏ đi, về lại khối đá cao vòi vọi. Nó nghe tiếng chân và đứa nào đó cười khúc khích, rồi lại có tiếng khe khẽ như tiếng chim trải dài thành một chuỗi, nghĩa là có mấy đứa canh rừng nó, còn những đứa chết Im lặng ngồi lâu, Trừng như nín thở, lát thấy trong miệng có vỏ cây, hạnh do nó đã gặp mọ lao, nó đứng lên nên lén lén ngước nhìn lên tòa thành đá. Ngay lúc ấy, nó nghe tiếng trách từ trên đỉnh. Bẫy lên, bẫy lên. Khô đá đỏ nó bỗng thấy trên đỉnh vách đá biến mất như một tấm màn cửa, để rồi nó thấy những bóng người và bầu trời xanh. Lát sau mặt đất nảy lên, có tiếng ào ào trong không trung, rồi bụi cây rậm như bị một bàn tay khổng lồ phạt đi, khô đá tiếp tục nảy. Bia nát mọi vật khi lăn tới bãi biển, trong bốc cành con và lá cây rơi xuống nó như mưa, phía bên kia bụi rậm, bọn kia lớn tiếng reo hò rồi lại tĩnh lặng. Ráp thật mấy ngón tay vào miệng rồi cắn. Trên đó chỉ còn một tảng đá nữa mà có thể chúng xem bảy, nhưng to bằng nửa một ngôi nhà nhỏ, bằng một cái ô tô, một chiếc xe tăng. Nó hình dung rõ ràng đến đau đớn đường rơi khả dĩ của tảng đá, mới đầu rơi chậm thôi, từ gờ này xuống gờ khác. Ý ảnh lanh qua rẻo đất như một xe ủi to quá khổ. Bậy lên, bậy lên, bậy lên. Nó đặt ngọn lao xuống rồi lại cầm lên. Nó bực dọng vút lượt mái tóc. Cối hạ bước hai bước trong khoảng trống trật hẹp. Rồi bước trở lại. Nó đứng nhìn đầu những cành cây gãy. Vẫn còn tĩnh lặng. Nó thấy rõ nhịp cơ hoành lên xuống và ngạc nhiên. Sao nó thở gấp gáp thế. Lật về bên trái một chút. Trái tim nó đập thấy rõ. Nó lại đặt cây lao xuống bẫy lên, bẫy lên, bẫy lên một tiếng reo hò the thế kéo dài có gì đấy vang trên núi đá đỏ rồi mặt đất nảy lên và bắt đầu rung liên tục trong khi tiếng hồn ào mỗi lúc một dữ dội hơn rác bị bắn vọt lên không trung rồi rơi xuống, đập mạnh vào những cành cây phía tây phải nó chỉ cắt có mấy bộ, cả bụi rậm rạt xuống rễ lớn rễ con gào thét khi cùng bị bật tung khỏi đất nó thấy vật gì đấy màu đỏ trậm trạm lăn như một cái cối say Rồi vặn màu đỏ qua đi và cho đan cành càn kia mất bút về phía biển. Rác quy trên mặt đất bị xới tung, choáng váng. Lát sau, những thanh cây màu trắng gãy cục, những cành con tơi tả và đám bụi cây rậm rạp chằng chịt mới lại hiện ra rõ ràng. Nó cảm thấy nặng nề trong cơ thể, nơi nó theo dõi nhịp đập của chính tim mình. Lại tỉnh hẳn, nhưng không hoàn toàn, chúng đang thì thầm ngoài kia, đột nhiên ở hai chỗ bên tay phải nó, cành cây rung dữ dội. Một mối lao vọt nhọn ló ra, hóp mạnh ram thập cây gậy của nó qua kẻ hở, lấy hết sức đâm tới. Á! Cây lao hơi vẹo trong đôi bàn tay rồi nó kéo trở về. Ối! Có đứa nào đấy đang rên rỉ ngoài kia, rồi lẩm nhẩm có tiếng khải cỏ gay gắt, thằng mọ bị thương vẫn không ngớt kêu than. Rồi khi yên lắng trở lại, một giọng duy nhất nói và rát cả quét rằng không phải của thằng Trách. Thấy chưa, tao đã bảo mày rồi, nó nguy hiểm mà hàng bị thương lại lên. Còn chuyện gì nữa, chuyện gì sẽ tới? Hai tay ráp nắm chặt cây lao mà nó đã gặm, tóc xõa xuống, cách đó chỉ vài mét, có đứa nào đấy nằm bẩm về hướng và thành đá. Nó ngồi xổm trên hai gót chân, hăm dọa nhìn bức tường cành cây, nó nâng cây lao, khẽ gầm gừ rồi chờ đợi. Một lần nữa, cái nhóm không trông thấy kia lại khúc khích, nó nghe tiếng lách tách rất lạ, rồi tiếng răng rắc như thể ai đó đang trải một tấm bóng kính lớn. Một cành con kêu răng rắc và nó nén một tiếng ho, những làn khói mỏng trắng vàng đang len lỏi qua những cành cây màu xanh của bầu trời trên đầu nó, chuyển sang màu mây của đông tố rồi khói dâng cuồn cuộn, cuộn quanh nó. Đứa nào đó cười phấn khích rồi kêu lên, "Khói!" Nó trườn qua bụi cây rậm vào trong rừng sâu, hết sức dán người giữa làn khói. Chỉ lát sau nó thấy một khoảng trống và những chiếc lá xanh nơi bìa bụi cây. Một thằng mọi mặn khảng đứng giữa nó và khu rừng kia. Một thằng mỏi văn vẻ đỏ trắng tay cầm lao, nó hò sù sụ và đưa lưng bàn tay lên dụi lớp màu quan mắt. Cố nhìn qua màn khói đang dày đặc dần, ráp phóng tới như một con mèo vừa vùng lao đâm vừa gầm gừ. Thằng mỏi gặp người lại, có tiếng kêu phía bên kia bụi rậm, ráp cả sợ, chạy thục mạng qua tầng cây thấp. Tới một lối heo chạy, nó chạy theo khoảng 100m rồi ngoặt ngang. Sau lưng nó, tiếng hú gọi nhau của chúng lan truyền trên đảo, một giọng đơn lẻ hú lên ba lần. Nó đoán đó là tín hiệu tiến lên nên lại chạy. Cho đến khi ngực nóng như lửa, nó liền nằm lăn dưới một bụi cây, chờ một lúc cho hơi thở bình thường. Nó đưa lưỡi thăm dò răng và môi, rồi nghe xa xa tiếng hú của bọn truy lùng. Nó có thể làm nhiều cách, chẳng hạn leo lên cây, nhưng như thế là mạo hiểm, nếu bị phát hiện thì chúng chẳng cần làm gì khác hơn là đợi. Phải chi nó có thời giờ để suy tính. Một tiếng hú hai lần ở cùng một khoảng cách. Khiến nó nắm được kế hoạch của chúng. Thằng mọi nào mắc kẹt trong rừng thì hú lên hai lần, để toàn hàng dừng lại chờ đến khi thằng đó thoát ra được, bằng cách này chúng mong hàng ngũ không bị đứt gãy trên suốt hành đạo. Rác nhớ tới vụ con heo đực từng xuyên qua hàng ngũ của chúng thật dễ dàng. Nếu gần, khi cuộc săn lùng tới gần, nó có thể tấn công và xuyên thủng hàng ngũ này đang lúc còn mỏng rồi chạy về. Nhưng chạy về đâu? Hàng ngũ kia sẽ quay lại, đùng sụp tiếp. Giống hay muộn nó sẽ phải ngủ hoặc ăn, rồi nó sẽ thức dậy khi những bàn tay vồ lấy nó và cuộc săn lùng sẽ trở thành truy đuổi khiến con mồi kiệt sức. Vậy phải làm gì đây? Leo lên cây, phá vòng vây như con heo đực, cách nào cũng đều đáng sợ. Một tiếng kêu đơn lẻ khiến tim nó đập gấp gáp, nó vọt lên, phóng về phía biển và rừng già rậm rạp cho tới khi vướng phải đám dây leo. Nó đứng đó một lúc với đôi chân run rẩy. Phải chi có đình chiến được một lúc nghỉ lâu lâu, có thời gian để suy tính. Nhưng tiếng hũ lạnh lạnh không tránh được kia lại ré lên ngang ngọn đảo. Nghe thấy, nó lồng lên như con ngựa trong đám cây leo, rồi lại chạy cho tới khi thở không ra hơi. Nó nằm vận xuống bên mấy cụm dương sĩ. Leo lên cây hay phá vòng vây, nó lấy lại hơi thở được một lúc, quệt miệng rồi tự nhủ hãy bình tĩnh. Sam Eric có mặt đâu đó trong vòng vây mà chúng nào muốn thế? Hay là có, và giả thưởng nó không gặp hai đứa này mà đụng ngay thằng xếp hay thằng rốt trơ, kẻ mang chết chóc trong tay. Ra vốt ngược mái tóc bù rối, quyệt mồ hôi khỏi con mắt lạnh lạnh, nó nói to. Suy tính đi. Việc nào hợp lý nhất để làm đây? Không có thằng bích ghi để nghe nó nói điều hợp lý, không còn buổi họp long trọng để thảo luận, cũng không còn trước tù bà được tôn trọng. Suy tính đi. Hãy nhất là nó bắt đầu lo rằng tấm màn kia có thể sẽ đung đưa trong đầu óc của nó, trên đắc cả nghĩ về sự nguy hiểm biến nó thành một thằng ngờ ngạt. Nó ngẩng phắt đầu lên khỏi nền đất, nghe ngóng, có một âm thanh khác buộc nó phải chú ý, tiếng ấy trầm như thể khu rừng đang nổi dậy với nó. Tiếng ấy u ám, khiến những tiếng hú của bọn kia chỉ như tiếng mít trên đá phiến nghe ghê tai. Nó biết đã từng nghe thứ tiếng này ở đâu đó rồi, nhưng không có thời giờ để nhớ lại. Phá vòng vây một cây cây trốn để chúng đi qua. Một tiếng hét gần đấy khiến nó bật dậy, tức thì nó lại song qua những bụi cây đầy gai góc, bỗng nhiên nó loạn loạn đâm ra một khoảng trống, nó thấy lại đứng giữa chỗ rừng thưa nọ, có cái sọ với hai mụ cười cắt nhau cả xải tay, không phải để cười nhạo mảng trời xanh thẳm mà ngậm lên diễu cợt một tấm tranh bằng khói, rồi rác chạy dưới những gốc cây, hiểu từ đâu có tiếng trầm đục kia của rừng già trốn nguồn khói để xua nó ra và đã đốt cả hòn đảo trốn tốt hơn là leo lên cây vì mình còn có hy vọng phá vòng vây nếu bị phát hiện vậy thì trốn, nó tự hỏi trong trường hợp này một con heo sẽ nghĩ sao rồi nhăn nhó bâng quơ hãy tìm bụi cây rậm nhất, cái hang tối nhất trên đảo mà chui vào giờ đây nó vừa chạy vừa nhìn quanh những sọc và đốm nắng dập dờn trên người nó mồ hôi nhẹ nhại thành vết trên thân thể nhấp nhú của nó tiếng họ hét đã xa và nhỏ dần Cuối cùng nó tìm thấy một chỗ có vẻ tốt, tuy quyết định này khá liều lĩnh, nơi đây những bụi cây và dây leo trằng chịt tạo thành một tấm thảm che hết nắng. Bên dưới là một khoảng trống cao chừng 30 phân, chi chít những thanh cây mỏng song song, nếu trườn vào giữa, ta sẽ cắt bờ rìa được 5m, tha hồ kiếm báo. Trước khi bọn mồi nghĩ ra cắt nằm xuống để tìm, kể cả lúc ấy ta vẫn ở trong bóng tối, nhớ xảy ra chuyện tệ nhất, nó thấy ta thì ta vẫn còn cơ hội phóng qua nó. Làm hàng ngũ trúng rối loạn rồi quay ngược lại Kéo lê theo cây lao Nó thẳng trọng trườn qua những thanh cây thẳng đứng Tới giữa Nó nằm xuống ngang ngóng Đám cháy thật to Tiếng trống cuộn cuộn nó tưởng đã bỏ xa phía sau Đang tiến lại gần Liệu lửa có thể bắt kịp mồm con ngựa phi nước đại không nhỉ Từ chỗ nằm nó có thể thấy được Một vùng đất rộng khoảng hơn 50 mét Đớn đớn nắng Đớn nào cũng nhắc nháy với nó Thật giống tấm màn đua đưa trong đầu óc Khiến trong một khoảnh khắc nó tưởng sự nhấp nháy kia diễn ra trong đầu nó. Nhưng khi những đốm kia nhấp nháy nhanh hơn, nhạt đi và định tắt, thì nó hiểu rằng một làn khói dày đang đang lơ lửng giữa đảo và mặt trời. Nếu có đứa nào ngó dưới những bụi cây, ngẫu nhiên thoáng thấy da người thì có thể đó là Sang và Eric. Chúng có thể làm như không thấy và không nói gì cả. Nó áp má lên lớp đất màu sô cô la, liếm đôi môi khô và nhắm mắt lại. Bên dưới ngụ cây mặt đất khẽ rung rinh, vài trang ngoài tiếng lửa rào rào như sấm và tiếng hú loáng thoáng, còn một âm thanh khác quá khẽ khiến không nghe được. Nửa nào đây hét toáng lên, rát ngẩm ngay đầu, nhìn vào ánh sáng chập chờn. Hành chúng đã đến gần rồi, nó nghĩ, ngược nó bắt đầu đập rối hạ. Trốn, phá vòng vây, leo lên cây, cái nào tốt hơn? Khổ nỗi ta chỉ có thể chọn một cách thôi. Giờ đây, lựa đã tới gần. Tràng tiếng nổ kia là do những cành, thậm chí thân cây bị toát. Lũ điên, lũ điên, lửa sắp bắt sang những cây quả, ngày mai chúng sẽ lấy gì ăn? Ráp cửa quậy mãi trên chỗ nằm chặt trội, nó đâu có liều, chúng làm gì được chứ, đánh nó ư, đã sao, giết nó ư, một cây gậy gót nhọn hai đầu. Những tiếng kêu la trợt gần sát khiến nó bật dậy, nó thám thấy một thằng mọi vằn vẹn hối hại chui ra khỏi một đám cây xăng trằng chịp và tiến lại tấm thảm nơi nó trốn. Thằng mọ này cầm lao đáp báu vào đất, hãy sẵn sàng phòng khi. Thằng mọ mẫm cầm cây lao chỉa đầu nhọn ra trước. Lúc ấy, nó thấy cây lao nhọn cả hai đầu. Thằng mọ dừng lại cách 15m, bật kêu lên. Có thể nó nghe được tiếng tim ta đát cả tiếng lửa cháy. Đừng la, hãy sẵn sàng. Thằng mọ tiến tới khiến ta chỉ thấy được từ thắt lưng nó trở xuống. Đó là cán lao của nó. Bây giờ ta thấy nó từ đầu gối trở xuống. Đừng la. Một đàn heo em ép quạt ra từ đám cây xanh sau lưng thằng mọi, ào vào rừng, chim chắc kêu chim chít, chuột bỏ chí trẻ và một con gì đấy nhỏ xíu, nhảy xuống trốn dưới tâm thảm. Thằng mọi ngừng lại cắt 5 mét, nó đứng sát lùng cây, kêu lớn, ráp co hai chân, cuộn tròn người, cây lao trong hai bàn tay nó, cây lao nhọn hai đầu, rung dữ dội, cây lao dài ra, ngắn lại, nhẹ, rồi nặng, rồi lại nhẹ. Tiếng hú truyền từ bãi biển này tới bãi biển kia, Thằng Mọi quỳ xuống sát bụi cây, ráp thấy một đầu gối vùi lên nền đất xốp, bây giờ đến đầu gối kia, hai bàn tay rồi, một cây lao, một khuôn mặt. Thằng Mọi nhìn chăm chăm vào bóng tối bên dưới bụi cây, có thể nói nó thấy ánh sáng ở bên này và bên kia, nhưng ở giữa, ngay chỗ đó thì không. Ở giữa là một đống nhỏ đen thôi, thằng Mọi nhăn mặt, nghĩ cách giải mã cái đống đen kia. Những tích tắc đồng hồ dài lê thê, ráp nhìn thẳng vào đôi mắt thằng Mọi, Đừng kêu, mày sẽ về được nhà mà. Bây giờ nó trông thấy ta rồi, nó nhìn lại cho chắc chắn thôi. Nó nhìn lại cho chắc chắn, một cây gậy vọt nhào. Ráp hét lên, tiếng hét sợ hãi, giận dữ và tuyệt vọng, hai chân đuối thẳng, nó không ngừng gào thét miệng rùi bọt, nó vọt tới xuyên qua bụi cây chạy ra ngoài chỗ trống la hét gầm gừ, người tứa máu, nó bung gậy khiến thằng mọi ngã lộn nhào, nhưng liền đó những đứa khác cũng la hét lao về phía nó. Nó né người khi một cây lao vụt qua rồi lại im lặng lại chạy tiếp. Đột nhiên trước mặt nó những ánh lửa lung linh cụm lại, tiếng rì rào của rừng già dậy lên như sóng. Một bụi cây cao ngay trên lối nó chạy đang bùng cháy thành một cụm lửa to hình chiếc quạt. Nó ngoảnh sang bên phải, tuyệt vọng chạy thục mạng, bên trái nóng ran lửa cuồn cuộn như sóng. Nhưng sau lưng nó một loạt tiếng kêu ngắn vang lên, tiến hiệu đã thấy con mồi. Một bóng dáng màu nâu ló ra bên tay phải nó rồi biến mất. Chúng vừa chạy vừa hò hét điên cuồng, nó nghe tiếng chân chúng đầm răn rắc trong vùng cây tháp, bên tay trái nó lửa nóng và sáng rực, ao ào, ào như sấm dậy. Nó quên hết mọi vết thương và đói khát, chỉ còn thấy sợ, sợ đến nỗi tuyệt vọng trên đôi chân chạy cuống cuồng băng qua đường về hướng bãi biển. Trích mắt nó là những đốm nhỏ nhảy nhót rồi biến thành những vòng tròn màu đỏ, lớn dần rồi khuất khỏi tầm mắt. Phía dưới nó có đôi chân ai đấy đang mòn mỏi Còn tiếng hú tuyệt vọng càng thêm dồn dập như một hàng ngũ sập sệt đầy đe dọa và gần như ở ngay trên đầu. Nó vấp phải một rễ cây và tiếng hét đuổi cũng vang to hơn. Nó thấy một chiếc lều bùng cháy, lửa táp vào vai và phải của nó và thấy nước lấp nhánh, rồi nó gục xuống lăn lộn trên cát ấm, co người, đưa hai tay lên chống đỡ nên hét xin tha mạng. Nó loạn trợn đứng lên, căng thẳng chờ đợi nhiều nỗi kinh hoàng nữa và ngước nhìn một cái mũ kê bi thật to. Đó là một chiếc mũ màu trắng, phía trên lưỡi chai màu lục, có đứng hình vương biệt, cây neo và cành lá vàng. Nó thấy bộ đồng phục bằng vải lăn trắng, ngù vai, khẩu xuống ngắn, một hàng cúc mạ vàng dọc mặt trước chiếc áo khoác. Một sĩ quan hải quân đứng trên cát, ngạc nhiên và cảnh giác cuối nhìn rác. Sau lưng ông ta là một chiếc xuồng được kéo mũi lên bờ, có hai thủy thủ đứng canh. Ở đuôi tàu một thủy thủ khác cầm khẩu tiểu liên, tiếng hú ngập ngừng rồi tắt. Viên sĩ quan nghi ngại nhìn ráp một lúc rồi rút tay khỏi băng súng nắng. "Hello?" Hơi lúng túng vì biết mình bảnh thiếu, ráp đột rè đáp, "Hello?" Viên sĩ quan gật đầu như thể một câu hỏi đã được giải đáp. "Có người lớn nào ở đây không các em?" Ráp lặng lẽ lắc đầu, nó hơi quay người trên cát, những đứa nhỏ thân hình vặn vẹo màu đất, tay cầm gậy nhỏ đang đứng thành nửa vòng tròn trên bãi biển đều im thin thít. "Chơi vui quá hả?" Viên sĩ quan nói: Lửa đã lan tới và ồn ào nốt hàng dừa trên bãi, một ngọn lửa như tách ra, tung lên như người diễn trò nhào lộn, táp nhím tánh dừa trên vách đất, bầu trời đen tối. Viên sĩ quan vui vẻ cười với Ráp: "Chúng tôi trông thấy khói của các em, các em làm gì vậy? Chơi trò chiến tranh hay sao?" Ráp gật đầu. Viên sĩ quan chăm chú quan sát thằng bù nhìn nhỏ bé trước mặt ông ta, thằng bé này cần tắm rửa, cắt tóc đau mũi và khá nhiều thuốc mỡ. Không ai bị giết chứ, tôi hy vọng thế, có xác nào không? Có hai thôi, trốn biến mất rồi. Viêm Sĩ Quan cúi xuống, nhìn ráp chòng chọc, hai, bị giết à. Ráp lại gần. Sau lưng nó, cả hòn đảo đang rung rẩy trong lửa. Qua kinh nghiệm, Viêm Sĩ Quan biết khi nào người ta nói thật. Ông ta khẽ hít sâu, thêm những đứa khác xuất hiện, trong đó có vài nhóc tỳ da nâu sạm bụng ỏng như lũ mòi con. Một đứa lại gần viên sĩ quan ngước nhìn, "Em là, em là" nhưng không bật ra thêm được gì nữa. Thằng Percivan Madison môi tìm trong đầu có một câu thần chú đã biến mất tâm. Viên sĩ quan lại quay qua Raph, "Chúng tôi sẽ đưa các em theo, các em có bao nhiêu tất cả?" Raph đắc đầu, viên sĩ quan nhìn qua nó tới đám trẻ văn vệ, "Ai là thủ lĩnh ở đây?" em đáp nói to, một thằng nhỏ đội một chiếc mũ đen khác thường đã te tua trên mái tóc đỏ, dắt vào tháp lừng cái kính còn một tròng, nhợn bước tới nhưng lại đôi ý đứng yên. "Chúng tôi trông thấy khối của các em mà các em không biết có bao nhiêu người sao?" "Thưa ông, không. Tôi cứ nghĩ đi, viên sĩ quan nói khi hình dung tới việc điều tra sắp phải làm. Tôi cứ nghĩ một nhóm trẻ anh, các em là người anh tất cả, phải không?" Hắn phải có khả năng trình diễn một tròn hoàn mục hơn như thế này chứ, tôi nghĩ. Mở đầu quả có cái thật, Ráp nói, trước khi những chuyện nao ngừng lại, hồi đó chúng em còn cùng nhau. Bin dị quan gật đầu thông cảm. Tôi hiểu, trò chơi rất thú vị như chuyện đảo san hô. Ráp lặng người nhìn ông ta, trong một khoảnh khắc nó thấy một hình ảnh thoáng qua, hình ảnh của sự quyến rũ lạ thường, nhưng đảo đã cháy như củi khô. Simon đã chết và Jack đã nước mắt trào ra, nó run lên vì nghẹn ngào. Lần đầu tiên trên hòn đảo này nó để mặc cho nước mắt tuôn rơi, đau thương khiến nó run bắn từng hồi, thân thể như quằn quại, nó khóc rống như làn khói đen trước hòn đảo đang cháy rụi. Những đứa khác bị lây cũng run rẩy sụt sùi, giữa bọn chúng, Rap, Ben Thiệu, tóc rối bù, muối giải lòng thầm khóc than cho sự thơ ngây đã chết và lòng dạ đen tối của con người khắc cái ngã từ trên cao xuống đến chép của người đàn tranh thành và hôn ngoan tên Biki. Đứng giữa những tiếng than khóc này, Miêm Sĩ Quan cũng muội lòng và hơi lúng túng, ông ta quay đi để chúng có thời giờ trấn tĩnh lại. Ông ta chờ, mắt nhìn như dán vào trước tuần Dương Hạp đang sẵn sàng ngoài khơi. Lời cuối. Theo một số sách giảng văn nước ngoài có chuyên đề về Chúa rồi thì đây là một tác phẩm văn học đầy ảnh dụ và nhiều biểu tượng. Ngoài tên truyện Chúa Rùi, bốn dịch nguyên từ Bê Du Búc, một từ trong tiếng Herbru của dân do Thái, có nghĩa là ác quỷ, trong tân ước. Tác giả còn đặt tên cho mấy nhân vật chính dựa theo vai trò tính tình hoặc số phận của chúng. Chẳng hạn, Rát có nghĩa là cố vấn trong tiếng Anglo-Saxon cổ. Jack trong tiếng Herbru là kẻ hất cạn đối thủ quyết giành quyền bính bằng bạo lực. Cũng trong tiếng hợp ru, Simon là kẻ sẵn lòng lắng nghe, mở lòng với mọi người, giống như thánh tông đồ Simon Peter của Chúa Giê-xu. Simon được chứng động kinh. Ở châu Âu xưa, dân dân cho rằng người bị động kinh có sức mạnh tâm linh trò chuyện được với thành thánh, nên Simon là đứa duy nhất trò chuyện được với Chúa Rùi. Bikki trong tiếng Anh là heo con, để rồi cuối cùng Bikki phải chịu chung số phận khốn khổ như những con heo bị giết. Roger trong tiếng Đức cổ là cây lao. Roger tượng trưng cho sự phát triển tính xấu của con người nếu không được nền văn minh kiểm hãm. Ngoài ra còn một số biểu tượng rõ rệt khác như Chiếc tù và tượng trưng cho lý trí, quyền tự do phát biểu và nền trật tự dân chủ mà rác cùng Mickey cổ suý, đối lập với hiểu bạo lực, chuyên chế của Jack, Roger và đồng bọn. Mắt kính của Mickey tượng trưng cho trí tuệ. Việc bích y thường xuyên lau kính là để trí tuệ không bị che lấp, nên khi kính vỡ, mọi chuyện liền đảo lộn. Hành động vẽ mặt tượng trưng sự buông thả, xa đoạn. Giết heo mẹ tượng trưng sự giúp bỏ mọi lân lý, đạo đức, thủy diệt tự nhiên. Chúa rùi, đầu heo trên cọc nhọn tượng trưng cho sự hư hỏng, tính ác vô hạn của con người. Ngoài ra còn một số biểu tường khác không rõ rệt như ngọn lửa, núi, toà thành đá những sinh vật như rắn, đàn bướm, rồi nỗi sợ rắn, biển, hoang đảo, tiếng trống, thậm chí xác viên phi công trên núi và nhân vật viên sĩ quan hải quân xuất hiện ở cuối truyện. Truyện không có hậu vì tuy ráp được cứu khỏi họa thảm sát, rồi lũ trẻ được cứu khỏi hoang đảo, nhưng chúng chưa và có thể sẽ không thoát khỏi cảnh giết chóc vì chúng mới chỉ thoát khỏi cuộc giết chóc nhỏ trên hoang đảo nhưng lại rơi vào cuộc giết chóc thảm khốc bởi phần của người lớn mà lần này là cuộc chiến tranh nguyên tử. Năm 1954 khi Chúa rời ra mắt độc giả, nhân loại vừa mới trải qua thêm một cuộc thế chiến khủng khiếp chỉ trong vòng hơn 20 năm. Lúc ấy, các cường quốc từng là đồng minh đánh bại phe trục gồm Đức, Nhật, Ý trước kia đã chuyển hẳn hai phe đối địch gay gắt, cũng giống như sự chuyển biến trong truyện giữa hai phe Red Dicky và phe Jack Rochester. Bây giờ và ngay cả hiện nay Ai dám bảo một cuộc khai chiến mới với vũ khí nguyên tử sẽ không đổ ra? Cuộc chiến như trò đùa của lũ trẻ, chỉ thiêu rụi một hoàng đảo hoang và làm chết vài đứa nhỏ, còn quả đất và nhân loại sẽ ra sao sau cuộc chiến tranh nguyên tử khủng khiếp gấp triệu lần? Trút đuôi không chỉ chăn trở với hai chữ thiệt ác của con người mà còn là một lời cảnh báo của tác giả.